Trên đại sảnh, tất cả mọi người không nói lời nào, tràng diện thoáng cái lạnh xuống. Tới tới tới, tất cả mọi người nghỉ ngơi một hồi, trước uống chén trà, uống chén trà thư giải một chút tinh thần, ha ha. Hoàng thương hải vội vàng cười tiến lên, khiến hạ nhân dâng trà, cho 5 vị tiếp dẫn sứ cùng giang nhất chu trưởng lão, mang lên hoàng gia bánh ngọt, cái này bánh ngọt thế nhưng hoàng gia ngự chủ tỉ mỉ chi tác. Nói như thế nào đây? Hoàng thành chọn đầu bếp, so chúng ta tông môn tiếp dẫn môn nhân đệ tử, còn phải nghiêm khắc mấy chục lần. Nga! Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đối cái này bánh ngọt thấy hứng thú. Thế nhưng ngươi nói so tông môn tiếp dẫn đệ tử còn phải nghiêm khắc, ta không quá tin tưởng. Giang Nhất Chu tiếp lời đầu, vừa cười vừa nói. Ha ha! Giang trưởng lão ngươi có chỗ không biết, năm đại tông môn tiếp dẫn môn nhân đệ tử, thế nào cũng phải gần 2-300 người a. Thế nhưng hoàng gia đầu bếp cũng không sẽ vượt lên trước 10 người, hơn nữa không phải là 4 năm tuyển nhận một lần, mà là 15 năm một lần. ngươi xem một chút có đúng hay không so tông môn càng thêm nghiêm ngặt hoàng thương hải vừa cười vừa nói có đạo lý tiểu quốc sư lời ấy không giả giang nhất chu cười khen đa tạ giang trưởng lão khích lệ năm vị tiếp dẫn sứ đều nếm thử hoàng thương hải vừa cười vừa nói có đối thoại của hai người đại sành bầu không khí hòa hoãn năm người đều uống trà cầm lấy bánh ngọt nhâm nhi thưởng thức hoàng thương hải thấy bầu không khí hòa hoãn xoay người đi tới vệ vô kỵ trước mặt vô kỵ ngươi đi theo ta Vệ vô kỵ đi theo Hoàng Thương Hải phía sau, đi tới bên cạnh nhà kể. Vô kỵ, ngươi vừa mới để làm chi cự tuyệt. Ngay cả ngọc Giản xem cũng không nhìn liếc mắt. Hoàng Thương Hải hỏi. Hoàng lão, ta muốn tìm hiểu, phải an tĩnh hoàn cảnh, một thân một mình tìm hiểu, chỗ đó có thể tại chỗ nghiệm chứng. Chỉ tại rồi danh tính chỗ, không người dòng nó, ta khả năng thỉnh thoảng linh quang thoáng hiện, nhưng là cũng không thể bảo chứng mỗi lần đều tìm hiểu thành công. Vệ vô kỵ thuận miệng đáp. Hoàng Thương Hải gật đầu. như có điều suy nghĩ kỳ thực ý đồ của đối phương chính là muốn khó xử ta ngọc giản câu đố độ khó ngươi cũng nhìn thấy không biết là tiếp dẫn sứ từ đó làm khó dễ còn là vị kia khâu đường chủ âm thầm bố cục vệ vô kỵ nói vô kỵ tông môn chuyện không cần loạn suy đoán mặc kệ bố mẹ tiếp dẫn sứ còn là vị kia khâu đường chủ đều cùng ngươi cùng vệ ra làm nhưng vẫn không bình sinh sẽ không làm làm khó dễ việc bọn họ là quy nguyên tông chọn môn nhân đệ tử quá nghiêm khắc Hoàng Thương Hải gật đầu nói, Tông Môn chuyện tình luôn luôn rất phức tạp, Hoàng Thương Hải không muốn vệ vô kỵ còn chưa tiến nhập Tông Môn, liền liên lụy tới phân tranh trong, nhất là loại này thấy không rõ phân tranh, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Vệ vô kỵ lòng của trí, làm sao nhìn không ra Hoàng Thương Hải ý tứ? Hắn biết Hoàng Thương Hải là vì tốt cho hắn, cũng liền cười gật đầu đáp ứng, mang cái đề tài này lướt qua. Lúc này, bạch huyền quân cùng Hoàng Vân Thiên về tới đại sảnh, bạch huyền quân mặt mang tiêu ý, hình như là tìm được rồi biện pháp giải quyết. tân dược sư chuyên đến cấp bách tin nguyện ý tuyển nhận vệ vô kỵ tiến nhập tông môn dược đường tu luyện bạch tuyển quân nói dược đường chiêu thu đệ tử cũng muốn tiếp dẫn đường gật đầu không có tứ giai trở lên căn cốt không thể trở thành tông môn đệ tử đây là tông môn quy tắc không ai có thể vượt quá lao giả nói mặt khác có một gã tông môn tiền bối cũng nguyện ý tiến cử vệ vô kỵ tin tưởng vị tiền bối này nói sẽ có chút phân lượng bạch tuyển quân nói xong mang một cái ngọc giản đặt ở trước mặt của lao giả ta ngược muốn nhìn Quý nguyên tông vị tiền bối kia, nguyện ý bước lên tông môn to lớn sơ xuất, làm ra bực này vi phạm lệnh cấm việc. Lão giả trên mặt lộ ra một kia trào phúng, thân thủ bắt được ngọc giản, cha thoát nhìn. Thế nào, thế nào? Lão giả sắc mặt trong nháy mắt đại biến, nói chuyện cũng cả lăm, một đôi láo mắt lộ ra không thể tin được ánh mắt. Cồn vật bi, kì F. Chương 478, khảo nghiệm. Nhìn Lao giả kinh hoàng sắc mặt, bạch tuyển quân trong ánh mắt của, hiện lên một kia không dễ phát giác vẻ đắc ý. dược đường tuyển nhận dược đồng có thể không lo lắng căn cốt tông môn dược đường tần dược sư chỉ tên điểm tính muốn vệ vô kỵ tiền bối cũng nguyện ý đảm bảo miễn trừ hết thể dườm già kiểm chứng không cần trải qua tiếp dẫn đường lúc này vệ vô kỵ tiến nhập tông môn cùng các ngươi tiếp dẫn đường không có quan hệ chút nào ta không lời nào để nói đợi lát nữa ta cần truyền tống trận đưa tin bẩm báo khâu đường chủ lao giả nói tùy ngươi liền bạch tuyển quân cười nhạt xoay người hướng vệ vô kỵ nhìn lại vệ vô kỵ ngươi đi theo ta vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng cùng sau lưng bạch tuyển quân bạch tuyển quân mỉm cười chắp tay hướng đại sảnh những thứ khác mọi người ý bảo xoay người ly khai đi ta đi xem hoàng thương hải nhỏ giọng nói với hoàng vân thiên hoàng vân thiên gật đầu nhìn phía những thứ khác người lộ ra dáng tươi cười chư vị đại nhân bị nhân bị một ít rượu nhạt còn chuẩn bị một ít tiểu lễ vật, không được tính ý thỉnh chư vị đại nhân rất hân hạnh được đón tiếp ba người từ cửa hông ra phòng đi tới một cái yên lặng căn phòng của bạch tuyển quân dừng lại Mang trên mặt tức giận nhìn phía vệ vô kỵ, vừa mới ngươi vì sao cự tuyệt tiến nhập tông môn. Sư muội, vô kỵ làm như vậy, có lý do của hắn. Hoàng thương Hải khuyên đủ. Ta muốn trình hắn nói. Bạch chuyện quân cắt đứt Hoàng thương Hải nói chuyện. Vệ vô kỵ đem vừa mới nói với Hoàng thương Hải nói, một lần nữa có nói một lần. Bạch chuyện quân sau khi nghe xong, thần sắc giảm bớt, lần này ta năn nỉ sư tôn, tìm được tiền bối tương trợ, may mà tiền bối cũng đáp ứng. Không thì coi như là tần dược sư cũng vô pháp mang ngươi ở lại tông môn dược đường, xin hỏi dược đường tần dược sư tiền bối, cùng ta gia tộc mục dược sư có quan hệ. vệ vô kỵ hỏi, ngươi trái lại thông minh, đoán được tầng này quan hệ. tần dược sư chính là ngươi vệ thị gia tộc mục dược sư sư phụ tôn, năm đó mục dược sư cũng là dược đường dược đồng, bị tần dược sư thu làm đệ tử ký danh. bạch tuyển quân nói cho vệ vô kỵ, dược đồng chưa tính là tông môn đệ tử, nhưng chỉ muốn thực lực đến, đến rồi, thông qua tông môn nghiệm chứng, có thể tấn thăng làm đệ tử chính thức. Kỳ thực, bị tiếp dẫn đường nhét vào môn tường đệ tử đều phải trải qua khảo sát mới có thể trở thành là chính thức tông môn đệ tử. Chỉ bất quá hai người khảo sát nội dung bất tận tương đồng. Tông môn bày khảo sát kỳ, một là quan sát nhập môn đệ tử thiên phú thuận tiện tông môn trưởng giả trạch đồ, hai là vì khảo sát đệ tử trung tâm. Đối địch tông môn hội tùy thời lẻn vào ta quy nguyên tông phải chặt đứt cái này mầm tai họa. Bạch chuyển quân nhìn vệ vô kỵ nói, từ đó có thể biết vị tiền bối kia nguyện ý vì ngươi đảm bảo. là gánh chịu lớn Lao Phiêu Lưu. Tông môn trong, trừ phi quen thuộc chi giao, có rất ít người nguyện ý vì người khác đảm bảo, đặc biệt loại này dẫn người tiến nhập tông môn đảm bảo. Nếu có cơ hội, vô kỵ nhất định phải hướng vị tiền bối này, ngay mặt bái tạ. Vệ vô kỵ đáp, muốn gặp vị tiền bối này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Huyền Quân lấy ra một cái ngọc giản, vị tiền bối này nghe nói ngươi ngộ tính siêu nhân, muốn nhìn ngươi một chút ngộ tính cao thấp. Truyền đưa tới một cái ngọc giản, bên trong có một đạo dường rà câu đố. Ngươi không cần đạt được kết quả cuối cùng, có thể phá giải vài phần, tính là vài phần. Tiền bối quy định thời gian không có. Vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc giản, hỏi, cái này thật không có, ta nghĩ không thể vượt lên trước hôm nay a. Bởi vì tiền bối nói, hắn sẽ chờ kết quả của ngươi. Bạch truyền quân đáp, nếu như vậy, ta liền tức khắc thử một lần, hy vọng không muốn lệnh tiền bối thất vọng. Vệ vô kỵ gật đầu, hướng hoàng thương hải yêu cầu một cái không người quấy rối yên lặng chỗ. Hoàng thương hải dẫn hai người. Xuyên qua mấy chỗ đỉnh viện, đi tới một chỗ huyệt động, nói với vệ vô kỵ, cái chỗ này là ta tu luyện nơi, tuyệt đối không người quấy dối, ngươi có thể ở bên trong tìm hiểu ngọc giản. Đôi ta liền ở bên ngoài cho ngươi che chở quan, chờ ngươi đi ra. Bạch uyển quân nói, vệ vô kỵ cảm ơn hai người, xoay người đi vào bên trong huyệt động, đóng cửa cửa động. Bên trong huyệt động sạch sẽ, giường đá giường trên đến gia thú, vệ vô kỵ trước trên mặt đất bố trí hạ một đạo phù văn, dùng linh thạch khởi động. chỉ thấy phù văn hiện ra ánh Huỳnh quang vô số khói trắng từ phù văn trong tràn ngập đi ra trong sát na toàn bộ huyệt động một mảnh trắng xóa sương mù đưa tay không thấy được năm ngón vũ khí trong diễn hóa ra một cái ba thước cao hình người tứ chi thân người đầu đều bị đầy đủ hết vệ vô kỵ đâm rách ngón tay mang một giọt máu tươi điểm tại hình người trên đầu máu huyết bị người hình hút tới diễn hóa ra vô số tế ti giấm dạp giáp rối khó gỡ như tơ tuyến thông thường kéo dài đến vũ khí hình người tất cả bộ vị bố trí như thế coi như là có người dòng nó cũng vô pháp đạt được động quật mạnh khỏe đây là sau cùng một lần tại có người ngoài dưới tình huống sử dụng hồ lô tiên cảnh sau này tuyệt không mạo hiểm sử dụng vệ vô kỵ mang ngọc bích hồ lô để đặt tại góc đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong một canh giờ sau khi vệ vô kỵ lui đi ra trong ngọc giản câu đố là một đạo dườm giả phù văn cấm kỵ vệ vô kỵ chỉ phá giải một nửa nguyên bản hắn có thể một mực thôi diễn đi xuống mang cấm kỵ toàn bộ phá giải nhưng hắn suy nghĩ một chút không có tiếp tục nữa nếu tiền bối tất cả nói có thể phá giải vài phần tính vài phần đã nói lên phù văn độ khó không phải chuyện đùa vệ vô kỵ nghĩ còn là ẩn dấu thực lực cho thỏa đáng đi ra động quật vệ vô kỵ mang ngọc giản giao cho bạch tuyển quân người phá giải vài phần bạch tuyển quân hỏi không biết ta một mực thôi diễn phá giải đi xuống thẳng đến không thể thôi diễn liền ngừng lại nghỉ ngơi một hồi sau khi lại thử mấy lần vẫn không thể tiếp tục liền đi ra Vệ vô kỵ đáp, hiện tại thời gian còn sớm, vô kỵ, ngươi có thể hay không nữa tự hỏi một chút, tranh thủ nhiều phá giải một ít. Có thể được đến tiền bối thưởng thức, ngươi sau này tại tông môn hưởng thụ bất tận. Hoàng thương hải nói, hoàng lão, ta đã tận lực, nữa cũng vô pháp. Vệ vô kỵ cố ý thở dài một tiếng. Ừ, vậy cứ như vậy đi, chỉ cần ngươi hết lực là được, ta lập tức cho tiền bối truyền đưa qua. Bạch huyền quân nói, ba người cùng đi đến quốc sư phủ truyền tống trận. mang Ngọc Giản truyền đưa qua. Quy Nguyên Tông, nào đó ngọn núi một chỗ đỉnh viện, một gã lão giả ngồi ở trên bồ đoàn, nhắm mắt tính tu. Nếu như Vệ Vô Kỵ ở chỗ này, liền nhất định sẽ nhận ra lão giả, người này hắn tại vệ gia trang ra mắt. Lúc đó, tên lão giả này kiểm tra rồi Vệ Vô Kỵ căn cốt, vốn định thu nhập tông môn, nhưng nhưng bởi vì Vệ Vô Kỵ không có căn cốt, chỉ có thể buông tha. Khởi bẩm chủ nhân, Ngọc Giản đã truyền tống qua đây. Một gã tôi tớ đang cầm một cái hồ gỗ đứng ở ngoài cửa bẩm báo, "Cho ta trình lên." Lao giả phân phó nói. Người hầu đáp ứng một tiếng, đi tới trước mặt lão giả, mang hộp gỗ bông, "Xin cáo lui đi." Lão giả mở ra hộp gỗ, mang ngọc giản nắm trong tay, thần sắc đống nhiên dùng mình, hai mắt hai đạo tình quang bạo xạ, "Nếu có thể phá giải một nửa phù văn, thật là thật không ngờ a. Vốn cho là tối đa có thể phá giải một phần nửa phần, không muốn dĩ nhiên quá nửa." Cồn vật bi, thì F. Chương 479, về nhà. Lão giả kinh ngạc, giống như với sấm sét ở trong lòng nổ vang. Vệ vô kỵ, thật là thật không ngờ a, ngươi cư nhiên có thể phát triển đến trình độ như thế. Hai năm, bất quá chính là hai năm, thực lực của ngươi tu luyện tới cựu trọng thiên, nộ tính cao, không thể tưởng tượng nổi. Một lúc lâu, lão giả mới từ trong khiếp sợ lui đi ra, cao mày, túi đầu tình tế suy nghĩ. Không, ngươi tuyệt đối không phải là ẩn cốt thân thể, ta lúc đó dùng mấy loại thủ pháp nghiệm chứng, ngươi tuyệt đối không phải là ẩn cốt thân thể từ gặp gỡ tử sam nữ tử sau khi ngươi mà bắt đầu đột nhiên tăng mạnh căn cốt từ không tới có đặt tới tam giai căn cốt tu luyện cũng tiến triển thần tốc tấn chức đến rồi cựu trọng thiên chẳng lẽ là tử sam nữ tử lưu lại cho người chỗ tốt gì sẽ không căn cốt không có khả năng cải biến coi như là dùng nghịch thiên đan nghịch thiên hoán cốt cũng chỉ có thể là một lần lấy ngươi thối thể cảnh thể chất lần thứ hai hoán cốt chỉ biết bạo thể mà chết ba lần hoán cốt tấn chức đến tam giai tuyệt không khả năng hơn nữa Tử Sam nữ tử thật muốn giúp ngươi, nên mang theo ngươi ly khai. Tính là không mang theo ngươi đi, cũng sẽ giao cho Tông môn chiếu cố, lấy Tử Sam thân phận của cô gái, cũng chính là một câu nói mà thôi. Cái này Tử Sam nữ tử thân phận gì à? Lão tổ cũng nói được hàm hồ kỳ tử, chính hắn cũng không phải rất rõ ràng. Lão giả ý niệm trong lòng chuyển động, một cái tiếp theo một cái, tư duy cũng càng ngày càng lẫn lộn, khó có thể hiểu hết. Vệ vô kỵ trên người ngươi cất giấu to lớn bí ẩn, đốn ngộ thân thể. Trăm vạn năm không gặp thiên phú A, trong đó nhân quả, thực sự khiến người ta không thể tin được. Thật không ngờ A, chấp pháp đường lòng kiếm vân sẽ đến cầu ta giúp đỡ, ha ha. Duyên phận A, mặc kệ ngươi có đúng hay không đốn ngộ thân thể, ngươi biểu hiện ra ngộ tính, đối với ta có trọng dụng, nếu như... Nếu như ngươi có thể tấn chức đến luyện khí cảnh, vậy thì càng tốt hơn. Lao giả nhẹ nhẹ thở phào một cái, mang ngọc giản cất xong, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Quy Nguyên Tông, tiếp dẫn đường khâu đường chủ. cũng nhận được hoàng thành tiếp dẫn sứ bẩm báo. Trong lòng hắn ngẩn ra, trầm ngâm chỉ chốc lát, đi tới một gian mật thất, khởi động một đạo phù văn pháp trận. Phù văn pháp trận trung ánh huỳnh quang lóe ra, chỉ chốc lát sau, Liêu Doanh Nguyệt thanh âm của truyền tới, tìm ta có chuyện gì? Sự tình không có thành công, vệ vô kỵ còn là đi vào tông môn, chỉ bất quá không phải là lấy đệ tử thân phận, mà là tiến nhập tông môn rực đường, làm một gã rực đồng." Khâu Đường chủ nói. "Làm sao sẽ biến thành như vậy?" Liêu Doanh Nguyệt hỏi. Tông môn có người thay hắn ra mặt đảm bảo, nhớ khai ta tiếp dẫn đường. Khâu đường chủ đáp. Có thể nhiễu khai tiếp dẫn đường của người, nên tông môn hiển hách nhân vật, là ai? Liêu doanh nguyện hỏi. Cái này ta không thể nói cho ngươi biết, hơn nữa, cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi là lo lắng của ngươi sư mội đinh mộ Nhi cùng vệ vô kỵ tỉ thí đổ ước A. Khâu đường chủ hỏi. Không nghĩ tới cái này ngươi cũng biết, ngươi thật đúng là tin tức linh thông A. Liêu doanh nguyện nói. Đinh Mộ Nhi tại Huyền Thiên Tông Thiên Phú nổi tiếng, thực lực tuy rằng không tốt, lại bị ngoại lệ thu làm trụ cột thiên tài đệ tử của nàng tin tức tự nhiên có người quan tâm. Khâu Đường chủ Ha Hả cười nói cho ngươi biết ta, Quý Nguyên Tông dược đồng tại tông bên trong cửa hạn chế rất nhiều, kỳ thực chính là dược đường tạp dịch mà thôi, Vĩnh viễn không cách nào phát triển đến uy hiếp Quý sư muội tình trạng. Ha Hả, đa tạ tin tức của ngươi. Liêu Doanh Nguyệt cười nói, bất quá ngươi hãy để cho Quý sư muội nhiều hơn dụng tâm tu luyện mới là. Thực lực của chính mình mới là có thể dựa nhất bảo chứng. Khâu đường chủ cười nói. Cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Liêu doanh nguyện nói. Tốt, ta nói chính sự, thiếu tình của ngươi, ta tính là trả sạch, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Khâu đường chủ nói. Sau này có chuyện gì, chúng ta bàn lại điều kiện. Liêu doanh Nguyệt kết thúc đối thoại. Khâu đường chủ nhìn từ từ lơ mờ ánh huynh quang, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đi ra mất thất. Thiên châu quốc hoàng thành, quốc sứ phủ. Vệ vô kỵ về tới nơi ở, sử văn cấp bách vội vàng nên đón, ta ở đại sảnh bên ngoài đợi đã lâu, về sau thấy những thứ khác tiếp dẫn sứ tất cả đi ra, ngươi nhưng không có đi ra, liền tự mình đã trở về, lao vệ, ngươi thế nào? Quy nguyên tông dược đường, thu ta làm thuốc đồng, thân phận không bằng đệ tử, kém một bậc, có rất nhiều hạn chế. Bất quá cũng may coi như là tiến nhập tông môn, sống khá giả kẻ vô tích sự tuyệt vọng. Vệ vô kỵ đáp, tại sao có thể như vậy? Lao vệ! đến tận cùng chuyện gì xảy ra?" Sử Văn kinh ngạc hỏi. "Không có phát sinh cái gì, chỉ là của chính ta duyên cớ, ta căn cốt chỉ tầm giai, không thể trở thành tông môn đệ tử." Vệ Vô Kỳ đáp. "A, lão vệ ngươi là tam giai căn cốt." Sử Văn quá sợ hãi, mập mạc, thật sự có như thế ngạc nhiên sao? "Chuyện này ngươi đừng lung tung cho ta nói ra, muốn bảo mật." Vệ Vô Kỳ nói. Sử Văn liên tiếp gật đầu, xoa xoa tay nói, "Lão vệ, ta nhất định bảo thủ bí mật này." ngay cả ta thân muội mội cũng không nói cho như đã nói qua lão vệ người lấy tam giai căn cốt tư chất cư nhiên tấn chức đến cựu trọng tiên cảnh trả giá thật lớn đơn giản là khó có thể tưởng tượng cũng chính là ngươi nói ta mới tin tưởng đổi cá nhân nói ra đánh chết ta cũng không thể tin được mật mại ngươi căn cốt là mấy cấp vệ vô kỵ hỏi thất giai trung phẩm mội mội ta là thất giai sơ phẩm sử văn cười đáp thất giai trở lên căn cốt nghiệm cốt biểu hiện là hoàn sắc hai người các ngươi huynh muội đều là thiên tài a vệ vô kỵ cười trêu ghẹo cái này hoàn toàn không tính là cái gì thiên tài chân chính là những thứ kêu mang theo thiên phú ra đời người trực tiếp bị tông môn mời chào đi vào tu luyện trên đường đi thẳng tại bọn ta trước mặt của mập mạp than thở người tại trên đại sảnh có thể bốn món khác đều phát ra cảm ứng ta đoán chừng là nào đó thiên phú giấu ở bên trong thân thể ngươi còn không có kích thích ra tới vệ vô kỵ vui đùa cố ý nghiêm túc nói nghe ngươi vừa nói như vậy ta cũng có loại cảm giác này bản thiếu không phải là không có thiên phú mà là không có kích thích ra tới sử văn thỏa thuê mãn nguyện hai mắt hiện lên hai đạo tinh quang vệ vô kỵ thấy sử văn thần tình lắc đầu mỉm cười cười tông môn việc đuổi bẩm lạc định vệ vô kỵ không muốn tại hoàng thành đình lại thời gian chuẩn bị phản hồi lâm giang phủ thành cùng thải thạch trấn gia tộc chấm dứt tục sự sau khi liền đi theo bạch huyện quân tiến nhập quy nguyên tông thường lui tới lệ cũ người dự thi trở thành tông môn đệ tử sau khi Trở về gia tộc, quốc sư Phủ sẽ phái ra luyện khí cảnh tu giả, hộ vệ an toàn. Vệ vô kỵ lần này phản hồi Lâm Giang Phủ, Hoàng Thương Hải trái phải vô sự, tự nguyện đi theo, thành vệ vô kỵ hộ vệ. Sử văn cũng muốn về nhà, nhưng hắn lo lắng hơn mỗi mọi sử tử y phía dưới tỷ thí, cho nên lưu tại Hoàng Thành. Bất quá, tay hắn sách một phòng, nhờ cậy vệ vô kỵ đến rồi thành Lâm Giang, chuyển giao sử ra ra chủ sử quyết tâm. Sáng sớm hôm sau, vệ vô kỵ cùng Hoàng Thương Hải hai người. Không có mang bất luận cái gì tùy tùng, cùng nhau xuất phát hướng thành Lâm Giang đi. Hai người bay nhanh mà đi, đây đó sửa lại xưng hô, lấy hoàng lao ca, vệ gọi nhau huynh đệ, một đường nói giỡn, vô cầu vô thúc. Hoàng Thương Hải nguyên lai chính là quy nguyên tông đệ tử, mang một ít tông môn truyện tình, đều nói cho vệ vô kỵ. Mười vài ngày sau, hai người đi tới Lâm Giang phụ thành. Cồn vật bi, kỳ Chương 480, tập sát, vĩnh Viễn tuyệt hậu hoạn. Hoàng Thương Hải thân là thiên châu Quốc tiểu quốc tiểu sư. đi tới Lâm Giang Phụ Thành, nếu như thân phận công khai, khó tránh khỏi một phen xa giao. Như vậy xa giao, đúng là Hoàng Thương Hải chán ghét sự tình. Hắn không có công khai thân phận, mà là vào ở Lữ Điếm đợi chờ, khiến vệ vô kỵ một người đi chư hầu phủ. Vệ vô kỵ biết rõ Hoàng Thương Hải tính tình, cũng không nhiều khuyên, một thân một mình đi tới chư hầu phủ. Nhìn thấy Chư hầu Giang Huyền Phong, vệ vô kỵ đại lễ tham kiến, cảm ơn Giang Huyền Phong dành cho giúp đỡ, còn có Giang Nhất Chu trưởng lão viện thủ tri ân. Lao Tổ Tông là Quy Nguyên Tông trưởng Lão, ngươi sau này tại Quy Nguyên Tông gặp gỡ việc khó gì, có thể tìm Lao Tổ Tông giúp đỡ. Giang Huyền Phong vừa cười vừa nói, đa tạ đại nhân, vô kỵ ghi nhớ trong lòng. Lần này Lâm Giang Phụ Sử Gia Sử Văn, cũng tiến nhập vô ưu đảo Tông Môn. Vệ vô kỵ nói, Thiên Châu Quốc chư hầu hơn 300 nhà, mỗi 4 năm một lần hoàng thành tranh bá, người dự thi gần vạn, mỗi lần cũng chỉ có chính là 2, 300 người bị Tông Môn chọn thượng. Lần này chúng ta Lâm Giang Phủ cũng đã có hai người trúng cử, thật là vui vẻ a ha ha. Giang huyền phong đại cười nói. Chỉ tiếc tại hạ tuy rằng tiến nhập tông môn, nhưng cũng chỉ là dự đồng, thật sự là xấu hổ. Vệ vô kỵ lắc đầu nói. Vô kỵ, thiết mạc tự coi nhẹ mình, dự đồng cũng là tông môn người, huống còn có cơ hội không phải là. Ta nói cho ngươi, có chuyện gì, phải đi tìm Giang trưởng lão, ta giang ra lão tổ tông. Giang huyền phong vừa cười vừa nói. Lâm Giang Phủ Thành. Đô gia trạch dinh, Vệ vô kỵ kết thúc tỉ thí, đi tới chư hầu phủ tin tức, lập tức có người lén lén truyền ra, nói cho đô gia chủ. Vệ vô kỵ cư nhiên tiến nhập quy nguyên tông. Không tốt, chúng ta đô gia sau này sẽ bị vệ gia xa lánh chén ép. Đô gia chủ được nghe việc này, thoáng cái đứng lên, đối với người tới nói, ngươi vừa mới giống như nói, vệ vô kỵ một người tới đến chư hầu phủ bái kiến chư hầu giang huyền phong. Đúng là, vệ vô kỵ một thân một mình, đi tới chư hầu, bái kiến giang huyền phong. tạ ơn tương trợ tri ân tới người nói đa tạ tin tức của ngươi tin tức này tới quá đúng lúc đỗ gia chủ trở mình tay lấy ra một quả linh thạch giao cho người tới tay của trong người tới đại hỷ ôm quyền cảm ơn đỗ gia chủ xoay người đi người cho ta đem còn ở gia tộc mấy vị trưởng lão toàn bộ gọi tới gọi bọn hắn nhanh một chút ta có việc gấp tuyên bố đỗ gia chủ la lớn lúc này một gã thủ hạ bước nhanh báo lại vệ vô kỵ gia chư hầu phủ một thân một mình đi ở phủ thành trên đường cái xem phương hướng hình như là hướng xử ra đi đã biết tiêu đi theo người cẩn thận một chút nghìn vạn không muốn lộ ra cái hở khiến vệ vô kỵ biết được đô gia chủ trầm giọng phân phó nói thủ hạ chắp tay xưng là lĩnh mệnh đi không lâu sau bốn gã trưởng lão chạy tới bái kiến đô gia chủ chư vị mời ngồi ta có đại sự tuyên bố thải thạch trấn vệ ra vệ vô kỵ đã bị quy nguyên tông nhìn chúng tiến nhập tông môn Đô gia chủ đem sự tình nói cho bốn vị trưởng lão. Vệ vô kỵ cùng chúng ta Đô gia co cửu hóa án, hắn tiến nhập tông môn. Ngày sau vệ gia tất nhiên rửa kỳ địa vị, chèn ép ta Đô gia. Một gã trưởng lão đột nhiên biến sắc. Chúng ta Đô gia thiên tài, Đỗ nhất thần chính là chết ở vệ vô kỵ chi thủ, hai nhà đụng chạm, không cách nào hóa giải. Một gã khác trưởng lão, sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Gia chủ ý tứ là cái gì? Vị thứ ba trưởng lão nói. Đối, gia chủ triệu tập bọn ta đến đây. Tất nhiên là trong lòng có chủ trương. Một tên sau cùng trưởng lão cười nói. Vài tên trưởng lão đều gật đầu, cùng nhau nhìn đô gia chủ. Nếu tất cả mọi người nhìn ta, ta liền đem ý nghĩ của ta nói cho đại gia. Đỗ gia chủ nhìn bốn gã trưởng lão, trên mặt hiện ra tàn nhẫn lệ vẻ. Vệ vô kỵ là độc thân, còn đây là trời cũng giúp ta, có thể nhất lao vĩnh giật địa giải quyết rồi hắn. Hắn chỉ là cửu trọng thiên thực lực, chúng ta năm người đều là luyện khí hoàng chân thực lực, ngăn chặn hắn đường lui chính là tuyệt sát. Lúc này, một gã thủ hạ báo lại, vệ vô kỵ vào sử gia trạch dinh. Đăng nhập. Đố gia chủ gật đầu, khiến kỳ lui ra, sau đó tại bàn giường trên mở địa đồ, bắt đầu bố trí tập sát. Vệ vô kỵ đi tới sử gia, mang sử văn thư nhà, giao cho gia chủ sử thiết tâm. Nhà ta mập mạp rốt cục tiến nhập tông môn. Sử thiết tâm cầm thư nhà, hai tay run, vui sướng trong lòng, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mập mạp Vệ vô kỵ trong lòng cười trộm. không nghĩ tới sử văn còn có cái này nữ danh hắn vừa cười vừa nói sử huynh phúc trạch thâm hậu bị vô ưu đảo tiếp dẫn sứ liếc mắt chọn chúng lục là tông môn đệ tử mập mạp ở trong thơ nói sau cùng tỷ thí chung toàn dựa vào vô kỵ huynh tương trợ khả năng đến tới hạn vô kỵ huynh ở trên xin nhận lao phu túi đầu sử thiết tâm nghe sử văn tin tức tốt lời nói cử chỉ nhất thời vong tỉnh, đứng dậy đứng thẳng hướng vệ vô kỵ quỳ lạy gia chủ không cần như vậy trăm triệu không thể tại hạ cùng với sử huynh cùng thế hệ bằng hữu không thể rối loạn trường ấu bối phận vệ vô kỵ lại càng hoảng sợ vội vàng đem sử thiết tâm đỡ lấy sử thiết tâm cái này mới tỉnh ngộ lại tự mình quá mức cao hứng hắn cười ha ha một tiếng ngay cả xương thất lễ hai người một lần nữa ngồi xuống tự thoại vệ vô kỵ ngồi một trận liền cáo tử ly khai gia chủ sử thiết tâm tự mình đưa đến đại môn phái người một đường hộ tống vệ vô kỵ về tới lữ điếm vệ vô kỵ nhìn thấy hoàng thương hải Nói về sự thiết tâm dáng vẻ cao hứng, hai người đều nỡ nụ cười. Lúc này, Đỗ gia Trạch dinh trung, Đỗ gia chủ cũng nhận được vệ vô kỵ cũng không phải là một người tin tức. Chư vị trưởng lão, vừa mới nhận được tin tức, vệ vô kỵ cũng không phải là một người độc thân, còn có một danh lão buộc đi theo. Đỗ gia chủ hướng bốn gã trưởng lão nói, vững tin chỉ một gã lão buộc, không có nhìn lầm. Có người đi chung không sao cả, chủ yếu là xem kỳ nhân thực lực làm sao. Thanh không rõ ràng lắm tên này lão buộc thực lực. Có muốn hay không tìm người thăm dò một chút? Bốn gã trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Thăm dò cũng không cần, dễ đả thảo kinh xà. Ta vừa mới phái người xa xa quan vọng, đối phương không sai biệt lắm cũng là cựu trọng thiên thực lực, tối đa bất quá giống như chúng ta, là luyện khí cảnh thực lực. Lấy chúng ta 5 người thực lực, tính là hắn là một khối thiết, cũng phải cấp hắn nấu chảy. Đỗ gia chủ chỉ vào bản thượng địa đồ, hai người bọn họ cưới tật phong gót sát thú, không có khả năng trèo đèo lội suối đi đường nhỏ. từ thành lâm giang đến thải thạch trấn cũng chỉ có một con đường chúng ta ngay trên con đường này bố trí mai phục tập sát vì gia tộc giải quyết hậu hoạn cho nhà ta chết đi một thần báo thủ sáng sớm hôm sau vệ vô kỵ cùng hoàng thương hải tới tật phong gót sát thú cùng nhau ly khai thành lâm giang tuyệt trần đi một canh giờ sau khi hai người tiến nhập một mảnh vùng núi dọc theo sơn đạo về phía trước bay nhanh đột nhiên phía sau chuyển đến bạo vang một đạo triền núi suy sụp đổ khối lớn nham thạch ngã nhào. Trong nháy mắt tương đạo đường phong tỏa, Hoàng Lão Ca giống như có phiền thoái. Vệ Vô Kỵ nói: "Vệ huynh đệ, lần này đi ra ta là hộ vệ phần trước, liền giao cho lão ca ta." Hoàng Thương Hải nói. Sơn Giã trong lúc đó truyền đến một tiếng huýt sáo, hai bên trên sườn núi xuất hiện hơn 20 danh mặc trang phục nam tử. Phía sau có hai người đi ra, đứng cách Vệ Vô Kỵ hai người, 10 trượng xa vị trí. "Các vị can đường, là dụng ý gì?" Vệ Vô Kỵ cao giọng hỏi. Vệ vô kỵ, tử kỳ của ngươi đến rồi. Phía trước trên sân đạo, Đỗ gia chủ cười gần đi ra. Ở phía sau hắn, theo hai gã gia tộc trưởng lão, nhắm mắt theo đuôi, cùng đi qua đây. Cồn và bi, khiết. Chương 481, Diệt tộc. Vệ vô kỵ đứng ở đạo trung, nhìn đi tới ba người. Các hạ là ai? Với ta có thủ. Vệ vô kỵ cũng không nhận ra Đỗ gia chủ, cao giọng hỏi. Vệ vô kỵ, lão phu chính là thành lâm giang Đỗ gia gia chủ. Hôm nay muốn ngươi cho nhà ta một thần đền mạng. Đô gia chủ nhẹ răng cười tới gần. Bên kia con đường thượng, hai gã trưởng lão cũng từ phía sau vi đổ đi lên. Nguyên lai là đô gia chủ, nhà ngươi Đỗ nhất thần chết ở lôi đài. Quy tắc như vậy, hả có thể đoán ta? Vệ vô kỵ nói. Quy tắc? Ta hôm nay quy tắc, chính là muốn ngươi chết. Ha ha. Đô gia chủ cả tiếng cười nhạt. Bọn ngươi đang chết, tội làm diệt tộc. Hoàng thương hải đứng dậy. Lan. Lão gia hỏa. ngươi tính vật gì vậy đợi lát nữa ta khiến ngươi chờ coi đứng ở đô gia chủ sau lưng một gã trưởng lão cả tiếng mắng một gã chết tiệt lão buộc nơi này có ngươi nói chuyện dư địa sao một gã khác trưởng lão cũng lên tiếng mắng hoàng thương hải thân là thiên châu quốc tiểu quốc sư lúc nào bị người như thế mang qua được nghe lời ấy thần tình sử sốt sắc mặt trong nháy mắt đen xuống hào hào hắn hảo. tức giận đến nói liên tục mấy người chữ tốt vệ vô kỵ chẳng bao giờ thấy hoàng thương hải tức giận như thế qua Trong lòng cũng là ám run sợ, chính muốn lên tiếng khuyên bảo. Hoàng thương hải thân thủ ngăn cản, ngừng nói chuyện. Đỗ ra chủ nhìn quét hai người, trong miệng hứ lạnh, phất tay khiến sau lưng hai gã trưởng lão, đi tới bắt được đối phương. Vệ vô kỵ, còn ngươi nữa lao ra hỏa này, ngoan ngoan quỳ xuống chịu trói, cho các ngươi một cái thống khoái chết kiểu này. Một gã trưởng lão cất bước tiến lên, cả người uy thế hướng hai người chấn đệ tới. Hô! Hoàng thương hải trong cơ thể chân khí hùng hậu, dâng chào đi. Phản phất một mảnh cuộn trào mãnh liệt biển rộng, hướng đối phương phản đệ tới, Phanh. phát ra uy thế tiến lên trưởng lão, bị Hoàng Thương Hải khí thế của chân áp, hai đầu gối mềm lún, quỵ ở trên mặt đất. Hoàng Thương Hải thân hình một bước tiến lên, một trưởng vỗ tại hót của đối phương thượng, ba cốt cách tan vỡ chi thành, rõ ràng có thể nghe đầu của đối phương bị một trưởng chi lực án vào hai vai tròng, nhất thời khí tuyệt. Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Đỗ ra chủ sắc mặt đại biến. không ngờ rằng tên này nhìn qua chỉ cựu trọng thiên thực lực lão buộc dĩ nhiên thực lực như vậy lao phu hoàng thương hải hoàng thương hải khí thế phảng phất như quân phong quận sạch toàn trường chấn áp bốn người vây ở bên cạnh đố gia chủ cùng ba gã trường lão cảm giác được núi lớn vậy áp lực đặt ở trên vai đều cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không dám di động nửa bước các ngươi làm mắt cho coi thường người à, cáo các ngươi à, dừng lại ở trước mặt các ngươi lão giả chính là thiên châu quốc tiểu quốc sư thiên châu quốc triều thần trong miệng tiểu hoàng lão Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói "A, Đố gia chủ khiếp sợ trong lòng Tốt đỉnh, thiên châu quốc quốc sư Có thể cùng quốc chủ sánh vai chính là nhân vật Chính là trước mặt lão giả Đầu hóc hắn trống rỗng, cảm giác long trời lở đất Giống như ngày tận thế đã tới Hoàng, Hoàng tiền bối Thất kính thất kính Đều là gia chủ ý tứ, chúng ta chỉ là nghe lệnh đi sự Đứng ở phụ cận trưởng lão Vội vàng hướng Hoàng thương Hải ôm quyền con người Ngươi không phải nói ta đáng chết sao Hoàng thương Hải hỏi Tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh, đáng chết ta. Trường lao cả người run, liên thanh nhận tội. Hoàng Thương Hải phất tay một trường, một đạo như ẩn như hiện trường hình lăng không bay đi, khắc ở trên người của đối phương. Hét thảm một tiếng, đối phương thân thể lăng không ngang bay ra ngoài, trọng trọng ngã trên mặt đất, khoảng cách bị mất mạng. Đổ ra chủ thân hình trận lóe, lui về phía sau đi, liều mạng mà chạy. Còn muốn chạy? Ngươi hôm nay nếu như đi được, ta sẽ không họ Hoàng. Hoàng Thương Hải sai bước, đuổi theo. Lúc này, sau lưng hai gã trưởng lão, cũng nhân cơ hội muốn chạy đi. Thiên châu quốc quốc sư ở đây. Bắt hai người này, có thể giảm miễn chịu tội. Vệ vô kỵ la lớn. Hai bên trên núi trang phục nam tử, đã sớm đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng của mỗi người ruột đều hối thanh. Một đại gia tộc gia chủ, tại thiên châu quốc quốc sư trước mặt, bất quá sâu mà thôi. Lần này tập sát đối tượng dĩ nhiên là quốc sư, đây chính là xét nhà diện tộc tội lớn A, đô ra là đi chấm dứt. mà bọn họ những người này còn có gia trúc thân nhân cũng là khó thoát nghiêm phạt nhưng lúc này mọi người đột nhiên nghe vệ vô kỵ cao giọng kêu gọi đầu hàng bắt được hai người có thể giảm miễn chịu tội trong lòng nhất thời có hy vọng cùng nhau hướng đào tẩu hai gã trưởng lao đánh tới vệ vô kỵ nhìn trước mắt đánh nhau ha hả cười đi tới bên cạnh quan chiến hai gã trưởng lão bị vây ở liều mạng đột phá vòng vây trang phục nam tử tuy rằng chỉ cựu trọng thiên thực lực nhưng thắng tại nhiều người vì mình đường sống liều mạng không thả Chỉ chốc lát sau, hơn 10 cổ thi thể nằm ở trên mặt đất, hai gã trưởng lão cũng là cả người mang thương, thở hổn hển như trâu. Hoàng thương Hải đi trở về, trong tay dẫn theo đồ gia chủ, đi tới vệ vô kỵ trước mặt, ném xuống đất, đáng tiếc, không có bắt được người sống, khiến hắn tự vận. Hôm nay may mà có hoàng lão ca ngươi ở đây, không thì ta liền chết ở chỗ này. Vệ vô kỵ cười nói, không nghĩ tới cái này đố ra lá gan, to lớn như thế, dám vây giết tông môn người, phải làm gì tộc. hoàng thương hải nói thật là toàn bộ diệt tộc không phải là chỉ nghiêm phạt ra chủ đích truyền nhất mạch vệ vô kỵ hỏi đó là đương nhiên ngươi bây giờ là quy nguyên tông của người tập sát ngươi chính là đánh tông môn mặt của không có khả năng bị vương tha bằng không tông môn trí tôn uy nghiêm ở đâu không chỉ nói một cái thông thường gia tộc coi như là chư hầu hoàng thành triều thần hoàng tộc nguy hại tông môn người cũng phải bị hạ ngục trị tội hoàng thương hải nói lúc này hai gã trưởng lão bị chém giết mà chết Còn giữ lại vài tên trang phục nam tử, cùng nhau quỳ trên mặt đất, hướng vệ vô kỵ, Hoàng Thương Hải hai người thỉnh tội. Người đi chư hầu phủ truyền tin, để cho bọn họ phái người tới thu thập tàn cục. Hoàng Thương Hải đối một người trong đó nói: "Khởi bẩm quốc sư, dưới chân núi có chư hầu phủ chạm dịch, chỉ cần hướng chạm dịch truyền tin, chư hầu phủ tức khắc là có thể tới rồi." Nam tử nói. Hoàng Thương Hải phất tay, khiến hắn nhanh đi, nam tử phi dường như buôn ba đi. Đầu tiên chạy đến là chạm dịch còn lại. Sau đó là chư hầu phủ thiết kỷ vệ. Tiếp theo, chư hầu Giang Huyền Phong cũng chạy tới hiện trường. Quốc sư đại nhân đang thượng, thành lâm Giang chư hầu Giang Huyền Phong bài kiến. Giang Huyền Phong hướng Hoàng Thương Hải ngày nghỉ thấy. Hoàng Thương Hải đem đợi lên, hoang dã trong núi, ta chỉ là đi ngang qua, Giang chư hầu có thể miễn đi cái này phốn lễ. Giang Huyền Phong đứng dậy, hướng vệ vô kỵ gật đầu, hỏi chuyện đã xảy ra. Vệ vô kỵ mang trước sau trải qua, nói một lần. Cái này đô ra lớn mật như thế Tội không thể tha thứ. Giang Huyền Phong truyền lệnh thiết kỵ vệ, lập tức điều binh, phong tỏa đô ra, nghiêm lệnh không được đổ vào một người. Việc này quan hệ tông môn uy nghiêm, phải nghiêm tra, bọn họ biết rõ vệ vô kỵ là tông môn người, còn dám nửa đạo chặn giết, rõ ràng không mang tông môn để vào mắt, phải giết một người dân trăm người. Hoàng Thương Hải nói. Quốc sư xin yên tâm, tại hạ nhất định điều tra rõ ràng. Giang Huyền Phong đáp. Hoàng Thương Hải gật đầu, cùng vệ vô kỵ cùng nhau, chào từ biệt chuẩn bị ly khai. Giang Huyền Phong vãn không giữ được, chỉ phải phái ra một đội thiết kỵ vệ, hộ tống hai người đi ra không người vùng núi. Mười vài ngày sau, vệ vô kỵ cùng Hoàng Thương Hải đến rồi thải thạch trấn. bi Chương 482: Thanh ý lão giả thuyết thư nhân. Trở lại thải thạch trấn, vệ vô kỵ không muốn đường hoàng, cùng Hoàng Thương Hải cùng nhau lặng lẽ đi tới gia chủ vệ Thanh Nguyên trạch dinh. Vệ Thanh Nguyên đột nhiên thấy vệ vô kỵ, trong lòng thất kinh, ngồi xuống tự thoại. thế mới biết vệ vô kỵ đã bị quy nguyên tông thu làm dược đồng vệ gia chủ dược đồng cũng là tông muôn người sau này có cơ hội trở thành đệ tử chính thức thiết mạc coi thường hoàng thương hải ở bên cạnh nói đó là đó là vô kỵ vị này lao trượng là vệ thanh nguyên gật đầu hỏi khởi bẩm gia chủ vị này chính là thiên châu quốc tiểu quốc sư hoàng lão vệ vô kỵ giới thiệu quốc sư vệ thanh nguyên trong lòng cả kinh vội vàng hướng hoàng thương hải lệ bái quốc sư đại nhân quang lâm thải thạch trấn không thể viết nên xin thứ cho thanh nguyên phần tội ha ha, vệ gia chủ không cần phù lễ ta cùng với vô kỵ lặng lẽ đi tới thải thạch trấn chính là không thích cái này tục lễ tê dại thiệt là phiền hoàng thương hải nâng dậy vệ thanh nguyên cười nói lúc này ninh kinh thiên nam cung hùng kỷ thiên hóa tam gia gia chủ cũng chạy tới kỷ tiểu tiên thiên phú kinh người bị thiên tuyết cốc thu nhập một tưởng kỷ gia hiện tại cũng là nước lên thì thuyền lên cùng với hắn tam gia sánh vai trở thành đại gia tộc chính là sớm một việc Ba người bị vệ thanh nguyên phái người thông chi tới rồi, không biết vì chuyện gì, đi vào phòng thấy vệ vô kỵ, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp theo biết được bên cạnh lão giả, dĩ nhiên là thiên châu quốc quốc sư, càng cả kinh dại ra, một lát mới hồi phục tinh thần lại. Đại gia ngồi xuống tự thoại, vệ vô kỵ đem so với thử chuyện tình, nói cho mấy vị gia chủ. Nghe vệ vô kỵ tiến nhập quy nguyên tông, ba người đều hướng vệ thanh nguyên, vệ vô kỵ chúc mừng. Con em gia tộc tiến nhập tông môn, gia tộc biết theo được lợi. bất quá đó là sự tỉnh từ nay về sau trước mắt quốc sư hoàng thương hải nếu có thể đạt được trợ lực của hắn chỗ tốt đang ở trước mắt bốn vị gia chủ đối hoàng thương hải cực lực ninh hợp đầu kỳ làm tốt vệ vô kỵ thấy bốn vị gia chủ cùng hoàng thương hải nói chuyện đây đó có chút ăn ý sung sướng liền xin cáo lui ly khai một người tới đến vườn thuốc gặp được mục dược sư mục dược sư còn là thất trọng thiên thực lực hắn thấy vệ vô kỵ đã là cựu trọng thiên thực lực ngẫm lại vệ vô kỵ lúc ban đầu đi tới vườn thuốc đích tình cảnh trong lòng cũng là rất nhiều cảm khái tần dược sư là của ta sư tôn lão nhân gia ông ta hiện tại đã hơn một trăm tuổi cao linh lúc đầu ta là dược đường dược đồng sư tôn không có ghét bỏ thân phận của ta ân cần giáo huấn ký ức hãy còn mới mẹ a. mục dược sư nhớ tới sư tôn lộ ra không muốn xa rời tỉnh cho vệ vô kỵ nói một ít tông môn dược đường chuyện cũ liêu tình trở lại mục phủ thấy vệ vô kỵ cũng là thất kinh vội vàng cười tiến lên để hỏi không nớt ta lần này trở về Chủ yếu là vấn an đại gia, tiến nhập tông môn sau khi, sẽ rất khó có cơ hội. Vệ vô kỵ nói, ta đi thông chi đại gia tới. Liêu tỉnh cười đi ra ngoài. Một hồi công phu, vệ hồng, vệ tiểu mở, còn có vương như sinh, vương huynh nhi tỷ đại hai, đều đi tới mục phủ. Mọi người gặp lại thân thiết như trước, biết được vệ vô kỵ đã là cựu trọng thiên thực lực, đi vào quy nguyên tông tu luyện, tất cả mọi người cả kinh trận mắt hốt mồm. Vệ vô kỵ cùng đại gia ôn chuyện, nói một ít tỉ thí chuyện tình. bắc cương man tộc chiến sự phân biệt thời điểm cho mỗi mọi người lưu lại 10 miếng linh thạch tính làm ly biệt phần lễ lão đại chúng ta lúc nào gặp lại a vệ tiểu mở mắt ướt át la lớn vô kỵ lúc rảnh rỗi liền trở lại thăm một chút đại gia liêu tình cũng phất tay chia tay trong lòng tổng biết chống rông cảm giác vô kỵ cái phiền toái này người giúp ta gây cho sư tôn mục dược sư mang một cái bọc dao cho vệ vô kỵ vệ vô kỵ nhận lấy thu nhập không gian chữ vật hướng đại gia ôm quyền con người Ly khai đi. Về đến nhà chủ vệ Thanh Nguyên Trạch Dinh, vệ Thanh Nguyên sớm đã đem hết thẻ tất cả chuẩn bị xong. Vệ vô kỵ gia tộc công hân, toàn bộ hối đoái thành linh thạch, tổng cộng hơn 350 miếng, cùng nhau đặt ở trước mặt của hắn. Vô kỵ, tự có thải thạch trấn vệ ra tới nay, ngoại trừ tổ tiên, liền lấy công lao của người lớn nhất. Hiện tại ngươi muốn đi vào tông môn, những linh thạch này đều là ngươi công hân, ngươi mang theo trên người a Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ sau này ngươi ở phương nào. Đều là thải thạch trấn vệ gia của người Nơi này là nhà của ngươi. Vệ Thanh Nguyên nói Đa tạ gia chủ, vô kỵ mặc kệ người ở chỗ nào Vĩnh viễn đều sẽ không quên Vệ vô kỵ mang linh thạch bỏ vào trong túi Ôm quyền không người nói Tiến nhập tông môn Sau này rất khó một lần trở về Ở ta nơi này nhi ở một túc lại đi a. Vệ Thanh Nguyên cười nói Vệ vô kỵ gật đầu cười Cùng Hoàng Thương Hải tại vệ Thanh Nguyên gia chung ngủ lại Sáng sớm hôm sau Vệ vô kỵ cáo biệt vệ Thanh Nguyên cùng hoàng thương hải ly khai thải thạch chấn vài ngày sau vệ vô kỵ cùng hoàng thương hải xuất hiện ở gia tộc phân gia cổ lâm chấn vệ vô kỵ độc thân gặp được lão buộc vương bá hắn vạn lần không ngờ vương bá cư nhiên lão niên có con thôi nương dĩ nhiên cho hắn sinh hạ một đôi long phượng song bào thai cái này quá ngoài ý muốn vệ vô kỵ suy nghĩ một chút lưu lại một phong thư hàm đáp lên gia tộc của chính mình kim lệnh bài ơn ký giao cho vương bá nói cho hắn biết nếu như hai người con trai cố tình võ đạo sẽ cầm cái này phong sách hàm đi thải thạch trấn tìm bổn ra gia chủ gia chủ vệ thanh nguyên thấy phong thư này hàm nhất định sẽ giúp đỡ hai gã hải tử thiếu gia ngươi thẳng thắn rời đến cổ lâm trấn ở lại a ta đây nhi không lo ăn uống mười cuộc đời cũng không ăn hết vương ba khuyên thiếu gia ngươi liền lưu lại nơi này nhi a người một nhà ở chỗ này đoàn tụ thật tốt a thôi nương cũng cười giữ lại vệ vô kỵ vệ vô kỵ nhìn hai người cùng hai người bọn họ trong ngực song bảo thay mỉm cười cười. chối từ ly khai đi ngoài trấn cổ đạo trường đình trong một gã thanh ý lão giả ôm ấp đạo đồng chống ra cá nhẹ nhàng nện ngâm vài câu đạo tình giảng một ít thượng cổ truyền thuyết một ít giả trẻ phàm phu ngồi vây quanh bên cạnh nghe được mùi ngon hoàng thương hải cũng đang ngồi ở trong đám người giữa nghiệp tu mỉm cười nghe thanh ý lão giả thuyết thư giảng cổ hoàng lão ca sự tình xong xuôi chúng ta đi thôi vệ vô kỵ đi tới hoàng thương hải bên cạnh thấp giọng nói hoàng thương hải vươn người một cái Ha ha cười, đứng lên mang một thỏi vàng, đặt ở thanh y trước mặt lão giả tiền bình bên trong, xoay người đi ra trường đình. Cảm tạ vị này nghe sách lao tiên sinh, nhiều như vậy tiền thưởng, lão hủ cảm tạ nữa. Thanh y lão giả đứng dậy ôm quyền, hướng hoàng thương hải phương hướng, thật sâu vai chào. Lao trưởng không cần khách khí, không có quân tử, không nuôi nghệ nhân, ngươi nuôi gia đình sống tạm cũng không dễ dàng. Ta nghe phải cao hứng, là hơn phần thưởng một điểm, ha hả Hoàng thương hải hướng thanh y lão giả cười nói. chúc mừng vị tiểu huynh đệ này tâm nguyện đạt thành từ nay về sau bay xa vạn dặm thẳng lên tận trời thanh ý lão giả hướng vệ vô kỵ cũng chắp tay cười nói vị này lao trượng làm sao biết ta có tâm nguyện đạt thành vệ vô kỵ cười hoàn lễ xem tiểu huynh đệ khí sắc thần thái có thai sắc là tâm nguyện đạt thành gián dấp vì vậy biết được thanh ý lão giả cười nói ha ha, đa tạ lao trượng chúc lành vệ vô kỵ một bước bước đến thanh ý lão giả phụ cận mang một thỏi vàng đặt ở lão giả tiền bình bên trong tha hà hôm nay xuất môn gặp quý nhân a lão hủ đa tạ hai vị Thanh y lão giả đại hỷ chắp tay hướng hai người lại giải vệ vô kỵ hướng lão giả phất phất tay cùng hoàng thương hải đi xa tiêu thất tại quan đạo phần cuối người đưa thích nghe cái này thuyết thư nhân đang nói thượng cổ truyền thuyết vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc hỏi chuyến lưu với thuyết thư nhân trong miệng truyền thuyết mặc dù đại bộ phận đều là giả tạo nhưng là có một chút là chân thật hoàng thương hải đáp được rồi của ngươi nhà cũ vệ gia trang còn có đi không không đi chỗ không nghĩ thấy người vệ vô kỵ lắc đầu nói tốt lắm chúng ta cái này cùng nguyện quân sư muội chạm trán đưa ngươi tiến nhập tông môn hoàng thương hải cười nói Gì? hoàng lao ca ngươi cùng bề trên tôn giả là cùng một sư tôn vệ vô kỵ lần đầu tiên nghe thấy hoàng thương hải xưng hô bạch huyện quân vi sư muội tò mò dò hỏi huyện quân sư muội có mấy cái sư phụ tiến nhập tông môn thời điểm vừa lúc cùng huynh đệ chúng ta hai người cùng bái tại một vị sư tôn môn hạ nàng bây giờ sư tôn là chấp pháp đường đường chủ long kiếm vân hoàng thương hải đáp vệ vô kỵ gật đầu thì ra là thế hai người một đường chạy như bay đi tới ước định địa điểm gặp được bạch huyền quân sư muội người giao cho ngươi quốc gia của ta sư phủ nhiệm vụ hộ vệ cũng đến đây kết thúc vô kỵ ngươi cũng khá bảo trọng a hoàng thương hải mang vệ vô kỵ giao cho bạch huyền quân cười cáo tử vệ vô kỵ nhìn theo đối phương bóng lưng tiêu thất lúc này mới đi theo bạch tuyển quân hướng xa xa đi đến. Cồn Vật Bi, Thiệt. chương 483, quy nguyên tông rượt đường. hai người tới một chỗ ưu Cốc, leo lên vách núi, bạch tuyển quân lấy ra một cây ngọc thạch sáo nhỏ tại bên mép thổi lên, theo sáo nhỏ thanh âm của vang lên, một cái chấm đen từ đàng xa không trung mà đến. đây là là một con phi cầm ma thú. vệ vô kỵ thấy rõ điểm đen ngạc nhiên hô lên. quy nguyên tông thuần dưỡng phi cầm ma thú thúc đẩy cho giảng sức của đôi bàn chân. cũng không coi vào đâu. Nam đại tông môn đều thuần dưỡng ma thú, bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi, các loại ma thú đều có. Bạch thuyền quân đáp. Trong lúc nói chuyện, phi cầm ma thú đi tới ngay trước, hai cánh bằng phẳng rộng, rãi, lại có ba trượng dài. Kia đứng ở trên vách núi, hướng bạch thuyền quân thầm thì trực hiếu, thần thái có chút thân thiết. Bạch thuyền quân thân thủ nhẹ phẩy ma thú đầu, tiện tay lấy ra một viên thuốc, đặt ở lòng bàn tay thượng. Phi cầm ma thú kêu rột rột hai tiếng. nhọn mỏ trung vươn một cây màu lửa đỏ đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyển đã đem đan dược cuốn vào trong miệng lên đây đi bạch thuyền quân nhẹ nhàng dừng lại thượng phi cầm trên lưng của hướng vệ vô kỵ ý bảo vệ vô kỵ một bước bước đi dừng lại tại phi cầm trên lưng của lúc này phi cầm thầm thì địa kêu hai tiếng phảng phất rất không vui vệ vô kỵ đứng ở phía trên vô cánh đập hai cái có ý định mang vệ vô kỵ ném đi xuống tới dường như bạch thuyền quân giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ phi cầm đầu lại lấy ra một quả ma thú nguyên đan vứt trên không trung phi cầm nhọn mỏ cấp tốc đưa tới cực kỳ chuẩn xác địa mang nguyên đan hàm ở nuốt vào trong miệng ma thú trí tuệ cực cao ngươi thực lực không đủ kia có điểm mất hứng ngươi cười ở trên lưng nó bất quá có ta ở đây ngươi không cần lo lắng bạch tuyển quân nói làm phiền bể trên tôn giả vệ vô kỵ chắp tay nói hiện tại ngươi là tông môn của người không cần xưng hô ta bể trên tôn giả có thể xưng hô ta bạch thủ tọa đợi lát nữa phi hành Sẽ có một chút sóc này, người nếu không phải có thể chi trì, có thể ngồi xuống. Bạch huyền quân nói. Vệ vô kỵ gật đầu nói phải. Bạch huyền quân nhẹ nhàng thổi vang sáo nhỏ, phi cầm dương cánh, hướng trời cao bay đi. Vệ vô kỵ dừng lại tại phi cầm trên lưng, nhìn trời cao, nữa nhìn chung quanh một chút ngọn núi, càng không ngừng từ bên cạnh sẽ qua, siêu siêu điệu tiêu thất ở sau người, trong lòng không khỏi phát lên thoải mái ý. Người tốt sinh đứng vững, ta muốn thúc đẩy phi cầm gia tốc. Bạch huyền nói. ta đứng vững vàng, bạch thủ tọa, vệ vô kỵ đáp, bạch thuyền quân nhẹ nhàng thổi vang sáo nhỏ, phi cầm một tiếng chứng minh, tốc độ nhanh hơn, nhanh như tia chớp về phía trước lao đi, vệ vô kỵ bên thai tất cả đều là ô ô tiếng gió thổi, bốn phía ngọn núi bay nhanh về phía sau, theo phi cầm chân cánh, thân hình bắt đầu trên dưới sóc nảy, vệ vô kỵ phảng phất đứng ở phập phòng trên thuyền, chợt cao chợt thấp, hô, phi cầm đột nhiên một cái cấp tốc chuyển hướng, toàn bộ thân thể nghiêng. vệ vô kỵ cảm nộ phong chi ý cảnh hai chân dừng lại tại phi cầm trên lưng phảng phất dính ở dường như không có nửa điểm thất kinh bạch tuyển quân cố tình muốn thử một lần hắn âm thầm thúc đẩy phi cầm tăng nhanh tốc độ siêu phi cầm mang tốc độ đề cao đến cực hạn thân hình ở trên không chợt lóe lên phá tan vân nghe phá không gào thét chấn động trời cao lưu lại một đạo thật dài quy tích vệ vô kỵ biết bạch tuyển quân nghĩ thử một lần tự mình thi triển phong chi ý cảnh thủy trung vững vàng dừng lại tại phi cầm trên lưng Sau nửa canh giờ, Phi cầm rốt cục chậm lại. Bạch tuyển quân mang Phi cầm đáp xuống một tòa núi hoang, săn giết một đầu ma thú, lấy nguyên đan cùng ma thú trái tim, đút đồ ăn Phi cầm. Hai người nghỉ ngơi một hồi sau khi, tiếp tục chạy đi, bất quá lần này Bạch tuyển quân không có thúc đẩy bay nhanh, mặc cho Phi cầm tốc độ của mình Phi hành. Mấy ngày sau, hai người bay vào một mảnh quân sơn, trước mắt xuất hiện một tòa thành trì. Ngươi xem, thành trì phía sau một mảnh quân sơn, chính là Quy Nguyên Tông. Bạch chuyển quân chỉ vào phía trước nói: "Quy Nguyên Tông ở ngoài còn có một tòa thành trì, ta còn tưởng rằng là một cái đại gia tộc lãnh địa." Vệ vô kỵ kinh ngạc nói: "Quy Nguyên Tông tuy rằng không cùng thế tục giao tế, nhưng một ít tạp vật hay là muốn từ thế tục thu hoạch, tông môn cũng cần tạp dịch. Còn có một chút tông môn đệ tử ra quyến trí thân vân vân, đều cần an trí, những người này sẽ ngủ ở thành trì bên trong." Bạch chuyển quân giới thiệu. Trong ngay mắt, phi cầm xuyên qua thành trì, hướng quần sơn bay đi. vệ vô kỵ cảm giác không khí đột nhiên biến đổi ẩn chứa linh khí bỗng nhiên nhiều rất nhiều kỳ nồng nặc trình độ mau vượt qua mình hồ lô tiên cảnh nhất thời cả kinh mở to hai mắt đây là tông môn thật là tốt chỗ có dư thừa linh khí có thể rất tốt địa tu luyện cho nên từng tu giả đều nguyện ý đầu đến tông môn dưới giống như ngươi vậy nhất thời tùy hứng lại muốn buông tha quả thực chính là buồn cười bạch tuyển quân không khách khí chút nào nói lúc ấy có chút lô mãng bạch thủ tọa tha thứ cái này vệ vô kỵ nói Bạch huyền quân quay đầu lại hướng vệ vô kỵ nhẹ nhàng cười, biết là tốt rồi, sau này mọi việc phải nghĩ lại sau đó làm, tông môn trong cạnh tranh càng thêm kịch liệt, không tiến tất tối. Giống như ngươi vậy xem thường bùng tha, người ngoài ước gì ngươi làm như vậy. Vô kỵ hiểu, đa tạ bạch thủ tọa quan tâm. Vệ vô kỵ gật đầu nói, tuy rằng bạch huyền quân tuổi tác bất quá 20, so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng vệ vô kỵ lại không có nửa điểm khinh thường ý. Quy nguyên tông dược đường, ở vào bên trong tông môn một ngọn núi bên trên. Từ xa nhìn lại, đỉnh núi tương tự luyện dược lò thông thường, phi thường tốt nhận rõ. Bạch Truyền Quân điều khiển phi cầm, tại giữa sơn núi một mảnh trên đất chống hạ xuống, thả phi cầm ly khai, hai người hướng trước mặt sơn môn đi đến. Người tới người phương nào? Còn đây là tông môn dược đường thuốc ngọn núi địa giới, không quan hệ tông môn đệ tử chớ có vô cớ xông vào. Một giọng nói truyền ra, một gã mặc vải thô trường bào nam tử, từ bên cạnh đi ra, chắn hai người trước mặt của. Ta là chấp pháp đường thủ tọa Bạch tuyển Quân. cầu kiến dược đường tần dược sư bạch thuyền quân lấy ra một khối ngọc bài hướng nam tử ý bảo nam tử dương mắt vừa nhìn vội vàng chắp tay nguyên lai là bạch thủ tọa xin thời gian chỉ chốc lát đợi ta thông chi dược đường đệ tử làm phiền bạch thuyền quân gật đầu nói vệ vô kỵ thấy bên cạnh dưới cây lớn treo một con thanh đồng chuông mặt trên tạo hình giườm già phù văn đồ án nam tử đi tới bên cạnh cầm lấy tiểu truy gõ thanh đồng chuông đang dư âm tại trong rừng phiêu đãng thật lâu không tiêu tan Nam tử ngay cả gõ tam hạ xoay người đi tới bạch thuyền quân bên cạnh chắp tay nói ta đã thông chi trên núi lệ tử thỉnh bạch thủ tọa lên núi bạch thuyền quân hướng nam tử gật đầu mang theo vệ vô kỵ dọc theo trong rừng đá xanh đường ốn lượn mà lên hướng đỉnh núi đi mới vừa tiếng trung cũng không tính to trên núi là có thể nghe vệ vô kỵ tò mò hỏi đây là đưa tin chuông, sơn môn nơi này gõ đỉnh núi thanh đồng trung biết đồng thời minh vang báo cho biết đỉnh núi lệ tử có người bãi phòng bạch quân giải thích Vệ vô kỵ gật đầu, nếu như vừa mới kia tăng hạ, là có thể bị trên núi đệ tử nghe, vậy quá mức sợ hãi. Nhanh đến đỉnh núi thời điểm, vệ vô kỵ xa xa thấy một gã tông môn đệ tử, thời gian tại đầu đường, thấy bạch thuyền quân đi lên, cười chắp tay, sư tôn mệnh ta ở đây chờ, bạch thủ tọa bên này thỉnh. Bạch thuyền quân gật đầu, đi theo đệ tử phía sau, hướng bên cạnh một cái đường mòn đi đến. bi Chương 484, Trưởng lão Tần Dược Sư. đường mòn ở trong núi vòng vo mấy khúc quẹo trải qua một chỗ vết đá phía trước mấy cây dưới cây giả có một mảnh định viện đệ tử mang theo hai người đi vào đình viện bên trong đi tới một ngôi lầu trước sau khi thông báo bạch tuyển quân vệ vô kỵ đi vào bên trong thấy thượng thủ một gã râu tóc bạc trắng gầy lão nhân ngồi trên chiếu thần thái an tưởng bạch tuyển quân tiến lên tham kiến tần dược sư lão nhân cười khiến bạch tuyển quân bên cạnh ngồi xuống tự thoại vệ vô kỵ tham kiến tiền bối vệ vô kỵ cũng tiến lên tham kiến Ha hà, ngươi cũng ngồi xuống nói chuyện A. Tần Dược Sư cười nói. Văn bối đứng là được rồi. Vệ vô kỵ nói. Không dâu cái này tục lễ, ở ta nơi này nhi, đều có thể ngồi xuống nói chuyện. Tần Dược Sư cười nói. Vệ vô kỵ tại hạ thủ ngồi xuống, ba người tự thoại một trận, bạch huyền quân liền cáo tử ly khai đi. Nàng lúc gần đi nói cho vệ vô kỵ, nếu có việc gấp, có thể đi chấp pháp đường tìm nàng. Đại sành bên trên, chỉ còn lại có vệ vô kỵ cùng Tần Dược Sư hai người. Vệ vô kỵ lấy ra mục dược sư bao vây, giao cho tần dược sư. Tần dược sư mở ra vừa nhìn, bên trong là một ít của mình thích bánh ngọn, mục đồng hài tử này, còn nhớ rõ cái này, ai, có lòng. Cảm khái một trận, tần dược sư nhìn phía vệ vô kỵ, hài tử, ngươi qua đây, khiến ta xem thật kỹ một chút thân thể của ngươi căn cốt. Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, đi ở tần dược sư trước mặt ngồi xuống. Tần dược sư kéo vệ vô kỵ, khi hắn trên thân thể thăm dò kiểm tra, một lúc lâu mới buông tay ra. Chân mày nhăn ở tại cùng nhau, kỳ quái, của ngươi cái này thần căn cốt, cùng trong điện tịch ghi lại ẩn cốt thân thể, có một chút không lớn một dạng A. Chẳng lẽ là một loại khác căn cốt, ngay cả trong điện tịch cũng không có ghi chép. Vệ vô kỵ biết mình vốn cũng không phải là cái gì ẩn cốt thân thể, căn cốt có thể tấn trước, là bởi vì mình tu luyện lôi tộc tạo hòa kinh. Hắn không nói gì, ngồi ở tại chỗ, chờ tần dược sư an bài. Ngươi đợi lát nữa cầm ta dẫn tiến, đi dược đường đại điện lĩnh thân phận lệnh bài Mục Đồng gửi thư cũng nói, ngươi tuy rằng luyện dược thiên phú xuất chúng, nhưng càng quan tâm võ đạo tu luyện, tông môn linh khí tràn đầy, bất kể là tu luyện võ đạo, còn là nghiên tập luyện dược chi đạo, đều có trợ giúp rất lớn. Được rồi, ngươi sau này là dược đồng thân phận, đã bảo ngươi vệ Đồng tốt lắm. Tần Dược sư vừa cười vừa nói, vệ vô kỳ cảm ơn Tần Dược sư. cầm thơ tiến dẫn gia đình viện, hướng dược đường đại điện đi. Dược đường chỗ ở ngọn núi này, cũng gọi là thuốc ngọn núi. Đại điện là quản lý thuốc ngọn núi hết thể việc vật vanh địa phương. Vệ vô kỵ đi tới đại điện, nộp lên tần dược sư, đạt được hai bức quyển trục địa đồ. Một bức là thuốc ngọn núi địa đồ, ghi do các chỗ ngồi, một khác bức là Quy Nguyên Tông địa đồ, mặt trên tiêu xuất như chấp pháp đường, tiếp dẫn đường, tông môn tổng đàn, diễn võ điện, dấu trải qua điện vân vân, mỗi cái phương tiện phân đường vị trí. Đây là tông môn quy tắc, cùng với dược đường quy tắc, người muốn nhớ thuộc lòng, miễn cho vi phạm bị phạt. Dược đường điện một gã chấp sự mang một cái ngọc giản đặt ở vệ vô kỵ trước mặt, vệ vô kỵ lấy tới, thân thức ý niệm chuyển tới, mang trong ngọc giản tin tức, toàn bộ thu hút ý thức hải. Dược đường cao nhất người chủ sự là đường chủ, phía dưới có ba gã trưởng lão, tần dược sư chính là một cái trong số đó. Dưới chính là dược đường luyện dược sư, khoảng chừng có hơn 500 người, đều là luyện khí cảnh thực lực. Dược đường trong hàng đệ tử người mạnh nhất dẫn đầu tòa, lần lượt đi xuống sắp xếp, tổng cộng mười ngọn, do đường chủ tự mình quản hạt. Còn lại đệ tử chia làm hai loại. Một loại đại bài sư, lệ đường chủ, trưởng lão, luyện dược sư vi sư, nghiên tập luyện dược chi đạo, bọn hắn cũng đều là luyện khí cảnh tu giả, thuộc về chính thức thuốc ngọn núi đệ tử. Một, khác loại là chưa bài sư, đó là thực lực thiếu, không có tấn chức luyện khí cảnh, chỉ có thể tính làm dự bị đệ tử. Đệ tử dưới chính là dự đồng. Bọn họ không thể đưa về đệ tử nhóm, chỉ có thể tính nửa tông môn người. Dược đương tổng cộng có hơn 800 danh dự đồng, trải qua khảo nghiệm sau khi, chia làm thượng trung hạ tam đẳng cấp. Đẳng cấp cao người, có thể nhận được thuốc ngọn núi bố trí tới đẳng cấp cao nhiệm vụ, thu được càng nhiều hơn tông môn công hân. Dược đồng từng tháng phải hoàn thành nhất định công hân, không đạt được người, mang sẽ phải chịu nghiêm phạt, nặng thì trục xuất tông môn. Mặt khác, công hân có thể hướng tông môn đổi lấy tu luyện tài nguyên, có thể tiến nhập thuốc ngọn núi tàng thư lâu, đổi lấy các loại điện tịch. Mặt khác, tông môn công hân cũng có thể lẫn nhau chuyển nhượng, dùng để sở giao dịch cần chi vật. Quy nguyên tông dấu trải qua điện phân lưỡng trùng một loại là tông môn dấu trải qua điện chỉ cho phép luyện khí cảnh đệ tử tránh thức tiêu hao tông môn công hân, mới có thể đi vào một loại khác là thấp một cấp mỗi cái phân đường tàng thư lâu chỉ cần là tông môn người đều có thể dụng công hân mượn đọc phân đường tàng thư lâu tàng thư cũng không tính chân quý chỉ nhằm vào luyện khí cảnh dưới của người hoàng thành tranh ba chung, bị tông môn tiếp dẫn đệ tử không có tư cách tiến nhập tông môn dấu trải qua điện cũng chỉ có thể tại phân đường tàng thư lâu mượn đọc điện tịch dược đường cũng có mình tàng thư lâu cung cấp dự bị đệ tử cùng dược đồng mượn đọc nghiên tập, dược đồng cùng dự bị đệ tử, tuy rằng đều không phải là luyện khí cảnh, nhưng đệ tử thân phận cao hơn dược đồng. đang tu luyện tài nguyên thượng, đệ tử từng tháng đều có một quả tinh nguyên thạch, dược đồng không có. tông môn trong truyền công trưởng lão truyền pháp truyền thụ, dự bị đệ tử có thể miễn phí, hoặc là nỗ lực công hơn thu được tư cách. dược đồng thì bị cấm chỉ, không được nghe dạy truyền pháp. đệ tử là tông môn tiếp dẫn tán thành người, nhất tâm tu luyện, từng tháng không có công hơn gánh nặng. Dược đồng cũng tạp dịch, từng tháng phải hoàn thành nhất định công hân. Tức đã là như thế, nhưng có không ít người, tranh đoạt tiến nhập tông môn cơ hội, cam làm tạp dịch, dược đồng phần trước. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là tông môn trong dư thừa linh khí, đây chính là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra còn có các loại không tưởng được cơ hội, không đúng chỉ biết nện ở trên đầu của mình. Hơn nữa phân đường tàng thư lâu tàng thư, đều là thế tục không coi chân phẩm, nếu so với thế tục đại gia tộc, chư hầu hoàn thành tàng thư, chân quý hàng trăm lần. hơn nữa như dược đồng tạp dịch như vậy nửa tông môn người gần quan được ban lộc nếu muốn tấn chức đến đệ tử tránh thức so người bên ngoài dễ dàng hơn nhiều tông môn thiết lập có diện võ điện chỉ cần thông qua tương ứng kiểm nghiệm là có thể thu được tư cách bất quá tông môn cạnh tranh cũng là tương đương địa kịch liệt hàng năm đều có tiếp dẫn đệ tử lưu lạc là tạp dịch không ít tạp dịch bị trục xuất tông môn vệ vô kỵ rõ ràng tông môn đại khái quy tắc lĩnh mình dược đồng ý vật còn có thân phận lệnh bài tạ ơn qua đại điện chấp sự hướng chỗ ở của mình đi đến. Dược đồng chỗ ở, tại một mảnh trên sườn núi, từ xa nhìn lại phòng ốc san sát nối tiếp nhau, giống như tiểu sơn thôn thông thường. Vệ vô kỵ tìm được rồi mình ở phòng, đang chuẩn bị mở rộng cửa đi vào, bên cạnh có ba người đã đi tới. Ba người đều là dược đồng trang phục, hai gã bắt trọng thiên tu giả, người cầm đầu là cựu trọng thiên. Vệ vô kỵ thấy ba người hướng hắn đi tới, cũng đứng ở cửa, nhìn đối phương. ngươi chính là vừa tới dược đồng. Một gã sau lưng người hầu tiến lên một bước, hướng vệ vô kỵ hỏi. Tại hạ đúng là, xin hỏi ba vị có gì chỉ giáo. Vệ vô kỵ đáp. Người mới đến thuốc ngọn núi, không hiểu nơi này quy củ. Nhìn thấy trước nhập một người, muốn xưng hô sư huynh, đây là... Ít nhất. Lễ phép. Người hầu cả tiếng nói với vệ vô kỵ. Cồn vật bi, thì F. Chương 485, xung đột, hoài bích có tội. Vệ vô kỵ trong lòng phản cảm, nhưng không có ở trên mặt lộ ra nửa điểm thanh sắc. Ha ha, ba vị sư huynh mời. Nếu không vào nhà tế đàm, vệ vô kỵ từ không gian trữ vật lấy ra cái chìa khóa, mở cửa phòng, thuận lợi lại thu nhập không gian trữ vật. Gì? ngươi lại có không gian trữ vật? Cầm đầu nam tử ánh mắt lộ ra tinh quang, cười nhìn phía vệ vô kỵ. Tại hạ lý gia tề, dược phong thượng đẳng dược đồng, xin hỏi vị huynh đệ này quý tính. Miễn quý tính vệ, vệ vô kỵ chính là tại hạ. Vệ vô kỵ đáp: Có một không gian trữ vật, thật là thuận tiện a. Tạp vật có thể tùy thân mang theo. Thâm sơn hái thuốc thu hoạch, cũng có thể thu nhập trong đó. Phòng ngừa ba lô bên trong để ép tổn thương. Ta trước đây cũng có một quả, chỉ là vì tu luyện, thay đổi linh thạch. Lý gia tể vừa cười vừa nói. Chính là một cái hơi lớn một chút ngăn tủ mà thôi. Thuận tiện trái lại thuận tiện. Nhưng so với linh thạch tới, tuyệt đại đa số người hay là nguyện ý tuyển chọn linh thạch. Vệ vô kỵ cười nói. Cũng không phải là sao. Vệ huynh đệ, ta nghĩ cùng ngươi thương lượng. mang của ngươi không gian chữ vật mượn tới dùng một lát. Dĩ nhiên, sẽ không để cho ngươi có hại, ta mới có lợi cho ngươi. Lý ra tể cười nói. Ha ha, cái này sợ rằng rất khó nói đến một khối đi thôi. Vệ vô kỵ trong lòng chán ghét, trên mặt cũng dáng tươi cười. Thực không dám đầu diếm, ta có một cái nhiệm vụ, nếu như bên cạnh có không gian chữ vật, sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần ngươi cho ta mượn ba ngày, sau này tại đây dược phong thượng, gặp gỡ phiền phức, tại hạ đều có thể thay ngươi giải quyết. Lý gia tề cười nói. Nga! Không biết ngươi có thể thay tại hạ giải quyết phiền phải gì? Vệ vô kỵ ngăn chặn lửa dẫn hỏi. Ta tại nhiệm vụ thượng có thể cho ngươi chiếu cố, thượng đẳng dược đồng có thể nhận được đẳng cấp cao nhiệm vụ, tông môn công vân sẽ càng nhiều. Nhìn ngươi hôm nay mới đến đến dược Phong, phòng, phòng trừng còn không có trải qua khảo nghiệm, phân chia đẳng cấp a Hiện tại nói với ngươi cái này, ngươi cũng sẽ không minh bạch. Lý gia tề hỏi. Ha ha, ta quả thực không có tham gia khảo nghiệm. Chẳng lẽ ngươi có quan hệ, có thể cho ta đạt được một cái thượng đẳng thân phận của dược đồng? Vệ vô kỵ hỏi. Lý gia tể cười nói, cái này ta không có cách nào. Không có cách nào, ngươi còn nói cái rắm cút đi. Vệ vô kỵ sắc mặt trầm xuống, đã sớm không quen nhìn ba người này. Lý gia tể giận dữ, tiến lên động thủ, một trưởng hướng vệ vô kỵ huy đi. Vệ vô kỵ một tay cái ở, tay kia trở tay huy đi, ba. Một bạc thai tắt tại đối phương trên mặt. lý ra tể cảm giác mắt nổ đồng đóm bị một cái bàn tay phiến được tại chỗ dạo qua một vòng mã ngươi dám đánh ta hai người các ngươi lên cho ta hai gã người hầu thân hình bạo khởi hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị thông thường hướng vệ vô kỵ lấn người đi lên phanh thình thịch hai tiếng bạo vang từng quên đến thịt đả kích thanh hai đạo nhân ảnh lăng không ngang bay ra ngoài nặng nề mà ngã trên mặt đất hét thảm lên ta không có nhìn lầm a lý ra tể bị người đánh Ba người đánh không lại một người, cái này mới tới là lai like lịch gì. Không thấy rõ xuất thủ, động tác quá nhanh. Ai, đánh Lý Gia Tể, muốn gặp phải phiền phức tới. Lý Gia Tể có quan hệ. Một ít dược đồng nút ở phía xa, len lén nhìn bên này, đây đó nghị luận ở ĩ. Lý Gia Tể đứng lên, chuẩn bị lần thứ hai động thủ, vệ vô kỵ một bước tiến lên, nhìn đối phương, cười nói, ngươi nếu là nữa dám đi lên động thủ, ta dám cam đoán ngươi tuyệt đối sẽ bị người mang trở lại. Ngươi! người chờ cho ta, Lao Tử muốn người chờ coi. Lý Gia Tề nhìn phía vệ vô kỵ, trong lòng cảm giác sợ hãi. Vệ vô kỵ một cái bàn tay đánh rất trong lòng hắn tất cả lòng tin, nếu như một tát này lực lượng lớn hơn chút nữa, hắn Lý Gia Tề liền không riêng gì đâu, đơn giản như vậy. hào hán không ăn thua thiệt trước mắt, Lý Gia Tề bỏ lại một ít ngoan thoại, xoay người mang theo hai gã người hầu hướng xa xa bỏ chạy. Cái khác ngắm nhìn rụt đồng, không muốn đa sự cũng gấp bận tảng ra, từng người phản hồi trụ sở của mình. Vệ vô kỵ vốn muốn tìm cá nhân nhờ một chút, nhưng xem thấy mọi người đều giống như tránh ôn thần thông thường tặng ra, không khỏi lắc đầu cười, xoay người đi vào bên trong phòng. Đóng cửa phòng, vệ vô kỵ phát hiện phía sau cửa có một đạo phù văn. Đạo đua này văn khởi động sau khi, có thể từ bên trong khóa trái cửa phòng, còn có thể ngăn che thanh âm. Vệ vô kỵ khởi động phù văn, khóa trái cửa phòng, suy nghĩ một chút vẫn là không quá yên tâm, tự mình lại bỏ thêm một đạo phù văn ở trên cửa, lúc này mới hài lòng gật đầu. Nơi ở chỉ một gian phòng, diện tích không lớn, trường ba trượng, rộng một trượng nửa. Ngoại trừ giường gỗ, bàn ở ngoài, khác không có vật gì khác. Trên tường có một thu hẹp cửa sổ, một bó ánh nắng phong tiến đến, chiếu rọi tại trên tường, nhìn qua cùng nhà giam không sai biệt lắm. Cũng chính là miễn cưỡng có thể ở lại mà thôi, bất quá linh khí trái lại rất tràn đầy. Vệ vô kỵ tại trên giường gỗ bày xong chăn bông đầu ngủ, tuy rằng hắn một mực ở tại hồ lô tiên cảnh, nhưng bên ngoài hay là muốn ngụy trang một chút, làm dáng một chút. Nhưng vào lúc này, Dược Phong Dự bị đệ tử chỗ ở, nào đó giữa bên trong phòng. Lý ra tể che xương đỏ mặt của, đang ở hướng một gã nam tử thấp giọng nói chuyện. Lao đại, ta nhìn thấy trong tay hắn có không gian chữ vật, muốn cùng hắn sáo sáo cận hồ. Ai biết hắn đột nhiên xuất thủ, ta không có đề phòng, bị hắn đánh thành như vậy. Chuyển của tôi trái tim đen đú ám nét. Một quả không gian chữ vật có thể đổi được trăm miếng linh thạch, bắt được tông môn ở ngoài, đổi lấy linh thạch sẽ càng nhiều. Ngồi ở trên ghế nam tử. Cựu trọng thiên tột cùng thực lực, gật đầu nói, người ăn một điểm thua thiệt, cũng không phải không dùng được, chí ít chúng ta đã biết vệ vô kỵ thực lực là cựu trọng thiên sơ kỳ. Nguyên kế hoạch bất biến, tìm một cơ hội đưa hắn diệt, không gian chữa vật đoạt lấy tới. Lấy thực lực của hắn, không dâu tìm những thứ khác giúp đỡ, người của chúng ta liền có thể giải quyết hắn. Thế nhưng, thế nhưng ta đột nhiên nghĩ đến một cái khắc vấn đề lớn. Lý ra tể nghĩ đến một điểm thiếu sót, vội vàng hướng nam tử biểu công, nguy hiểm thật ta, may mà ta nghĩ tới. Vệ vô kỵ tại Quy Nguyên Tông, có thể hay không cùng mỗi một đại nhân vật có quan hệ. Ha ha, ngươi nghĩ được nhiều lắm, vệ vô kỵ người này, không có ngươi nói loại quan hệ đó. Nam tử cười xua tay, dự bị đệ tử chỗ ở căn phòng của, các loại điều kiện muốn tốt hơn rất nhiều, lại vô ích không ít gian phòng. giả như vệ vô kỵ thật có quan hệ, nên ở tại đệ tử căn phòng của, mà không phải ở tại dược đồng tập dịch, cái loại này nhà giam vậy chỗ ở. Lý ra tề bừng tỉnh đại ngộ, khen, lão đại nói có lý. Bất quá, cẩn thận xử được vạn năm thuyền, ngày mai ngươi đi khiêu chiến, ta nút trong bóng tối, nhìn đến tốt cùng. Nam tử nói, còn muốn ta đi khiêu chiến. Lý ra tề lộ ra vẻ do dự, hắn là hoàn toàn bị vệ vô kỵ dọa sợ. Ngươi đã phát liêu ngoan mà nói, nếu như không hơn môn khiêu chiến, qua một thời gian ngắn vệ vô kỵ đã chết, rất dễ bị người hoài nghi thượng. Ta cho ngươi tìm người trợ giúp, kinh nên phải hùng thế nào? Chỉ cần cho hắn một ít tông môn công hân, hắn liền sẽ giúp ngươi. Nam tử nói. Kinh nên phải hùng kinh người điên, người này không sai, chỉ nhận thức lợi ích của mình, không hỏi song phương thị phi, điển hình lấy tiền tài người, thay người tiêu thai. Hơn nữa hắn là dược phong dự bị đệ tử, thực lực rất mạnh, đủ vệ vô kỳ chịu. Lý gia tể cười nói, kia cứ quyết định như vậy, chính người đi tìm kinh nên phải hùng, hắn hiện tại hẳn là tại chỗ ở của mình. Nam tử gật đầu, phất tay khiến Lý gia tể đi ra ngoài. Lý gia tể cười gật đầu, đi ra nam tử gian phòng. Cồn vật bi, kì Chương 486, đẳng cấp phán xét. Sáng sớm hôm sau, vệ vô kỵ xuất môn hướng dược phong tàng thư lâu đi. Quy nguyên tông dược đường cũng không có nhiều người, cho nên dược phong tàng thư lâu, ngoại trừ thu giữ điển tịch ở ngoài, còn phụ trách nghiệm chứng dược đồng đẳng cấp, tuyên bố tông môn nhiệm vụ. Vệ vô kỵ đi tới tàng thư lâu, hướng ngồi ở phòng một gã lao giả, trình lên thân phận lệnh bài, nói rõ ý đồ đến. Mới tới dược đồng vệ vô kỵ, xin khảo nghiệm đẳng cấp. Lão giả hít mắt, nhìn một chút lệnh bài. thuận lợi bấm tay bắn ra đinh một luồng chỉ phong sức bắn đi bên cạnh dắt một con thanh đồng cái chung nhỏ phát ra thanh âm dễ nghe vệ vô kỵ thấy lao giả xuất thủ trong lòng ám run sợ này thành thật lực sâu không lường được một gác mặc dược phong đệ tử trang phục nữ tử đi ra hướng lao giả ôm quyền con người đây là dược phong mới tới dược đồng được rồi người tên gì lao giả nhìn phía vệ vô kỵ hỏi khởi bẩm tiền bối tại hạ vệ vô kỵ vệ vô kỵ đáp mới tới dược đồng vệ vô kỵ khảo nghiệm đẳng cấp người dẫn hắn đi Lao giả đối nữ tử nói nữ tử hướng lao giả không người nhìn về phía vệ vô kỵ người đi theo ta vệ vô kỵ đi theo nữ tử phía sau hướng bên cạnh hành lang đi đến xa xa bảy tám gã dược đồng thấy có người mới khảo nghiệm đẳng cấp đều nhỏ giọng nghị luận người mới khảo nghiệm đẳng cấp mọi người xem nhìn hắn có thể được cái gì đẳng cấp tên này người mới ngày hôm qua hành hung lý gia tề thực lực không sai a đánh lý gia tề Tên này người mới dược đồng thảm, sau này muốn ăn thua thiệt. Trừ phi hắn cũng có thể được thượng đảng tư cách, bất quá cái này quá khó khăn, ta phỏng chừng hắn là chung đảng tư cách. Thực lực mạnh mẽ người, tất nhiên thần thức ý niệm độ trên lệnh, ta đoán chừng là hạ đảng tư cách. Một gã vóc dáng thấp dược đồng đứng dậy, ta tới tác chủ, bảy cuộc đánh cuộc một keo, tiểu độ di tình, 100 điểm công hân trong vòng, đều có thể đặt tiền cuộc. Ha ha, ngươi dám bảy cuộc, chỉ sợ ngươi thua được khóc, 80 điểm công hân, đổ hắn hạ đảng tư cách. một gã dược đồng nói tiểu đồ di tình ta cũng vậy giúp mọi người vui vui một chút có lẽ vận khí không tệ hơi có tiền lời cũng không nhất định thấp cái dược đồng cười nói 50 mươi điểm công hân đổ tên này vệ vô kỵ trung đẳng tư cách 100 điểm hạ đẳng tư cách 20 điểm trung đẳng bên cạnh dược đồng cũng xông tới theo đặt tiền cuộc vệ vô kỵ đi theo nữ tử phía sau cảm thụ được cô gái khí tức tuyệt đối là luyện khí cảnh thực lực cũng là sâu không lường được so thế tục trong gia tộc Dung tụ khí đan mạnh mẽ đột phá luyện khí hoàn chân tu giả, cao hơn mấy lần, hoàn toàn không phải là một tầng thứ tu giả. Tông môn chính là tông môn, tùy tiện một gã đệ tử đều là tu luyện đột phá luyện khí cảnh, quá làm người ta chấn kinh rồi. Vệ Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, chính là nơi này, theo ta tiến đến. Nữ tử tại một chỗ đỉnh viện trước dừng bước, nói với Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ đáp ứng một tiếng, theo phía sau, đi vào. Đi vào trong một gian phòng mặt, Vệ Vô Kỵ nhìn treo trên tường một bức họa quấn. Vẽ là một đám tuấn mã. Ngươi xem một chút bức họa này cuốn, có bao nhiêu thất tuấn mã. Phải nhìn cẩn thận, xuất khẩu không hối hận, không thể thay đổi đáp án. Nữ tử hỏi. 69 thất. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua, đạt được đáp án. Nhiều ít chỉ móng ngựa. Nữ tử hỏi. 153 chỉ móng ngựa. Vệ vô kỵ trả lời ngay đi ra. Nữ tử gật đầu, giơ tay lên lăng không kết xuất một cái thủ ấn, nhẹ nhàng huy động, hưu. Một luồng thanh phong phát lên. tay của cô gái y lại, ngưng luyện ra nhàn nhạt bụi mù, hóa thành thủ lớn tư thế, về phía trước thổi đi, khắc ở trên bức họa mặt. Treo trên tường bức họa cuộn tròn, nổi lên một tia ánh huỳnh quang, vệ vô kỵ thấy trong bức họa ngựa, dĩ nhiên hoạt động buôn ba dâng lên. Nhiều ít đầu ngựa. Nữ tử hỏi. 43 chỉ đầu ngựa, 92 chỉ móng ngựa. Vệ vô kỵ đáp. Không có hỏi ngươi móng ngựa nhiều ít, liền không nên trả lời, đi theo ta. Nữ tử nói với vệ vô kỵ hết, hướng bên cạnh tiểu môn đi đến. Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, theo ở phía sau hỏi, xin hỏi, câu trả lời của ta, đúng hay không? Không nên hỏi, cũng không nên hỏi, nên ngươi biết sự, ta sẽ nói cho người biết. Nữ tử đáp. Vệ vô kỵ gật đầu, không nói thêm gì nữa, theo vào phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ bày đặt một cái thủy tinh hồ cá, mặt trên tạo hình rườm già phụ văn, hồ cá đường kính chừng hơn một trượng, bên trong nuôi nâng đến các màu cá nhỏ, tiểu nhân chỉ một tất trường, lớn cũng chỉ có hai thốn tả hữu. Hồ cá chung cá nhỏ có bao nhiêu? Nữ tử hỏi. 215 điều. Vệ vô kỵ một ngụm đáp đi ra. Nữ tử giơ tay lên bấm tay nhanh đạn, đang đang đang. Ba đạo chỉ ảnh vọt tới, rơi vào thủy tinh hồ cá mặt trên. Vù vù hô. Thủy tinh hồ cá thượng phù văn, rượu ra ánh sáng trong suốt. Một đạo cột nước phóng lên cao, lăng không diện hóa, phân ba đạo chén rượu phẩm chất của nước, ở trên hư không ghé qua lượn lờ, phảng phất trù mang thất luyện nhô lên cao vũ động. cất thành một đạo dường già tuần hoàn thủy lộ. Các màu cá nhỏ thì theo thủy lộ chạy, phản phất ngao du với hư không thông thường. Tinh xảo phù văn kỹ năng, làm người ta xem thế là đủ rồi. Vệ vô kỵ nhìn trước người phía sau, lượn lờ ghé qua thủy lộ, du lịch cá nhỏ, trong lòng tán thán không nớt. Lực chú ý tập trung, nhìn cá nhỏ, màu mực, màu trắng bạc, màu đỏ, các nhiều ít điều. Nữ tử hỏi, không biết ngươi yêu cầu chính là thật cá, còn là phù văn diễn hóa đi ra ngoài giả cá? Vệ vô kỵ chắp tay hỏi. Nữ tử không ngờ rằng vệ vô kỵ sẽ hỏi như vậy, trong lòng ngần ra, vội văn nói, thật giả đều phải trả lời. Giả cá màu mực 31, màu trắng bạc 23, màu đỏ 18. Thật cá nguyên bản có 215, ta có thể nhìn thấy, màu mực 45, màu trắng bạc 74, màu đỏ 66. Không thể nhìn thấy thật cá có 30 điều, tại vừa mới phủ văn khởi động ánh huỳnh quang đại thịnh thời điểm, bị buồn tắm cơ quan, nhốt tại bí ẩn ám cách chung. ám cách rất kỳ quái thân thức ý niệm không cách nào xuyên thấu thứ cho ta không thể nói ra ba mươi điều cá nhỏ nhan sắc vệ vô kỵ một hơi thở mang tất cả đáp án nói thẳng ra ánh mắt hướng nữ tử nhìn lại nữ tử nội tâm khiếp sợ tốt đỉnh song trong mắt lóe lên một tia không thể tin được thần tình nhưng nàng lập tức ý thức được tại vệ vô kỵ trước mặt không nên có như vậy biểu lộ vội vàng xoay người đưa bàn tay dán tại thủy tinh hồ cá thượng hồ cá thượng phù văn diệu ra ánh huynh quang không trung thủy lộ từ từ về phía sau co lại toàn bộ thu hồi hồ cá trong. Đi với ta hạ một cái phòng. Nữ tử cất bước hướng bên cạnh tiểu môn đi đến. Tuân mệnh. Vệ Vô Kỵ chắp tay theo ở phía sau. Hắn vừa mới liếc thấy cô gái kinh ngạc, biết mình trả lời chính xác. Đi vào bên trong phòng, Vệ Vô Kỵ phát hiện gian phòng này, nóc nhà đặc biệt địa cao, cự cách mặt đất chừng năm trượng, mặt trên phát họa các loại giường già phù văn, mơ hồ lộ ra khí thế bằng bạc, lệnh xem người rung động trong lòng. Vệ Vô Kỵ, ngươi lực chú ý tập trung. nghìn vạn không cần đi thần, ngươi chuẩn bị xong liền gật đầu, ta lập tức bắt đầu. Nữ tử nói, vệ vô kỵ nhắm mắt ngưng thần, sau đó mở mắt, hướng nữ tử gật đầu. Nữ tử khởi động nóc nhà phù văn, một mảnh ánh huỳnh quang trong, vô số điểm sáng dường như tuyết bay thông thường, từ nóc nhà tuôn rơi địa đát xuống. Cồn vật bi, khiết. Chương 487, đánh đố. Quang điểm từ nóc nhà ánh huỳnh quang trung tung ra rơi, xuống phía dưới phiêu diêu đi. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm tản ra. bao lại toàn trường, tuôn rơi hạ xuống quang điểm hình ảnh, bị thu hút ý thức của hắn Tri Hải. Tại ý thức của hắn Trung, quang điểm bay xuống tốc độ, rồi đột nhiên trở nên chậm, chậm rãi hạ, rơi trên mặt đất biến mất. Tam hô hấp sau khi, nữ tử ngừng phù văn dị tượng, ánh huỳnh quang đống dương tiêu thất, phiêu diêu quang điểm chợt chôn vùi, gian nhà khôi phục nguyên dạng. Mới vừa quang điểm, phiêu rơi trên mặt đất chôn vùi có bao nhiêu? Giữa không trung biến mất quang điểm, bất kể tính ở bên trong, nữ tử hỏi. 2.412 quang điểm. Như vậy khảo nghiệm, so với mình ở lôi tông cấm kỵ sơn, phá giải cấm kỵ thời điểm, trước mặt bay tới quan điểm kém nhiều. Vệ vô kỵ không có do dự chút nào, một ngụm đáp đi ra. Người xác định, nữ tử trái lại bị vệ vô kỵ thẳng thắn trả lời dứt khoát, chấn đắc không được. Tại trong trí nhớ của nàng, từng khảo nghiệm người, tại cuối cùng này cửa ải này lúc, trả lời đều là do dự luôn mãi, thấp thỏm trong lòng. Xuất khẩu không hối hận, không thể thay đổi đáp án, thế nhưng người nói. Vệ vô kỵ cười nói. Nữ tử gật đầu, không nói gì thêm, đi ra. Vệ vô kỵ theo ở phía sau, nhịn không được hỏi, xin hỏi bề trên tuấn giả, ta nên cái kia đẳng cấp. Người đi trước đại sảnh đợi chờ, lập tức sẽ bị đến kết quả. Nữ tử đáp. Vệ vô kỵ không chiếm được đáp án, không thể làm gì khác hơn là hướng đại sảnh đi đến. Tới đến đại sảnh, vệ vô kỵ thấy lao giả không ở, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh đợi chờ. Lúc này... chờ vệ vô kỵ kết quả khảo nghiệm nhất bang dược đồng sống tới vị này mới tới huynh đệ là vệ vô kỵ a thấp cái dược đồng cười ôn quên hỏi tại hạ chính là thử hỏi huynh đài đại danh vệ vô kỵ chắp tay hỏi tại hạ cam vô nhai vệ huynh mời cam vô nhai cười ha hả nói thử hỏi vệ huynh mới vừa khảo nghiệm ngươi cảm giác thế nào thế nào vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc chính là thần thức ý niệm khảo nghiệm còn có thể thế nào vệ huynh Ý của ta là ngươi cảm giác khảo nghiệm độ khó làm sao? Trả lời coi như thuận lợi A. Cam vô nhai cười hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Khảo hạch người vấn đề, ta đều trả lời. Vệ vô kỵ cười nói. Nàng nhắc tới hỏi, ngươi phải trả lời. Cam vô nhai vội vàng hỏi. Vệ vô kỵ gật đầu, không nghĩ như thế nào. Nàng vấn đề, ta lập tức phải trả lời. T. Bốn phía bảy tám gã rực đồng, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ hoảng sợ. Khảo hạch người vấn đề vệ huynh sẽ không tự hỏi một chút cam vô nhai hai mắt toát ra kinh ngạc thần sắc loại vấn đề này có cái gì đáng giá suy tính vệ vô kỵ lắc đầu cười cười ba đạo khảo nghiệm tại vệ vô kỵ trong mắt cũng không tính quá khó khăn thậm chí so ra kém lôi tông cung vàng điện ngọc phù văn phá giải nhiều nhất là ngân điện tiêu chuẩn cái này vô nhai huynh ta còn muốn đặt tiền cuộc có thể chứ đối ta cũng muốn nữa đổ một điểm bên cạnh vài tên dược đồng thấy vệ vô kỵ thần tình chắc chắc biểu tình thản nhiên trong lòng dao động nghĩ mặt khác đặt tiền cuộc không được không được mua định rời tay đã phong bản khởi co xuống lần nữa chú đạo lý cam vô nhai vội vàng xua tay nói vệ vô kỵ ở bên cạnh trong lòng ngạc nhiên nguyên lai là cầm khảo nghiệm của mình kết quả bắt đầu đánh đô a cam vô nhai thấy vệ vô kỵ nhìn qua ánh mắt trong lòng có chút ngượng ngủng vệ huynh cái này ngượng ngủng đại gia bình thường tại dược phong khang khổ cũng trinh là điểm này nho nhỏ ham đánh tiểu đồ thắng thua một ít tông môn công vân Vệ vô kỵ cười cười, biểu kỳ tự mình sẽ không chú ý. Ngay vệ vô kỵ đợi chờ thời điểm, trong một gian phòng mặt, nữ tử cùng lão giả đang ở trò chuyện với nhau. Sư tôn, hồ cá khảo đề, chưa từng có người có thể chuẩn xác trả lời. Nhưng cái này vệ vô kỵ, dĩ nhiên có thể đem thật giả cá nhỏ, phân nhất thanh nhị sở. Còn có sau cùng quan điểm, ngay cả ta cũng rất khó trả lời chính xác, hắn cư nhiên không chút do dự một ngụm trả lời ra đáp án chính xác. Ta hoài nghi hắn là tại An gian. âm thầm sử dụng nào đó phủ văn kỹ năng nữ tử trên mặt lộ ra vẻ bực tức trong lòng tức giận cũng dám tại bản cô nương trước mặt tăng an gian phải trừng phạt nghiêm khắc cho hắn biết lợi hại thanh nghi ngươi không có chứng cứ rõ ràng làm sao có thể khẳng định như vậy vệ vô kỵ là ở an gian lao giả cười nói ngay cả ta đều sẽ sai lầm khảo nghiệm hắn một cái nho nhỏ cựu trọng thiên làm sao có thể chuẩn xác đạt được đáp án thanh nghi nói ha ha, thanh nghi ngươi là đang ghen tị vệ vô kỵ Chiếm được đáp án chính xác ra, ha ha. Lao giả nợ nụ cười. Sư tôn, Thanh Nghi làm sao biết chứ? Thanh Nghi đỏ mặt, thấp giọng nói. Trong lòng nàng đối vệ vô kỵ, quả thật có một điểm mơ hồ đấu kỵ ý. Chỉ bất quá chính cô ta không có cảm thấy, bây giờ bị sư tôn điểm ra, nhất thời có chút ngượng ngùng. Tốt như vậy, ta tới thử một lần hắn. Nhìn thân thức của hắn ý niệm, rốt cuộc là thật có lợi hại như vậy, còn lại như lời người nói, dùng phù văn ăn gian. Bất quá. Thật muốn là an gian, dường như hắn không cần phải. Toàn bộ trả lời, sẽ có ý thức địa đáp sai một ít nha. Lao giả cười ha hả nói. Sư tôn, đây chính là hắn giả hoạt chỗ A. Có thể, hắn căn bản không biết khảo nghiệm độ khó, chỉ để ý ý theo phủ văn kết quả, toàn bộ đều đáp đi ra, cũng nói không nhất định. Thanh nghi đáp. Lao giả thần tình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mỉm cười cười, có đạo lý, cái này vệ vô kỵ thật đúng là kỳ quay A, ha ha. Hai người đứng lên. Đi gian phòng, hướng đại sành đi. Vệ vô kỵ, người đi theo ta. Thanh nghi diện vô biểu tình, nhìn vệ vô kỵ nói. Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, đứng đi qua, xin hỏi bề trên tuấn giả, ta nên cái kia đẳng cấp. Mới vừa khảo nghiệm có một chút nghi vấn, còn cần khảo nghiệm lại một lần, khả năng sau cùng quyết định. Thanh nghi đáp. Đi theo ta. Lão giả hướng vệ vô kỵ ý bảo, xoay người hướng tàng thư lâu tầng thứ hai đi đến. Thanh nghi đi theo lão giả phía sau. Vệ vô kỵ đi theo thanh nghi phía sau, ba người cùng đi lên lầu hai. Xong, xong, hết thể đều xong, cái này tử nhất định phải thua. Cam vô nhai nhất thời ủ rũ túi đầu hình dạng. Dựa theo lệ cũ, dược đồng đẳng cấp khảo nghiệm, như cần mặt khác khảo nghiệm, nhất định là dược đồng ăn gian. An Giang. An Giang dược đồng ngoại trừ trách phạt ở ngoài, đẳng cấp sẽ bị phán định là hạ đẳng, loại tình huống này trước đây cũng xuất hiện qua. Cam vô nhai trong lòng tính toán, vệ vô kỵ bị xử là hạ đẳng tư cách. Tự mình muốn thua hơn 300 điểm công hơn, trong lòng âm thầm hối hận. Cam vô nhai, hắn khảo nghiệm an gian, ngươi là nhất định phải thua. Lần này tiểu thắng một thành, cam chú lùn, ngươi hôm nay muốn thực tài. Ai, ta cư nhiên giam giữ trung đẳng tư cách, thật là thất bại. Vệ vô kỵ tiểu thắng Lý Gia Tề, võ đạo thực lực mạnh, tất nhiên tại thần thức ý niệm tu luyện, yếu nhược một điểm. Ha ha, 100 điểm công hơn tiền đặc cược, vô nhai huynh, thật là cảm ơn ngươi. Bên cạnh vài tên dược đồng cùng nhau đối về Cam Vô Nhai ồn ào cười miệng. "Đều đừng làm rộn, kết quả cuối cùng còn không có đi ra đây, các ngươi hoảng cái gì?" Cam Vô Nhai ưỡn ngực nói. Chúng dược đồng một trận cười vang, đều ngồi ở bên cạnh, chờ đợi kết quả cuối cùng. Còn Vật Bi, khi Ether. Chương 488, cổ thụ lá dụng đồ. Vệ Vô Kỵ đi theo lão giả lên tới lầu 2, đi vào trong một gian phòng mặt. Một bước vào nhà tử, Vệ Vô Kỵ đã cảm thấy có một cổ lực lượng quỷ dị. Hướng toàn thân hắn dòng nó, phảng phất một đạo thần thức ý niệm nhiều lần càng không ngừng đảo qua toàn thân, khiến người ta cảm giác phi thường địa không được tự nhiên. cảm thấy sao? thanh nghi nhìn vệ vô kỵ lạnh lùng hỏi. vệ vô kỵ gật đầu. trong gian phòng này mặt bày một ít cấm kỵ, không thể sử dụng bất kỳ phù văn mạnh mẽ sử dụng, tất nhiên sẽ hiện ra một ít dị tượng. thanh nghi nói. không biết bố trí như thế có tác dụng gì? vệ vô kỵ thuận miệng hỏi. bố trí như thế, tự có hắn diệu dụng. Về phân diệu dụng mục đích, ta nghĩ một ít người so với ta càng thêm rõ ràng. Thanh nghi nhìn vệ vô kỵ, lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Vệ vô kỵ trong lòng ngần ra, không rõ đối phương trong lời nói ý tứ, cảm giác bí hiểm. Tự mình cấp bậc lệ nghĩa có thửa, vẫn chưa mạo phạm đối phương nha. Lẽ nào thực lực cao, tính tình cũng biến thành cổ quái. Hắn nhìn thanh nghi người gây sự ánh mắt của, chỉ phải gật đầu, cười có lệ, đúng vậy, đúng vậy, ha ha. Lúc này, lão giả cầm một bức họa cuốn đã đi tới. chăm sóc vệ vô kỵ cái này bức cổ họa là cổ thụ lạc diệp đồ ta cho ngươi mười hơi thở thời gian ngươi dụng thần thức ý niệm nghiêm túc xem một bức họa sau đó nói cho ta biết ngươi nhìn thấy gì tại hạ hiểu vệ vô kỵ gật đầu đáp thanh nghi ngươi đi đem bức họa giá gỗ lấy tới lao giả xoay người nói thanh nghi đáp ứng một tiếng mang giá gỗ rời đến vệ vô kỵ trước mặt của lao giả mang đem vật cầm trong tay tranh cuộn đọc ở giá gỗ thượng cẩn thận triển khai chính ngươi xem đi tính giờ bắt đầu để nhất hơi thở. Vệ vô Kỵ hướng vẽ trông được đi, cổ họa không có viết lưu niệm, cũng không có lạc khoản, chỉ một gốc cây thương láo cổ thụ, rắc rối khó gỡ, cầu chi ngang kha, lá rụng lất phất rơi, không biết đã trải qua bao nhiêu tuyến nguyệt, mơ hồ lộ ra thê lương, cô độc ý. Đông Dương, chi kha chập chờn, vài miếng lá cây bay xuống xuống, hình ảnh có một tia hoạt động. Vệ vô Kỵ mở to hai mắt, thân thức ý niệm chặt chẽ hướng bức họa cuộn tròn tấu đi, cảm giác thật là kỳ quái, luôn cảm thấy vẽ trông có chút gì buồn. lúc này vẽ chung cây già chập trần tăng lên vô số lá rụng nhộn nhịp xuống vang xào xạc không phải là lá rụng vệ vô kỵ thúc đẩy toàn bộ thần thức ý niệm hướng bức họa cuộn tròn thẩm thấu đi đang hắn cảm giác được một tiếng vang thật lớn phảng phất to lớn hồng trung bị gõ bức họa cuộn tròn bên trong tất cả đồ hình toàn bộ không còn nữa tồn tại thiên địa đột nhiên phá vỡ dường như rộng mở trong sáng thông thường khắp nơi đều là một mảnh lưu ly li vậy quanh Minh lưu ly li quang mang hướng hắn trực bước qua đây sáng như tuyết như đao Vệ vô kỵ vội vàng nhắm hai mắt lại, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, Lưu Ly quang mang theo hai mắt của hắn xâm nhập ý thức của hắn biển, ngang quét tới. Thật mạnh công kích. Vệ vô kỵ hoàn toàn không ngờ rằng, tại như vậy khảo nghiệm trường hợp hội ngộ thượng tập sát, hơn nữa còn là nhằm vào thần thức công kích. Hắn thần thức ý niệm vội vàng chìm vào ý thức hải, diễn hóa thành hình người, hai tay nhanh huy, vù vù hô, mấy đạo cùng phong tại ý thức hải cụ hiện ra, dây dưa cùng một chỗ, diễn hóa thành một đầu long hình. Lưu Ly hào Quang thôn vệ đi. Lưu Ly li Hảo Quang một đạo thất luyện phi trảm mà đến, khắp ý thức hải đều đang chấn động. Phúc, hình rồng bị chém thành mấy đoạn, vệ vô kỵ phía ngoài thân thể, khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Đúng lúc này, một đạo khí thế bàng bạc bà quét ngang mà đến, Lưu Ly li Bạch mang phảng phất gặp được thiên địch, như tuyết tan dạ thông thường, trong nháy mắt hóa thành hư hảo. Là hát Thạch, lại một lần nữa được cứu. Vệ vô kỵ cảm giác vô sự, từ ý thức hải lui đi ra, chậm rãi mở mắt, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. vệ vô kỵ ngươi không sao cả a lao giả hỏi vệ vô kỵ lao đi vết máu ở khoe miệng gật đầu nói hoàn hảo không sao cả có một số việc không thể miễn cưỡng muốn lượng sức mà đi thanh nghi tại vừa nói vệ vô kỵ hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi nhìn thấy gì vệ vô kỵ lắc đầu ngươi không có thấy vẽ trung cổ cây cầu chi ngang kha ngươi chẳng lẽ đột nhiên hoa mắt ngay cả cái này đều nhìn không thấy a thanh nghi khỏe miệng lộ ra chấm biếm Cái gì cũng không có, chỉ bừng sáng. Vệ vô kỵ trầm dai nói. Ha ha, như thế kỳ quái, bừng sáng. Ngươi sẽ không phải là làm ngộng tưởng hão huyền A. Thanh nghi cười nhạo nói. Thanh nghi, không cần nói nhiều. Lao giả ở bên cạnh lên tiếng. Thanh nghi thấy sư tôn lên tiếng, trong lòng kinh ngạc, không rõ sư tôn ý tứ, chỉ phải ngậm miệng lại. Tiền bối, ta khảo nghiệm. Nên cái kia đẳng cấp. Vệ vô kỵ hỏi. Thượng đẳng tư cách. Lao giả đáp. Thanh nghi sắc mặt kinh ngạc, đang muốn lên tiếng, lại bị ánh mắt của lão giả trước một bước ngừng, chỉ phải mang đến cổ họng nói, lại nuốt trở vào. Đa tạ tiền bối. Vệ vô kỵ nói cảm ơn. Ngươi theo ta đến đại sảnh đến đây đi. Lão giả thu hồi bức họa của tròn, để vào mình không gian chữ vật, đi ra ngoài. Vệ vô kỵ đứng dậy theo ở phía sau, thanh nghi nhìn vệ vô kỵ liếc mắt, cũng đi theo đi ra ngoài. Lão giả hồi đến đại sảnh, cho vệ vô kỵ tại danh sách thượng đăng ký đánh dấu. ba thân phận của dược đồng tại danh sách đều có đánh dấu sau này ngươi tới tàng thư lâu bất kể là tiếp thu nhiệm vụ còn là mượn đọc điện tịch đều có thể đạt được thượng đẳng tư cách đãi ngộ vệ vô kỵ cảm ơn lão giả xoay người ly khai đi nhất bang dược đồng xa xa thấy vệ vô kỵ đã đi tới vội vàng tiến lên hỏi vệ huynh của ngươi khảo nghiệm qua đóng có khỏe không cam vô nhai cười hỏi coi như có thể thượng đẳng tư cách vệ vô kỵ biết đối phương đánh đố liền nói ra tất cả mọi người sửng sốt, nhìn vệ vô kỵ, ánh mắt dại ra. vệ huynh, ta, ta không có nghe lầm chớ. thượng, thượng đẳng tư cách. cam vô nhai mừng rỡ trong lòng, sợ mình nghe lầm, lắp bắp lại hỏi một lần. thằng nếu không tin, các ngươi có thể tự mình đi thăm dò hỏi. vệ vô kỵ nói. ha ha, cảm tạ vệ huynh, rất cảm tạ. cam vô nhai nở nụ cười. những thứ khác dự đồng, vẫn còn có chút không tin vệ vô kỵ chiếm được thượng đẳng tư cách, vội vàng đi đến tuần tra. Đạt được chứng thực sau, mỗi một người đều ủ rũ Thật là thượng đẳng tư cách, quá ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng hắn là An Gian, không nghĩ tới. Dù sao bổ đo của người, đều là An Gian. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị vệ vô kỵ mơ hồ nghe. Trách không được cái kêu kêu thanh nghi nữ tử, đối với ta có điều thành kiến, nguyên lai là hoài nghi ta khảo nghiệm An Gian. Vệ vô kỵ bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghi trong lòng. Vệ huynh, chờ ta làm xong sự tình. Nữa tìm vệ huynh nói không ngừng. Cam vô nhai hướng vệ vô kỵ ôm quyền cáo tử, vẻ mặt tiêu ý đi hướng mọi người, thu tiền đặt cực đi. Vệ vô kỵ xoay người, hướng chỗ ở đi đến. Đi tới giữa đường, con đường chuyển vào một đạo vách núi, Lý Gia Tể mang theo một đám người, trước mặt đã đi tới. Vệ vô kỵ, ngươi khiến ta dễ tìm A. Lý Gia Tể cười gần đã đi tới. Mang người tới, xem ra ngày hôm qua một cái tát, ngươi vẫn chưa hấp thủ giáo dạy bảo A. Vệ vô kỵ cười đi tới. Lần này tìm đánh người, chắc là ngươi. Nếu như ta là ngươi, liền ngoan ngoan quỷ xuống cầu xin tha thứ. Kinh người điên, chính là cái này người, cho ta điên cuồng mà đấm, mập đánh hắn một trận Lý gia tề hung tận nói. Một gã nam tử đi lên, một đạo điên cuồng khí thế, như núi ngọn núi thông thường, hướng vệ vô kỵ đè xuống. Cồn vật trăm tám mươi 489, chiến đấu, cường địch xuất hiện. Đi lên trước nam tử chính là kinh ứng hùng, tất cả mọi người gọi hắn kinh người điên. Ta là kinh ứng hùng, người khác đều gọi ta là kinh người điên, bởi vì ta xuất thủ điên cuồng, không chết cũng bị thương, gặp gỡ ta coi như người không may. Kinh ứng hùng đứng ở vệ vô kỵ trước mặt, âm chắc chắc nói. Ha ha, nghe ngươi nói chuyện, chỉ biết ngươi rất không bình thường. Ta liền kỳ quái, thuốc này ngọn núi nhiều ít luyện dược sư A. Phương tiện như vậy điều kiện, ngươi thế nào không uống thuốc trị một chút? Vệ vô kỵ cười nói. Kinh người điên, ngươi ở đây nhi cùng hắn tốn hơi thừa lời làm gì? còn không mau một chút động thủ. Lý ra tề đứng ở phía sau không nhìn được, la lớn. Hoảng cái gì? Hắn liền ở trước mặt ta, trốn không thoát đâu. Kinh ứng hùng trên mặt lộ ra điên cuồng tiểu ý, mười hơi thở, ta chỉ cần mười hơi thở thời gian, là có thể khiến hắn quỳ trước mặt người, vật của ta muốn chuẩn bị xong chưa. Sớm liền chuẩn bị xong, kinh người điên, ngươi mau động thủ đi. Lý ra tề kêu lên, không hỏi thiệt ác, lấy tiền tài người thay người tiêu thai, là ta một quen tắc phong. mười hơi thở thời gian ngươi nếu là chống nổi mười hơi thở ta liền dừng tay buông tha ngươi kinh ứng hùng tiến lên một bước cả người hùng hậu khí huyết cô động tại trên nắm tay màu đỏ khí lưu phảng phất hồng băng thông thường tại hai cái tay trên cánh tay quanh quẩn giết kinh ứng hùng nắm tay phá không lôi ra một đạo hồng mang quyền ảnh hướng vệ vô kỵ công giết đi vệ vô kỵ thân hình vội vàng tối lui phản phất một mảnh nhu nhược lá dụng thông thường bị quyền gió thổi lui về phía sau kinh ứng hùng quả đấm của Thủy Trung Cự ly vệ vô kỵ thân thể một thức cự ly, nữa cũng vô pháp tới gần một tấc. Phong tri ý cảnh làm một danh dược đồng, ngươi coi như là không yếu, đáng giá kiêu ngạo. Kinh ứng hùng bức ra biến chiêu, song quyền diện hóa, sử xuất vũ kỹ, vù vù hô, phảng phất một cái biển máu lật lên sóng lớn, một đường đỏ mặt hướng vệ vô kỵ cuộn trào mãnh liệt mà đến. Vệ vô kỵ thân hình lóe lên, cho thần hiện ra, rời khỏi mấy trượng ở ngoài, nhẹ nhàng ngâng vung tay lên. Đối phương song quyền thế tiến công bị tách biệt. Đỏ mặt vậy quyền mang tách biệt tả hữu, từ vệ vô kỵ bên cạnh sẽ qua. Thân pháp vũ kỵ cũng không sai, dựa đồng trong tiên hữu địch thủ, thế nhưng thật bất hạnh, ngươi hôm nay gặp được ta. Còn giữ lại ngũ hơi thở thời gian, cho ta quỳ xuống A. Kinh ứng hùng hét lớn một tiếng, song quyền thể hiện một cái tư thế, thân hình đột nhiên gia tốc, hướng vệ vô kỵ vào tới. Chạy trốn trên đường, hắn chỉ một quyền đầu về phía trước huy động, nắm tay khí huyết hồng mang, ngưng luyện ra một con bàn tay khổng lồ lăng không hướng vệ vô kỵ tới. xuất hiện kinh người điên điên tay ni mã vệ vô kỵ phải lại ha ha. lý gia tề nhìn hư không xuất hiện huyết sắc đại thủ hưng phấn mà hô kinh người điên vũ kỹ điên tay chẳng bao giờ bị bại cái này điên tay uy lực quá lớn vệ vô kỵ muốn gân đoạn gãy xương kinh người điên thực lực tại dự bị trong hàng đệ tử bài danh đệ thập chín vị vệ vô kỵ nơi nào là đối thủ của hán vây quanh ở lý gia tề chung quanh đám người chờ đều mở to hai mắt nhìn nhìn giữa sân kết quả cuối cùng vệ vô kỵ thấy đối phương ra quyền thân hình không lùi phản tiến bước lên trước huy quyền buôn lôi quyền hô nắm tay hổ quang loại ra phát ra tia sáng chói mắt bốn phía hư không tại hổ quang hào quang dưới nhất thời trở nên lờ mờ đối phương ngưng luyện được hết sắc đại thủ ở trên hư không xuất hiện trong nháy mắt đình trệ đông rừng vỡ vụn tàn ra vệ vô kỵ quyền thế bất biến trực tiếp hướng kinh ứng hùng rơi đi phanh hai người trong nháy mắt gần người nắm tay đối lay động một đạo khí lặng hướng tứ phương khuếch tán cùng phong trợt nổi lên, cắt bay đá chạy mơ hồ tầm mắt. Trên sơn đạo lá khô bại chi, là theo gió bay lượn, đánh ở bên cạnh trên vách núi đá, ba bà rung động. Một đạo nhân ảnh từ giữa sân, ngang bay ra ngoài, phanh điệu ngã trên mặt đất. Di, là, là kinh người điên. Lý gia thể thấy rõ ké rớt của người, dĩ nhiên là kinh những hùng, nhất thời đầu ông một cái, tư duy nhất thời mất trật tự dâng lên. Đây chính là dược phong dự bị đệ tử a, cửu trọng thiên hậu kỳ tu giả. Xuất thủ điên cuồng bất kể hậu quả, tại dược phong trong hàng đệ tử, lấy người điên mà đến sưng. Nhưng vào hôm nay, cứ như vậy bị một gã mới tiến nhập dược phong người mới dược đồng, một quyền đánh bại. Người khác trong lúc nhất thời đều nghẹn họng nhìn chân chối, dại ra tại tại chỗ, nói không ra lời. Kinh ứng hùng căn bản không có nghĩ đến, vệ vô kỵ lực lượng sẽ vượt lên trước hắn, phát hiện thời điểm, đã không còn kịp rồi, bị một quyền đánh cho lăng không bay rớt ra ngoài, thân chịu trọng thương. Phúc! Kinh ứng hùng há mồm phun ra tiên huyết. chuẩn bị đứng dậy tiếp tục nên chiến vệ vô kỵ lấn người phụ cận một cước đá ra phanh kinh ứng hùng thân thể trên mặt đất cuộn cuộn vài vòng bị vệ vô kỵ một cước đứng lại với lúc là mười hơi thở thời gian người đoán được còn đầy chính xác vệ vô kỵ cười nhạo nói kinh ứng hùng vẻ mặt đỏ bừng hét lớn một tiếng cả người khí thế tăng vọt thực lực cấp tốc hướng về phía trước đề thăng không tốt đây là kinh người điên cuồng ma công hoàn toàn cuồng bạo hóa sau khi bị lạc bản tính trong mắt chỉ sắt lục Lý gia tể là lớn. Không xong, lão đại làm sao bây giờ? Đúng vậy, lão đại làm sao bây giờ a? Người chết, chúng ta cũng thoát không khỏi liên quan. Kinh người điên đúng là điên. Mọi người vây quanh ở lý gia tệ bên cạnh, đều hoàng hồn. Nói tốt chỉ là giáo huấn vệ vô kỵ, không nghĩ tới kinh ứng hùng nhất chiêu thất thủ sau, sẽ liều lĩnh địa liều mạng. Trường quản dược đường đường chủ, các trường lão, có thể không để ý tới đệ tử trong lúc đó đánh nhau tranh chấp, nhưng nếu như xảy ra nhân mạng, tuyệt đối sẽ thanh tra tới cùng, thêm nữa trừng phạt nghiêm khắc. Ta có biện pháp nào? Đại gia trước giữ được tánh mạng lại nói, kinh người điên khởi sướng cùng tới, lục thân không nhận, chúng ta đều phải chết. Lý gia tể cũng không có chú ý. Vệ vô kỵ thấy kinh ứng hùng thực lực không ngừng bay lên, rút ra trường kiếm, một kiếm đâm tới. Phốc! Trường kiếm đâm vào cánh tay, nhập vào cơ thể mà qua, mang kinh ứng hùng đinh trên mặt đất. Vệ vô kỵ thuận lợi một trường gián tại chán của đối phương. một đạo mạnh mẽ thần thức ý niệm nhảy vào ý thức của đối phương biển kinh ứng hùng ánh mắt và ngơ trong nháy mắt tỉnh táo lại phát ra thống khổ kêu thảm thiết nếu như ngươi nguyện ý vận chuyển cái gì quần ma công tiếp tục đề thăng thực lực vậy thì mời cho giỏi điểm ấy điên cuồng không tính là cái gì đủ loại liền bỏ đi một tay tự mình tránh thoát đi ra đó mới kêu chân chính điên cuồng vệ vô kỵ cười lạnh nói vệ vô kỵ ta muốn giết ngươi kinh ứng hùng thở dốc điệu nói vệ vô kỵ một bạt thai quất tới ba ba Kinh ứng hùng đầu tả hữu lay động, phảng phất chống lắc thông thường. Ta muốn. Kinh ứng hùng tiếp tục cậy mạnh uy hiếp. Ba ba ba ba. Vệ vô kỵ không chút do dự huy trường rơi vào trên mặt của đối phương. Kinh ứng hùng đầu càng không ngừng tả hữu lay động, trong nháy mắt biến thành đầu heo, hừ hừ địa nói không ra lời. Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này cũng dám đứng ra giả ngây giả dại, cường thay người xuất đầu. Người điên cuồng ta thấy cũng nhiều, nhưng giống như ngươi vậy nốc vẫn là lần đầu tiên. Vệ vô kỵ cười nói. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến tiêm lệ hô khiếu chi thanh, một đạo khí thế phá không mà đến, hướng vệ vô kỵ chấn áp xuống đi. Người tới rất mạnh, tuyệt đối là luyện khí cảnh tu giả. Vệ vô kỵ sắc mặt nghiêm nghị, thân hình lui về phía sau, trường kiếm từ kinh ứng hùng trên cánh tay của rút ra, tuột tay về phía trước công tới, hô. Trường kiếm ở trên hư không ghé qua, nghịch phong thập tam kiếm, phi kiếm thức. Một đạo nhân ảnh phảng phất ảo giác thông thường, đông dưng xuất hiện ở phía trước, nhẹ nhàng mà giơ tay lên, thường Hư không phi hành trường kiếm, nhất thời dừng lại, huyền ở giữa không trung. Ngay sau đó, người tới một tay hư chảo, ngũ chỉ buộc chặt, chỉ thấy huyền ở hư không trường kiếm, thân kiếm bắt đầu vặn mẹo, tại vô hình lực đạo dưới, phát ra căng thẳng kéo thân sát sát thanh. Đang, trường kiếm trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô số mảnh nhỏ, tán rơi trên mặt đất. Cồn vật bi, thiệt. Chương 490, cứu viện, trưởng lao xuất thủ. Trường kiếm bị đối phương bị phá hủy, vệ vô kỵ tiêu đau một tiếng. nội phủ bị phản phệ lực đạo trùng kích hoàn hảo không có thụ thương ở trước mặt của hắn đứng một gã nam tử tuổi tác chừng 20, tuyệt cường khí thế của áp bách mà đến vệ vô kỵ phảng phất đứng ở phần phật trong gió y mệ pháp phới phốc phốc địa rung động vệ vô kỵ nịch phong thập tam kiếm phi kiếm thức chẳng bao giờ bị người lấy phương thức này chính diện phá hủy đối phương tính là người thứ nhất thực lực chính là thực lực không có bất kỳ vật gì có thể thay thế nữa thần áo vũ kỹ gặp gỡ tuyệt đối thực lực không có chút nào tác dụng. Tất cả mọi người phụ thuộc với quy nguyên tông dược đường môn hạ, ngươi lại xuất thủ đả thương người, khó tránh quá độc các ca. Nam tử nói, hắn rồ muốn giết ta, chẳng lẽ không cho phép ta phản kích sao? Vệ vô kỵ hỏi ngược lại, không ai sẽ ngu xuẩn đến, tại tông môn nội giết người tình trạng. Hắn chỉ là hướng ngươi động thủ mà thôi, sẽ không giết ngươi. Nam tử nói, ta cũng không có giết hắn, chỉ là động thủ mà thôi. Hắn một cái dược phong dự bị đệ tử, hướng như ta vậy dược đồng xuất thủ người nghĩ ta phản kích qua đầu sao hắn thế nhưng cao hơn ta một cấp bậc đệ tử tránh thức vệ vô kỵ đáp miệng lưỡi bén nhọn xem ra ta phải cho ngươi một điểm nghiêm phạt khiến ngươi biết tôn thi nam tử một bước tiến lên hướng vệ vô kỵ đi tới vệ vô kỵ thân hình tiêu tan đông dương tiêu thất tại tại chỗ hướng xa xa rút đi đi được không nam tử phảng phất nhàn nhã dạo bước thông thường nhìn như bước tiến thong thả lại quỷ thần xuôi khiến đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh nếu như ngươi có thể từ thủ hạ ta đào tẩu, ta đường đường một cái luyện khí cảnh tông môn đệ tử cũng chỉ có xấu hổ mà chết, ha ha. thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, vệ vô kỵ tính là nghiêng toàn lực, cũng vô pháp tách ra. hắn ngầm thở dài, buông tha đào tẩu, đứng tại chỗ. đối phương nói rất đúng, tông môn dược phong khu vực bên trong, không ai ngu xuẩn đến giết người tình trạng. tính là muốn giết, cũng chỉ có thể là ám sát, sẽ không minh mục trương đảm giết người. nam tử ha hả cười, chính muốn tiến lên bắt được vệ vô kỵ. Đông rừng. Hắn biến sắc, vội vàng lui về phía sau đi, hai tay lăng không thể hiện phòng ngự tư thế, lưỡng đạo kiếm khí bén nhọn, từ trên tay kích phát, ở trước người bày một mảnh kiếm quang, bảo vệ toàn thân. Suy. Một cục đá pha không kéo tới, trong hư không họa xuất một đạo tàn ảnh, phát ra dị khiếu. Đinh. Cục đá rơi vào nam tử kiếm quang phòng hộ thượng, trực tiếp xuyên thấu mà qua, đánh vào trên người của hắn. A. Nam tử hét thảm một tiếng, thân hình về phía sau cuồng lui vài bước. vai tả té trên mặt đất có người xuất thủ cứu viên sẽ là ai vệ vô kỵ quay đầu lại nhìn xung quanh thấy tàng thư lâu lão nhân đã đi tới tham kiến tiền bối vệ vô kỵ vội vàng hướng lao giả chắp tay ôm quyền tham kiến các trưởng lão nam tử vội vàng đứng dậy cung kính đứng ngay ngắn hướng lao giả ôm quyền hành lễ xâm gặp trưởng lão Bài kiến các trưởng lão lý ra tề một đám người vốn có lẫn mất xa xa thấy lao nhân vội vàng chạy bộ qua đây không người bái kiến ô ô, ô nam dưới đất kinh ứng hùng cũng đứng lên ngôn tử không rõ về phía lao nhân hành lễ nơi này là chuyện gì xảy ra thực lực ngươi mạnh nhất ngươi nói trước đi cắt trưởng lão chỉ vào nam tử nói khởi bẩm cắt trưởng lão đệ tử mạnh đào đi ngang qua thấy vị này dược đồng đánh tên đệ tử này cho nên xuất thủ khuyên bảo tên này dược đồng nói cường ngạnh cho nên đệ tử bất đắc dĩ mới ra tay muốn hắn bắt được sau đó cắt trưởng lão ngươi liền chạy tới nam tử ôm quyền con người nói Vệ vô kỵ, ngươi nói một câu chuyện đã xảy ra. Cắt trưởng lão nói. Khởi bẩm trưởng lão, tại hạ đi ngang qua nơi này, cũng không không thích hợp. Dược đồng Lý Gia Tề lại đem người hướng ta trả thủ, sau đó song phương động thủ. Vệ vô kỵ đáp. Ngươi mới tiến nhập tông môn dược phòng, bất quá hai ngày, làm sao có thể kết thành hận thủ. Lẽ nào các ngươi trước đây nhận thức? Cắt trưởng lão kinh ngạc hỏi. Ta cùng với Lý Gia Tề hôm qua mới gặp mặt, trước đây cũng cũng không nhận ra. hắn hôm qua hướng ta cường mượn không gian chữ vật ta cự tuyệt hắn vì vậy ghi hận trong lòng vệ vô kỵ đáp có thể có việc này cắt trưởng lao hướng lý gia tế hỏi lý gia tể trong lòng cả kinh vội vàng quỳ lệ trên mặt đất ta bởi vì một cái tông môn nhiệm vụ cần không gian chữ vật khả năng thuận tiện hoàn thành hôm qua thấy vệ vô kỵ không gian chữ vật nhất thời động tâm nghĩ kết thủ hoán ngắm cắt trưởng lao tha thứ a việc đã đến nước này lý gia tể không dám có nữa dầu diếm đơn giản toàn bộ nói ra Dược đường tuy có nghiêm phạt, nhưng đối với loại này động thủ tranh đấu, không tính là quá nghiêm khắc. Tương phản, nếu như mật dám lửa gạt trưởng lão, hậu quả kia liền vô cùng nghiêm trọng. Cái khác đi theo lý gia tề bên người nhất bang dược đồng, cũng toàn bộ quỳ lệ xuống tới, hướng cắt trưởng lão dập đầu nhận phạt. Chính các ngươi đi chấp pháp trưởng lao chỗ đó, nói rõ chuyện trước sau trải qua, tiếp thu xử phạt, bọn ngươi có thể lui xuống. Cắt trưởng lao hướng lý gia tề đám người phất tay nói. Lý gia tề đám người bái tạ cắt trưởng lão. xoay người bước nhanh ly khai đi. Mạnh Đào, ngươi chỉ là đi ngang qua xuất thủ, không có trách phạt. Nhưng sau này gặp chuyện, muốn hỏi thanh nguyên do, không muốn lô mãng, ngươi cũng lùi ra đi." Cắt trưởng lao nói với Mạnh Đào. Mạnh Đào chắp tay bái tạ Cắt trưởng lão, xoay người ly khai. Đa tạ Cắt trưởng lão viện thủ, vô kỵ xin cáo lui. Vệ vô kỵ hướng Cắt trưởng lao chắp tay, chuẩn bị ly khai. Vệ vô kỵ, ngươi mà lại dừng chân, ta có chuyện hỏi ngươi." Cắt trưởng lão nói. "Nga, xin hỏi các trưởng lao muốn hỏi gì vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc hỏi ta vốn muốn đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi ở trên đường liền gặp ngươi cùng người động thủ coi như là hữu duyên ha ha. các trưởng lão gật đầu cười vệ vô kỵ ngươi ở đây cổ thụ lạc diệp đồ trùng rốt cuộc là thấy thế nào thấy quan minh ta nghĩ hỏi rõ trải qua từ ngươi bắt đầu xem đến phía sau thụ thường tràn đầy huyết mỗi một bước trải qua vệ vô kỵ gật đầu suy nghĩ một chút chậm rãi nói bắt đầu nhìn lên Bức họa kia chung cổ thụ đột nhiên chập chờn, lá rụng nhộn nhịp xuống. Đột nhiên, tất cả cảnh tượng đều biến mất, giữa thiên điệu tất cả đều là lưu ly li chi quang. Cùng những thứ khác quang, ánh nắng, ánh trăng đều không giống với, phảng phất nhất mát lạnh nước suối. Liếc mắt ngắm đến cùng cái loại này trong suốt chi quang, ta chỉ có thể sử dụng trong suốt lưu ly li quang. Tới tỷ dụ cái loại này hào quang, bởi vì thực lực của ta thiếu, nhưng tại cơ duyên đúng dịp dưới, thấy được đạo này lưu ly li chi quang. Đạo tia sáng này phảng phất lợi kiếm thông thường. Trong nháy mắt từ con mắt của ta xâm nhập, làm ta thụ thương tràn đầy huyết, đại khái trải qua chính là như vậy. Ngươi có thể thấy đạo này quang, chứng minh ngươi cùng bức họa này hữu duyên. Cắt trưởng lão gật đầu than thở. Đạo này lưu ly li quang có thể đả thương người, hắn đâm bị thương ta, Cắt trưởng lão, ngươi nghĩ đây coi như là hữu duyên. Hữu duyên hẳn là cùng chi tướng thế, vô duyên mới có thể bộ dạng thương, ta nghĩ chắc là vô duyên mới đúng. Vệ vô kỳ đáp. Ngươi mặc dù bị thương tổn được, chính như lời ngươi nói, là thực lực quan hệ, cùng duyên phận không quan hệ. Các trưởng lão cười nói. Nghe được các trưởng lão nói như vậy, vệ vô kỵ cũng chỉ có gật đầu nói phải. Các trưởng lão lại hỏi thêm mấy vấn đề, vệ vô kỵ cũng nhất nhất trả lời. Hoàn tất sau khi, vệ vô kỵ liền cáo tử ly khai đi. Các trưởng lão nhìn vệ vô kỵ bóng lưng tiêu thất tại trên sân đạo, gật đầu, sau đó xoay người nhìn phía bên cạnh rừng cây, "Né lâu như vậy, trở về A. Cồn vật B, KF. 491. quang minh phía sau chân tướng một đạo nổi bật của người ảnh từ rừng cây đi ra đứng ở các trưởng lao bên cạnh sư tôn ta chính là không hiểu ngươi vì sao coi trọng như vậy cái kia vệ vô kỵ thanh nghi hỏi ta thường xuyên cầm cổ thụ lạc diệp đồ, khảo nghiệm người khác không ai có thể thấy rõ bên trong chân thật ngươi cũng chỉ có thể nhìn rõ lá dụng điêu linh tuân rơi xuống chỉ có vệ vô kỵ cùng đại sư huynh của ngươi nghiêm trần có thể thấy đồ trung lưu lì chi quang trần nhi thấy quang lúc thực lực là luyện khí cảnh Nhưng vệ vô kỵ thấy quang, thực lực cũng thối thể cảnh cựu trọng thiên. Cắt trưởng lao nói lời này lúc, tuy rằng trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là một trận kích động. Thanh nghi chưa từng nghe sư tôn, nói, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần tình. Cái này bức cổ thụ lạc diệp đổ, là sư môn trằn trọc tương truyền. Vì sư theo thầy tôn trong tay nhận lấy thời điểm, sư tôn báo cho ta, khám phá cổ họa quan minh, phải nhận được thiên đại cơ duyên. Chỉ tức ca, cho tới bây giờ không ai có thể khám phá bức họa của tròn Các trưởng lão nói, ha ha, sư tôn, lời này có thiếu sốt ta. Nếu như không có chẳng bao giờ bị khám phá qua, làm sao biết bên trong là quan minh. Thanh nghi cười nói, thấy lưu ly chi quang của người tuy, ít nhưng cũng không phải không người nhìn thấy, chỉ là bừng sáng phía sau, còn có chân tướng. Sư môn có trưởng bối khám phá qua hảo diệu trong đó, vì vậy biết huyền cơ trong đó. Các trưởng lão đáp, vị kia sư môn trưởng bối, về sau thế nào? Thanh nghi vội vàng hỏi. Chuyên thuyết vị trường bối này, sau cùng phá vỡ hư không đi? Tính là không phải là chứng đạo, cũng không xê xích gì nhiều. Cắt trưởng lão đáp. Vệ vô kỵ, cư nhiên có thể thấy quang, thật là nghị không ra a. Thanh nghi gật đầu. Người này thần thức ý niệm, không thông thường địa cường đại, thiên phú kinh người. Thanh nghi, ta biết người đối với hắn có vào trước là chủ thành kiến, còn đây là phiến diện, hẳn là cải chính. Cắt trưởng lão nói. tuân mệnh, sư tôn. Thanh nghi không người đáp. Hai người xoay người ly khai, hướng tàng thư lâu đi. Lúc này, dược phong một chỗ bí ẩn trong rừng, mạnh đào đang cùng một gã nam tử mật đàm. Liêu giản, ta đã giúp ngươi, cũng dẫn vệ vô kỵ sau lưng chỗ rửa vững chắc, nguyên lai đúng là các trưởng lão. Phần nhân tình này, ta cũng còn cho ngươi. Mạnh đào nói, nam tử liêu giản đúng là lý gia tề trong miệng lão đại, hắn cười hướng mạnh đào chắp tay, đa tạ mạnh huynh trưởng nghĩa tương trợ, nếu không phải mạnh huynh xuất thủ. Ta cũng nhìn không ra vệ vô kỵ cùng các trưởng lão quan hệ không giống bình thường. Ha ha, ta nghĩ. Chấm đã. Xin không cần nói ra. Mạnh đào giơ tay lên cắt đứt liêu giản nói chuyện. Ngươi có tính toán gì không? Không cần phải nói cho ta biết. Ta cũng không muốn biết ngươi muốn làm gì. Nói chung, những chuyện ngươi làm với ta không quan hệ. Ta cũng không muốn núng tiếng của ngươi lan lộn trong nước. Liêu giản gật đầu cười cười. Đó là, đó là. Ha ha. Chúng ta cùng nhau tiến nhập tông môn. Xem tại ngày xưa đích tình phân thượng. Ta nhắc nhở ngươi một câu, thực lực mới là duy nhất chính giải. Tại chuyện khác thượng động tâm, không bằng liều mạng tu luyện, tranh thủ sớm một chút bước vào luyện khí cảnh, luyện khí dưới đều còn kiến hôi. Mạnh Đào khuyên. Mạnh huynh nói cực phải, thế nhưng tân trước đột phá, cần linh thạch à? ta cũng vậy đang liều mạng nghĩ biện pháp. Liêu Giản cười đáp. Tự giải quyết cho tốt ta, cáo tử. Mạnh Đào xoay người hướng xa xa đi. Liêu Giản nhìn Mạnh Đào bóng lưng, hai mắt hiện lên một tia lệ sắc, sau đó thật dài địa thở dài. trong lòng cực kỳ phức tạp. Trở lại nơi ở, vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiến cảnh, khôi phục thương thế. Cam vô nhai cười ha hả trước tới bái phòng, vệ vô kỵ mở cửa phòng, nên hắn tiến đến. Hai người nói chuyện một trận, có chút hợp ý vệ vô kỵ nghĩ làm quen một chút dược phong các nơi hoàn cảnh, Cam vô nhai liền sung phong nhận việc làm người dẫn đường, mang theo vệ vô kỵ du lịch dược phong các nơi. Hai người vừa đi, một bên nói chuyện thiếm, Cam vô nhai nói cho vệ vô kỵ một ít vụn vặt việc vặt vãnh. Tỷ Như Dược Phong Thiết Lập có cửa hàng, có thể dùng tông môn công hơn mua các loại binh khí, dược liệu, linh thạch, tài liệu luyện khí vân vân. Đồng thời, những cửa hàng này cũng dùng tông môn công hơn thu mua các loại dược liệu, khoáng thạch, linh thạch, tài liệu luyện khí vân vân. Quy Nguyên Tông từng phân đường đều là độc lập một ngọn núi, Dược Phong có dược đồng xung làm tập dịch, cái khác phân đường cũng có mình tập dịch. Bọn họ bị cấm chỉ ly khai phân đường ngọn núi, trừ phi tốn hao tông môn công hơn điểm số, khả năng xuống núi. bất quá chỉ cần tấn thăng làm đệ tử tranh thức sẽ không có loại này hạn chế quy nguyên tông đàn ngọn núi trong lúc đó có một tòa thành trấn gọi là quy nguyên thành chỗ đó cùng thế tục thành trì một dạng chuyên môn xếp đặt các loại cửa hàng thuận tiện tông môn đệ tử giao lưu chỉ cần có đầy đủ linh thạch ở đàng kia cái gì đều có thể mua đặt được đáng tiếc là chỉ luyện khí cảnh tu giả mới có tư cách tiến vào quy nguyên thành dược đồng đạt được chân quý vật phẩm nghĩ giao dịch xuất thủ trực tiếp nhất biện pháp là bán cho dược phòng cửa hàng. Nếu như muốn nhiều kiếm một điểm, có thể bắt được tông môn ra thành trì đi giao dịch. Thế nhưng, như vậy rất phiền phức, bởi vì ra ngoài dược phòng cần giao nộp tông môn công hân, đi ra tông môn lại cần giao nộp một lần công hân điểm số, trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Cam vô nhai đối cái này tựa hồ là rất quen thuộc, lại nói tiếp thao thao bất tuyệt. Vệ vô kỵ nghe nhiều lời thiếu, âm thầm nhớ ở trong lòng. Hai người biệt ly sau khi, Vệ vô kỵ một thân một mình. Đi tới tần dược sư nơi ở bái phòng. Đa tạ tiền bối tương trợ, hiện tại ta đã hoàn tất thi kiểm tra, là thượng đẳng dược đồng tư cách. Ngày mai ta cũng có thể đi tàng thư lâu, có thể bắt đầu tu luyện của mình. Vệ vô kỵ nói, bất kể là võ đạo tu giả, còn là luyện dược sư, tu luyện mới là nhất trọng yếu nhất. Vô kỵ, ta cho ngươi vòng vo vò một ít tông môn công hân, đủ ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Tần dược sư vừa cười vừa nói, đa tạ tiền bối. Vệ vô kỵ mừng rỡ ôm quyền không người Cảm ơn Tần Dược Sư. ha hả điểm ấy công hân không coi là cái gì, mấy ngày nữa, ta muốn bê quan tu luyện, một mình ngươi tại dược phòng, muốn tự mình chiếu cố tốt tự mình. Tần Dược Sư nói, vô kỵ nhất định không cô phụ tiền bối kỳ vọng, chăm chú tu luyện. Vệ vô kỵ nói, cáo từ Tần Dược Sư, vệ vô kỵ trở lại chỗ mình ở sáng sớm hôm sau, hắn đi ra chỗ ở, hướng Tàng Thư lâu đi. Đi vào Tàng Thư lâu bên trong, các trưởng lao chính ở Đại Sảnh bưng Vẫn là một bộ mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng hình dạng. tiền bối, ta tới mượn đọc một ít điện tịch. Vệ vô kỵ đi tới trước mặt, nói với các trưởng lão. Vô kỵ, người đã đến rồi. Ha ha, người nghĩ xem phương diện nào điện tịch. Các trưởng lão thấy vệ vô kỵ hết cả buồn ngủ, cười hỏi. Nếu như có thể, ta muốn nhìn một chút công pháp, vũ kỵ phương diện điện tịch. Vệ vô kỵ đáp. Dược phong công pháp vũ kỵ cũng không coi là nhiều, không so được tông môn cái khác phân đường, bất quá vẫn có một ít ngươi cầm cái này ngọc thạch phù văn trực tiếp tiến nhập bên trái đại sảnh cửa có một gã dược phong đệ tử ngươi cho hắn xem ngọc phù cùng thân phận lệnh bài hắn chỉ biết thả ngươi đi vào Các trưởng lão mang một quả ngọc phù giao cho vệ vô kỵ vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc phù cảm ơn các trưởng lão hướng bên trái đại sảnh đi đến cồn vật bi khiết chương 492, hoàn toàn tỉnh ngộ xuyên qua một đạo hành lang vệ vô kỵ đi tới bên trái đại sảnh cất bước bước vào vệ vô kỵ thấy bên cạnh bàn trước ngồi một gã dược phong đệ tử thực lực sâu không lường được không cần nghĩ cũng biết đối phương là luyện khí cảnh thực lực không vệ vô kỵ thực lực bây giờ có khả năng thấy rõ xin dừng bước nếu muốn xem điện tịch có thể ở đại sảnh cát trưởng láo chỗ linh ngọc phủ đệ tử nhìn vệ vô kỵ tiến đến lên tiếng nói vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng cấp bách vội vàng lấy ra ngọc phủ cùng thân phận lệnh bài giao cho đối phương nhận chứng đối phương tiếp nhận ngọc phủ đặt ở một cái ngọc thạch vòng tròn thượng một tiếng tế vi âm hưởng Ngọc bản trung phủ văn long lánh ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Đối phương giơ lên một cây ngón trỏ, điểm tại ngọc bản Phù văn khắp ngao ngách, mang một đạo ý niệm truyền tới. Tông môn dược đường, thượng đẳng dược đồng vệ vô kỵ, ngươi có thể đi vào xem điện tịch. Tường tận quy tắc, tự xem trên tường văn tự, không rõ ràng lắm địa phương, có thể hỏi ta. đệ tử mang ngọc phù trả cho vệ vô kỵ. đa tạ sư huynh. vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc phù, chắp tay đáp lại, đi tới bên cạnh nhìn một chút trên tường quy tắc, liền hướng bên trong đi đến. tuy rằng dược phong công pháp vũ kỹ tàng thư không nhiều lắm nhưng là có hơn vạn sách thật chỉnh tê địa đặt ở trên giá sách vệ vô kỵ gỡ xuống một quyển mở ra coi trong lòng không khỏi ngần ra thiên cấp thượng phẩm công pháp hắn vội vàng cầm lấy một quyển khác điện tịch cũng giống như vậy thiên cấp thượng phẩm công pháp tiếp theo vệ vô kỵ liên tiếp nhìn mười mấy bản điện tịch đều là thiên cấp công pháp vũ kỹ kém coi nhất cũng là trung phẩm không hổ là tông môn a tất cả đều là thiên cấp công pháp vệ vô kỵ cảm giác từng đợt địa ngất xỉu nơi này mỗi một bản công pháp bắt được thế tục đều biết đưa tới một hồi rung động không ít người sẽ bởi vậy chết lúc đầu thải thạch chấn giữa gia tộc tỉ thí mọi người kịch liệt chém giết chính là vì một quyển thiên cấp vũ khí, cũng chính là hắn hiện đang tu luyện ngũ hành buôn lôi quyết muốn làm lúc ta cầm ngũ hành buôn lôi quyết kích động trong lòng phảng phất một bước lên trời đứng ở đám mây dường như bây giờ nhìn thấy hơn vạn sách thiên cấp công pháp vũ khí, cứ như vậy đôi ở chỗ này Vệ vô kỵ trong lòng không khỏi hàng vạn hàng nghìn cảm khái, vội vàng lấy hai bộ kiếm pháp, một bộ công pháp, một bộ thân pháp, một bộ quyền pháp, tổng cộng ngũ bộ thiên cấp điện tịch, đi tới trước cửa đệ tử trước mặt. Ngươi nhất định phải xem cái này ngũ bộ điện tịch. Đệ tử nhìn vệ vô kỵ liếc mắt, hỏi. Đúng là, không biết cũng không thể được cùng nhau mượn đọc. Vệ vô kỵ hỏi. Có thể, bất quá 10 ngày sau, phải trả lại tàng thư lâu. Coi như là muốn tiếp tục mượn đọc, cũng phải mang điện tịch cầm tới. khiến ta xem qua sau khi, một lần nữa ghi lại trong danh sách. Đệ tử đáp. đa tạ sư minh. Vệ vô kỵ chắp tay cười nói. Ha ha, có cái gì tốt tạ ơn, phần của ta nội việc mà thôi. Hơn nữa, cái này điển tịch cũng không coi là cái gì. Đệ tử vừa nói chuyện, một bên xuất ra một quả kim ấn, lang không làm bộ hướng điển tịch ấn đi, hưu. Một đạo màu xanh kim ấn hư ảnh, từ kim ấn trung bay ra, khắc ở trong điển tịch mặt, điển tịch phát ra một tia nhàn nhạt ánh Huỳnh quang. ngũ bản điển tịch đều hạ xuống kim ấn hư ảnh đệ tử mang điển tịch đặt ở vệ vô kỵ trước mặt Điển tịch phong ấn đã bỏ ngươi bây giờ có thể là xem mười ngày sau phong ấn sẽ một lần nữa khởi động đến lúc đó không thể vạch trần trang sách thiết mạc mạnh mẽ vạch trần hư hao điển tịch cũng bị khấu trừ công vân bồi thường chú ý mượn đọc điển tịch tông môn công vân sẽ ở cuối tháng kết toán nhất định khấu trừ nếu như của ngươi danh nghĩa không có nhiều như vậy công hơn điểm số kiến nghị ngươi làm nhiều nhiệm vụ miễn cho điểm số thiếu tiền trả, bị tông quy xử phạt. Vệ Vô Kỵ gật đầu, chắp tay cáo từ đối phương, cầm ngũ bộ điện tịch, hào hứng đi ra. Hồi đến đại sảnh, Vệ Vô Kỵ thấy các trưởng lão Hòa Thanh Nghi đều ở đây, vội vàng tiến lên ra mắt. "Ha ha, tìm được tự mình cần điện tịch nữa." Cắt trưởng lão cười nói. "Đúng là, đa tạ Cắt trưởng lão, ta phải đi về nghiên độc." Vệ Vô Kỵ hướng Cắt trưởng lão chắp tay nói. Cắt trưởng lão gật đầu, "Ngọc Phụ chính là dược phong tàng thư lâu bằng chứng." Chính ngươi cất xong, nếu như mất, muốn tiêu hao tông môn công vân khả năng một lần nữa chia. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vệ vô kỵ hướng các trưởng lão cáo tử, xoay người hướng Thanh Nghi cười chắp tay một cái, ly khai đi. Chưa thấy qua quen mặt người quê mùa, nhìn hắn vui vẻ hình dạo, nhặt được bảo dường như, chỉ biết hắn chốc lát suy nghĩ chuyện bất quá công tới, hoàn toàn bị lạc. Thanh Nghi biết liêu biết miệng, trên mặt lộ ra không thèm ý. Ha ha, Thanh Nghi à, cái này không kỳ quái, từng vừa tới đến dược Phong dược đồng đều là như thế này. Ngươi lúc đầu so với hắn còn muốn tham, một lần cầm 10 bản điện tịch, vui tươi hớn hở địa đi, phòng trường nằm mơ đều ở đây cười a. Cắt trưởng lão vừa cười vừa nói, Sư Tôn, đó là Thanh Nghi không hiểu, về sau không phải là mình ngộ đến đạo lý trong đó, hiểu được sao? Ta chỉ dùng 30 ngày, liền tự mình hiểu được, là dược phong 100 năm qua, nhanh nhất hiểu được này lý người. Thanh Nghi nói, Vậy ngươi xem xem, vệ vô kỵ cần bao nhiêu thời gian, mới có thể hiểu qua đây. Các trưởng lão hỏi. Ta nhìn dáng vẻ của hắn tương đối tham, có lẽ hai tam tháng, mới có thể hiểu đến đây đi. Dù sao cũng siêu bất quá ta. Thanh nghi đáp. Các trưởng lão lắc đầu, ta nghĩ hắn tam trong vòng mười ngày, liền sẽ hiểu được. Sư tôn, ý của ngươi là, vệ vô kỵ mạnh hơn ta. Thanh nghi hỏi. Các trưởng lão gật đầu, thanh nghi, ngươi nếu như không tin, có thể cùng vi sư đánh đố. Tốt, sư tôn, nếu như ngươi thua, liền đem ngươi cái kia luyện dược tinh thần lô cho ta. Thanh nghi cười nói, tốt, một lời đã định, ngươi thua giúp vi sư làm một chuyện. Cắt trưởng lao nói, sư tôn, là chuyện gì a? có khó không? Thanh nghi hỏi, không khó, lấy thực lực của ngươi dư giả. Cắt trưởng lao nói, đi, cứ như vậy quyết định. Chỉ cần hắn tại 30 ngày nội, hiểu rõ đạo lý trong đó, tính là ta thua. Thanh nghi nở nụ cười, vệ vô kỵ trở lại chỗ ở, đóng cửa phòng, bố trí một phen sau khi, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Bắt đầu nghiên tập ngũ bộ thiên cấp công pháp vũ khí. Thiên cấp thân pháp vũ khí, gọi là Lưu Vân Bạch Biến. Điển tịch quy tắc chung giới thiệu, bộ này thân pháp vũ khí tu luyện tới đại thành, có thể viễn độn 200 trượng ở ngoài, không cần không trung mạt lực. Nếu như tu luyện tới đỉnh cảnh, có thể đi ngang 300 trượng cự ly. Viên mãn cảnh thì nói không tỉ mỉ, chỉ nói là có thể thời gian dài huyền đỉnh hư không. Vệ Vũ Kỵ thân pháp Du Long Quyết, chỉ là một bộ địa giai thượng phẩm vũ khí, hiện tại đã không hề áp dụng. hắn quyết định tu luyện bộ này thiên cấp thân pháp vũ khí lưu vân bạch biến bởi thực lực của tự thân đã đạt đến cựu trọng thiên thân pháp vũ kỹ tu luyện tiến triển thần tốc ngũ ngày vệ vô kỵ liền đạt tới sơ thành chi cảnh lại qua 20 ngày vệ vô kỵ thoải mái mà đạt tới chút thành tựu cảnh may mà ta có cựu trọng thiên thực lực không thì không biết lại muốn tu luyện thời gian bao lâu khả năng đạt được chút thành tựu cảnh xem ra thực lực cảnh giới mới là trọng yếu nhất có đủ thực lực tu luyện vũ kỹ rất nhanh thì nắm giữ Vệ Vô Kỵ trong lòng thầm than. Đột nhiên, hắn biến sắc, phảng phất trong lòng bị xúc động, nhất thời dại ra tại tại chỗ, phảng phất tượng bùn thông thường. Tự mình đáng chết ta, đạo lý đơn giản như vậy đều nghĩ không ra, thiếu chút nữa lầm đại sự. Vệ Vô Kỵ tỉnh ngộ lại, rời khỏi hồ lô tiên cảnh, ra chỗ ở, hướng Tàng Thư lâu đi đến. Cồn Vật Bi, khi Chương 493, Bài sư. Đi vào Tàng Thư lâu, Vệ Vô Kỵ gặp được các trưởng lão Hòa Thanh Nghi. Vệ Vô Kỵ Ngươi tại sao lại tới tàng thư lâu? Có đúng hay không mượn đọc điện tịch không nhiều đủ, còn muốn nhiều mượn mấy bộ? Thanh nghi nhìn vệ vô kỵ hỏi. Cũng không phải là như vậy, ta là tới trả mượn đọc công pháp vũ kỹ, muốn mượn duyệt một ít những thứ khác điển tịch. Vệ vô kỵ đáp. Cái này thế nhưng thiên cấp điển tịch A, ngươi nhanh như vậy liền xem xong rồi. Thanh nghi sửng sốt, vội vàng hỏi. Không, sau này ta cũng không muốn xem những công pháp này vũ kỹ loại điển tịch. Vệ vô kỵ đáp. A. Thanh nghi thần tình dại ra, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Nàng ồn ồn tâm thần, hỏi, thiên cấp thượng phẩm công pháp vũ kỹ, bắt được thế tủ, đủ để dẫn phát một hồi huyết chiến. Trân quý như thế điện tịch, ngươi lại còn nói, không muốn coi lại. Vệ vô kỵ đang muốn trả lời, cắt trưởng lão ở bên cạnh nói, nơi này nói chuyện không có phương tiện. Vệ vô kỵ, ngươi theo ta vào nhà tự thoại. Thanh nghi, ngươi cũng vào đi. Hai người theo cắt trưởng lão, đi vào bên cạnh một gian phòng giữa. Cắt trưởng lão ngồi ở chính giữa. Thanh nghi thuận lợi đóng cửa phòng. Vệ vô kỵ, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải quyết định như vậy? Chẳng lẽ nói, cái này điện tịch không tốt sao? Cắt trưởng lão hỏi. Khởi bẩm tiền bối, cũng không phải là điện tịch không tốt, mà là văn bối không muốn tu luyện. Vệ vô kỵ ôm quyền nói, thiên cấp công pháp vũ kỹ, ở bên người mà nói, có thể là chân bảo. Nhưng đối với hiện tại ta mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, tu luyện chỉ có thể là hư hao hết sạch âm, vì vậy bỏ phần. Ừ. Ha ha, người nói một chút đạo lý trong đó cắt trưởng lao hít mắt nghiệp tu mỉm cười võ đạo tu luyện thực lực cảnh giới đệ nhất tu luyện công pháp vũ kỹ chỉ là phụ trợ mục đích là vì đề thăng thực lực của tu giả cảnh giới ta hiện tại đã là võ đạo thối thể cảnh cựu trọng thiên cảnh giới sau tấn trước chính là luyện khí cảnh nhiều tu luyện thối thể cảnh công pháp vũ kỹ cho dù là thiên cấp điện tịch đối thực lực cảnh giới đề thăng cũng là tác dụng có hạn nếu đối thực lực cảnh giới đề thăng không bao lớn tác dụng Đó chính là hư hao hết sạch âm, không công địa lãng phí thời gian. Loại này tu luyện đã đi vào lạc đường, hoàn hảo ta tại trong tu luyện, nộ đến tầng này đạo lý. Cho nên lập tức buông tha, trả mượn đọc điện tịch. Đạo lý nghĩ thông suốt, hết thể đều rất đơn giản, nhưng muốn hiểu thông này tiết, cũng muôn vàn khó khăn. Thiên cấp điện tịch, cái kia gia tộc không phải là xua như xua vịt. Đột nhiên, mấy vạn sách nhiều thiên cấp điện tịch xảy ra trước mặt, dễ như trở bàn tay, mỗi người đều biết sinh lòng lật xem chi niệm lật xem dưới sẽ gặp tu luyện nhân vì thực lực đã đạt đến cựu trọng thiên tu luyện biết sôi gió suối nước bởi vì là thiên cấp điển tịch tu luyện sau khi xuất thủ lực công kích biết rất lớn để thăng như vậy thuận cảnh tuần hoàn đối võ đạo tu giả có trí mạng mê hoặc rơi vào trong đó tu giả sẽ xa vào tại đây loại thuận cảnh trong bỏ gốc lấy ngọn không cách nào tự kiểm chế khó có thể ra cách cứ ly luyện khí cảnh cũng liền càng ngày càng xa vệ vô kỵ một hơi thở mang ý nghĩ trong lòng nói ra cuối cùng nhìn Cắt trưởng lão. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Thanh Nghi khuôn mặt không chút nào che giấu trong lòng ngạc nhiên, trong ánh mắt toát ra một tia ý kính nghệ. Cắt trưởng lão ánh mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc, lộ ra khen ngợi ý. "Vệ Vô Kỵ, ngươi quá làm ta ngoài ý muốn, nguyên tưởng rằng ngươi sẽ ở tam trong vòng 10 ngày, khả năng khám phá đạo lý này, trăm triệu thật không ngờ a, chính là một cái canh giờ, ngươi liền hiểu được." Đa tạ tiền bồi khích lệ, Vô Kỵ quý không dám nhận. Ta nghĩ tông môn dược đường không hướng đệ tử, dược đồng nói toạc này tiết, chính là vì khảo nghiệm mọi người đối tu luyện đạo lý lĩnh nộ. Vệ vô kỵ nói, sai rồi, tông môn căn bản cũng không muốn thi nghiệm bọn họ. Các trưởng lão lớn tiếng nói, tu luyện phải hiểu được lấy hay bỏ, điểm đạo lý này đều nộ không được, nơi đó có tư cách làm một cái tông môn đệ tử. Luyện khí dưới đều con kiến hôi, nguyên bản tông môn cũng không muốn nhận lục luyện khí cảnh dưới của người, nhưng nhân tài điêu linh a, tông môn rơi vào đường cùng. mới bắt đầu thu nhận sử dụng luyện khí dưới tu giả, tiến nhập tông môn tu luyện. Đa tạ tiền bồi giáo huấn, vô kỵ hiểu. Vệ Vô Kỵ ôm quyền đáp. "Vệ Vô Kỵ, ta nghĩ thu ngươi làm đệ tử của ta, ngươi có bằng lòng hay không?" Các trưởng lão đột nhiên hỏi. Vệ Vô Kỵ ngẩn ra, thật không ngờ các trưởng lão sẽ thu tự mình làm đồ đệ, nhất thời không biết trả lời như thế nào mới tốt. "Quy Nguyên Tông có tông quy, ta thu ngươi làm đồ đệ, cũng không cấm chỉ ngươi mặt khác bái sư. Ngươi có thể suy tính một chút, nếu như ngươi không muốn" Lão phu cũng không miễn cưỡng. Cắt trưởng lão nói: Ta sư tôn nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn do dự cái gì? Thanh nghi bất mãn nói: Vệ vô kỵ ôn quyền không người, cũng không phải là vô kỵ không muốn, chỉ là ta tới tâm võ đạo, luyện dược chi thuật xếp hạng vị thứ hai. Còn có một chút, ta tiến nhập tông môn dược phòng, là bởi vì tần trưởng lão trợ lực, ta hỏi qua tần trưởng lão khả năng quyết định. Nguyên lai like ngươi cùng tần trưởng lão có tầng này quan hệ, tự nhiên là muốn hỏi một câu, được đồng ý của hắn. Vội không đổi muộn, ngươi cùng ta cùng đi tần trưởng lão chỗ ở, hỏi một chút ý kiến của hắn. Cắt trưởng lão đứng lên, khiến thanh nghi lưu lại, mình cùng vệ vô kỵ cùng nhau, đi tới tần dược sư trạch dinh. Hai người nhìn thấy tần dược sư, cắt trưởng lão nói rõ ý đồ đến sau khi, nhìn tần dược sư đồng ý thủ. Đỏ. C chuyện với, chuyện này a có chút phiên phức. Tần dược sư thở dài. Thế nào? Tần lão dược sư nghĩ bái ta làm thầy không tốt. Cắt trưởng lão vội vàng hỏi. Không không không. là có ẩn tính khác ha ha tần dược sư khiến tả hữu lui ra mang vệ vô kỵ tình hình thực tế nói cho các trưởng lão dược phong có ba gã trưởng lão vô kỵ có thể bài cắt trưởng lão làm thầy ta cũng hiểu được rất mừng rỡ thế nhưng vệ vô kỵ căn cốt không tốt chỉ tam giai căn cốt làm sao sẽ chỉ tam giai căn cốt tam giai căn cốt tu giả tại sao có thể ở nơi này tuổi tác tu luyện tới cựu trọng thiên cảnh giới các trưởng lão giật mình nói ra tần dược sư cười cười tiếp tục đi xuống nói bắt đầu ta cho rằng vô kỵ là ẩn cốt thân thể nhưng sau khi kiểm tra phát giác cùng điện tịch ghi chép rất có khác biệt có lẽ là có ẩn tính khác phải biết rằng ẩn cốt thân thể một nghìn năm khó gặp điện tịch ghi chép chưa chắc chuẩn xác về phần đang phương diện tu luyện đắc lực đó là bởi vì vô kỵ hài tử này là đốn ngộ thân thể loảng xoảng lang Cắt trưởng lão cả kinh trong tay trà tràn thất lạc bàn dâng trà thủy giàn rùa ngồi ở bên cạnh vệ vô kỵ vội vàng đi qua dùng khăn lau trà lau thanh lý sạch sẽ các trưởng lão nhìn vệ vô kỵ mở to hai mắt nhìn phảng phất vừa mới nhận thức dường như tần lão dược sư ta nhát gan ngươi đừng làm ta sợ đốn nộ thân thể a trong điện tịch ghi chép trăm vạn năm khó gặp đặc thù thiên phú thân thể các trưởng lão phục hồi tinh thần lại nhìn tần dược sư tần dược sư mỉm cười cười mang vệ vô kỵ chuyện tình toàn bộ nói cho các trưởng lão các trưởng lão vẫn như cũ kiên trì muốn thu vệ vô kỵ làm đồ đệ tần dược sư lại hỏi vệ vô kỵ vệ vô kỵ cũng nguyện ý bái các trưởng lao vi sư nếu như vậy, vô kỵ, người ở nơi này nhi bái cát trưởng lao vi sư a. tần dược sư cười nói. vệ vô kỵ lập tức hướng cát trưởng lao bái sư. tần dược sư làm bái sư nhân chứng. cát trưởng lão nhận lấy vệ vô kỵ làm đồ đệ. cồn vật bi, thiệp. chương 494, nghe trộm truyền pháp. cát trưởng lão nhận lấy vệ vô kỵ làm đồ đệ. từ không gian trữ vật lấy ra một cái lò thuốc, làm bái sư lễ gặp mặt. luyện dược sư cơ bản kỹ năng chính là điều khiển luyện dược lọ thuốc. nếu muốn thuần thục điều khiển. có chút không dễ chủ yếu vẫn là xem luyện dược sư thần thức ý niệm còn có thực lực của tự thân vô kỵ ngươi bây giờ chỉ cửu trọng thiên thực lực cái này lò thuốc chính thích hợp cùng ngươi nhiều tạ ơn sư tôn vô kỵ nhớ kỹ vệ vô kỵ mang lò thuốc thu nhập không gian chữ vật về phần phương diện tu luyện ngươi trước tiên ở tàng thư lâu xem điện tịch có không hiểu địa phương có thể hướng vi sư hoặc là thanh nghi hỏi còn có vi sư tên gọi là các hàn ngươi thanh nghi sư tỷ tên là niếp thanh nghi các hàn vừa cười vừa nói vô kỵ tuân mệnh vệ vô kỵ đáp tần dược sư là bái sư chứng kiến nói với vệ vô kỵ một ít cố gắng nói sau đó các hàn cùng vệ vô kỵ cùng nhau cáo tử ly khai tần dược sư trạch dinh trở lại tàng thư lâu các hàn mang thu vệ vô kỵ làm đồ đệ chuyện tình nói chó Niếp thanh nghi Niếp thanh nghi hướng sư tôn chúc mừng bỏ vào một gã đệ tử vệ vô kỵ cũng tiến lên ra mắt thanh nghi sư tỷ đại gia nhàn thoại một trận vệ vô kỵ mượn một ít điện tịch về tới chỗ ở của mình mấy ngày kế tiếp vệ vô kỵ càng không ngừng đi tới đi lui tàng thư lâu mượn đọc không ít luyện dược điện tịch tông môn tàng thư phần phong phú giống như biển rộng vệ thị gia tộc về điểm này tàng thư quả thực ngay cả chín châu mất sợi lông đều so ra kém vệ vô kỵ nhãn giới mở rộng ra hoàn toàn đắm chìm trong sách sơn trong hắn mỗi ngày tu luyện thực lực trong lúc bất chi bất giác tấn chức đến rồi cửu trọng thiên trung kỳ vệ sư đệ như ngươi vậy càng không ngừng mượn đọc điển tịch ham nhiều nhai không nát vụn sao không nhận nhận chân chân mang một quyển điện tịch hiểu rõ nữa nghiên tập tiếp theo bản điện tịch nếp thanh nghi thấy vệ vô kỵ càng không ngừng mượn đọc điện tịch lén khuyến cáo đạo nếp sư tỷ tuy rằng ta còn không có thông hiểu đạo lý nhưng mỗi bản điện tịch ta đều đã đọc thuộc vệ vô kỵ cười trả lời không thể nào tuy rằng ngươi có chút nội tính nhưng chín nhớ điện tịch nội dung cần thời gian ta không tin ngươi có thể chín nhớ điện tịch nếp thanh nghi mỉm cười theo tay cầm lên một quyển điện tịch mở ra trong đó một tờ hạc tâm đan luyện chế ngươi nếu như có thể đáp đi ra ta liền tin tưởng ngươi đã chín nhớ hạc tâm đan có thể làm sáng tỏ thần trí làm tu giả rơi vào hảo cảnh thời điểm ăn vào viên thuốc này có thể giúp tu giả thanh tỉnh bản tâm không mất chủ yếu tài liệu là tiên hạc thảo hợp với tiên hạc chi tâm cốt lại gia nhập ngũ loại dược liệu luyện chế mà thành thất trọng tiên thực lực tiên hạc ma thú kỳ vị trí trái tim khả năng diễn sinh ra một quả tâm cốt thực lực càng cao ma thú tâm cốt luyện dược hiệu quả càng tốt Tiên hạc thảo sinh trưởng tại phương bắc đầm, 10 năm nở hoa một lần, đông hoa bạch sắc, nhân kỳ hình thái như bạch hạc dương cánh, tên cổ tiên hạc thảo. Luyện chế hạc tâm đan tiên hạc thảo, không thể vượt lên trước 300 năm, bởi vì vượt lên trước 300 năm tiên hạc thảo, dược tính sẽ chuyển biến, trở thành một loại kịch độc dược thảo. Cái khác ngũ loại dược liệu là thiên tinh ô thảo, ngọc bích hồng huyết trì, diết đằng, hàn thủy hắc thạch, mùi rượu lá trúc. Nghiên cứu chế tạo hạt tâm đan, không có cùng khống lô thủ pháp, thường dùng ba loại đều là cựu trọng thiên thực lực có thể nắm giữ thủ pháp không thường dùng tay của pháp thì nhiều không kể xiết có chút thủ pháp phải luyện khí cảnh thực lực khả năng nghiên tập tu luyện khống hỏa phương diện trước một canh giờ là tiểu hỏa hỏa lực dường như tam nhánh ngọn nến chi hỏa trung gian nhất khắc hỏa hoạn hỏa diễm tốt nhất có thể bao phủ nuốt hết lò thuốc cuối cùng là một luồng tiểu to bằng ngón tay tàn hỏa như mảnh xà xoay quanh lượn lờ lò thuốc kéo dài không dứt nửa canh giờ không thể tắt ngưng hẳn lên lô thời điểm dược hoàn đánh lò thuốc lenken chi thanh giống như thanh linh là thượng phẩm hảo dược cái khác thanh âm thứ hai nếu là như ướt mềm bi đất rơi địa ba ba thanh chính là luyện dược không có thành công một lò dược liệu cũng không công địa lãng phí vệ vô kỵ một hơi thở mang tất cả quá trình toàn bộ nói xong nhìn thanh nghi thanh nghi sư tỷ câu trả lời của ta không có sai a ừ trên căn bản là chính xác ngươi nhớ thuộc lòng cái này trùng hợp bị ta rút được nếp thanh nghi gật đầu tiếp tục lấy ra hỏi một hỏi liên tiếp tam cái vấn đề Vệ vô kỵ lập tức đáp đi ra, không có chút nào sai lầm. Nghiếp thanh nghi âm thầm kinh hãi, trách không được sư tôn muốn cấp đến thu hắn làm đồ, thật có một chút kỳ lạ tài. Bất quá, nàng không có miệng mềm, trên mặt làm bộ mãn bất tại hồ hình dạng, vừa cười vừa nói, vệ sư đệ, ngươi coi như là không sai, tam cái vấn đề đều trùng hợp. Ừ, sự bất quá tam, ta cũng không nữa kiểm tra thí điểm ngươi. Nghiếp thanh nghi nói xong, cười xoay người ly khai đi. vệ vô kỵ tâm trí nếu so với niếp thanh nghi trầm ổn nhiều lắm biết đối phương tuy rằng so với chính mình lớn tuổi hai ba tuổi cũng tiểu nhi nữ tâm tính tính là sai tại trước mắt cũng tuyệt không sẽ chịu thua hắn nhìn niếp thanh nghi cấp cấp rời đi bóng lưng trong lòng mỉm cười cười cũng ly khai đi sư tôn vệ sư đệ thế nào trí nhớ lợi hại như vậy niếp thanh nghi tìm được Cát hàn lén lút hỏi thăm vị sư thu đồ đệ hạ là kẻ đầu đường xó chợ Cát hàn hít mắt nghiệp tu mỉm cười lao thần khắp nơi hình dạng Hắn biết vệ vô kỵ nộ tính siêu nhân, hai năm là có thể từ không tới có, tấn chức đến cựu trọng thiên, đọc thuộc ký ức tự nhiên cũng là kinh người. Một ngày này, vệ vô kỵ đang ở nơi ở nghiên tập tu luyện, cam vô nhai mặc một thân ý phục hàng ngày, gõ cửa tới chơi. Vệ huynh, tông môn dấu trải qua điện, có truyền công trưởng lão thăng tòa truyền pháp, chúng ta cùng đi nghe giảng. Cam vô nhai nói, không phải nói truyền công trưởng lão giảng pháp, chỉ cho phép dự bị đệ tử nghe dạy, không được dự đồng, tập dịch phần trước đi vào sao. Vệ vô kỵ hỏi. Chính thức tiến nhập trong thính đường mặt, ngồi xuống nghe giảng, đương nhiên sẽ không bị cho phép. Nhưng chúng ta là đứng ở bên ngoài dưới cửa sổ nghe trộm chuyến pháp, nếu như bị người tra hỏi, liền đẩy nói là đi ngang qua, không có việc gì. Cam vô nhai cười nói. Như vậy a Vệ vô kỵ lộ ra vẻ trầm âm. Chúng ta như vậy nghe trộm chuyến pháp, cũng không phải một ngày hai ngày. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, lần này truyền pháp nội dung là về một ít tấn chức luyện khí cảnh tu luyện đạo lý. Chính thích hợp như chúng ta như vậy cựu trọng tiên. Cam vô nhai tiếp tục nói. Vệ vô kỵ cũng nghĩ biết một chút về, Quy Nguyên Tông chuyển công trưởng lao thăng tòa chuyển pháp, suy nghĩ một chút, cũng liền đáp ứng. Chúng ta tức khắc đã đi, hết thể tất cả, ta đều đã liên hệ chuẩn bị tốt lắm. Cam vô nhai vừa cười vừa nói. Nghe trộm truyền pháp, còn cần liên hệ chuẩn bị. Vệ vô kỵ nhất thời kinh ngạc. Ha ha, vệ huynh, ngươi mới tới Quy Nguyên Tông, rất nhiều chuyện đều không biết, theo ta đi một lần nên cái gì đều biết cam vô nhai vừa cười vừa nói vệ vô kỵ gật đầu không hỏi thêm nữa thay đổi y phục hàng ngày theo cam vô nhai cùng nhau ly khai chỗ ở theo sơn đạo xuống phía dưới đi tới dược phòng sân môn một gã che chở sơn đệ tử từ bên cạnh rừng trúc đi ra ngăn lối đi dược đồng không được vô cớ xuống núi ly khai bọn ta hai người có một chút việc gấp cần phải ly khai dược phòng nguyện ý nỗ lực tông môn công vân cam vô nhai vội vàng tiến lên chắp tay nói đã như vậy Liền đưa ra thân phận của các ngươi lệnh bài. Che chở sơn đệ tử nói. Vệ vô kỵ, cam vô nhai đưa ra lệnh bài, che chở sơn đệ tử ghi lại trong danh sách, phóng hai người lý khai. Như vậy xuống núi một lần, tốn hao nhiều ít công vân Vệ vô kỵ hỏi. Cái này muốn xem ngươi xuống núi đỉnh lại bao lâu, như chúng ta như vậy cùng ngày đi ra ngoài, cùng ngày phản hồi, sẽ không nhiều lắm. Cam vô nhai một bên về phía trước bay nhanh, một bên hướng vệ vô kỵ giải thích, hai người rất nhanh đi tới một chỗ bằng phẳng bãi cỏ Liên ở chỗ này đợi chờ, lập tức có người tới đón chúng ta đi giấu trải qua điện. Cam vô nhai nói. Hai người dừng lại đợi chờ, chỉ chốc lát sau, một đạo bóng mở từ trên cao cấp tới. Cồn vật B, KF. chương 495, truyền công trưởng Lão Huy nghiêm. Thiên không khí lưu hỗn loạn, tiếng gió thổi gào thét, một đạo bóng mở che khuất hai người. Vệ vô kỵ ngẩng đầu nhìn lên, có người thúc đẩy một con to lớn ma thú phi cầm, từ trên trời giáng xuống. Vù vù hô. Mặt đất cắt bay đá chạy. Phi cầm vô cánh, đứng ở trước mặt hai người. Một gã tuổi tác 17-18 tuổi, dáng người khôi ngô nam tử, từ phi cầm trên lưng tung người xuống tới. Sơn ca, ta tới. Cam vô nhai cười tiến lên chăm sóc đối phương, vị này chính là huynh đệ của ta, cũng muốn đi nghe một chút dấu trải qua điện chuyển pháp. Tại hạ là dịch thú đường dự bị đệ tử chân Sơn, vị huynh đệ này quý tính. Chân Sơn cười ôm quyền. Dược phong dược đồng vệ vô kỵ, hạnh nộ. Vệ vô kỵ cùng ôn quyền hoàn lễ Hắn nhìn ra đối phương là cựu trọng thiên hậu kỳ thực lực. Ta vị huynh đệ này, là lần đầu tiên đi dấu trải qua điện nghe trưởng lao truyền pháp, Sơn ca chiếu cố nhiều hơn. Cam vô nhai vừa cười vừa nói. Đâu có đâu có, sau này quen thuộc, liền là bằng hữu túi tại ta chân sơn trên người, ha ha. Chân sơn cười nói. Ba người lên phi cầm, chân sơn nhắc nhở hai người đứng vững vàng, sau đó thúc đẩy phi cầm, hướng xa xa bay đi. Phi cầm tại ngọn núi trong lúc đó ghé qua, đứng ở một chỗ vách núi trên đất bằng. Một gã đợi chờ ở bên nữ tử đi lên, cùng chân sơn trả lời, cũng lên tới phi cầm trên lưng. Kế tiếp, phi cầm đi tới một chỗ bên hồ, chờ một nam một nữ, cũng lên tới phi cầm trên lưng. Phi cầm tiếp tục phi hành, bất quá tốc độ rõ ràng không bằng vừa mới, cảm giác rất là tốn sức. Lại tới đến một bụi cỏ địa, một gã chờ nữ tử chen lấn đi lên. Ha ha, không có ý tứ, lần này người hơi nhiều. Đại gia chen một chút, đều vận chuyển công pháp. thể trọng không muốn toàn bộ áp tại phi cầm trên người của. Chân Sơn cười hướng mọi người giải thích. Mọi người phản phất gặp nhiều thấy quen dường như, cười treo gẹo Chân Sơn vài câu, từng người vận chuyển công pháp, phi cầm bay lên không. Phía trước xuất hiện một tòa thật to cao phòng, nửa đoạn đều giấu ở trong mây, phi cầm phát ra một tiếng thanh minh, chấn cánh mà lên, thâm nhập tầng mây, tam hô hấp thời gian, liền tới đến tầng mây bầu trời. Vệ Vô Kỵ đưa mắt nhìn lại, bốn phía một mảnh vân hải, ngọn núi chi chít như sao trên trời. Trước mặt một ngọn núi, đỉnh núi Phảng Phất bị người dùng thần thông chi lực tiêu diệt dường như, mặt trên một tòa xanh vàng rực rỡ đại điện, Phảng Phất Tiên cung thông thường. Rốt cục đến dấu trải qua điện, đem ta ngoan ngoãn mệt mỏi chết khiếp, thật là đau lòng a. Chân Sơn lắc đầu than thở. Sơn ca, ngươi mang nhiều một người, chính là nhiều một phần thu nhập. Chân Sơn, ngươi kiếm lật, đau lòng cái gì? Tất cả mọi người chen lớn quá. Những người khác nghe Chân Sơn thở dài, đều cười trêu ghẹo hắn. Chân Sơn ha hả cười. Cũng không ra biện giải, chỉ để ý thúc đẩy phi cầm rơi vào đỉnh núi một chỗ vách đá. Một gã đợi chờ ở bên tông môn đệ tử đi lên, hắn cười nhìn về phía mọi người, phát hiện vệ vô kỵ là xuống mặt, thần sắc ngần ra. Cam vô nhai vội vàng cười tiến lên, là hai người dẫn tiến. Nguyên lai là dược đường người mới, tại hạ đường thiếu thu, dấu trải qua điện đệ tử. Đường thiếu thu cười hướng vệ vô kỵ ôm quyền. Tại hạ vệ vô kỵ, mới đến quy nguyên tông không lâu sau, hạnh nộ. Vệ vô kỵ quyền hoàn lễ. Hắn cảm giác trước mặt đường thiếu thu thực lực sâu không lường được, còn đang niếp thanh nghi bên trên, tuyệt đối là luyện khí cảnh thực lực, trong lòng thầm giận mình. Không cần khách khí, sau này nếu muốn nghe trưởng lao truyền pháp, cứ tới tìm ta, ha ha. Đường thiếu thu hướng vệ vô kỵ cười cười, vốn người nhìn về phía mọi người, chư vị đồng tông, vẫn quy củ cũ, đa tạng. Ngoài ra còn có hai cái đại sảnh chỗ ngồi, một quả linh thạch một cái chỗ ngồi, ai muốn ý muốn. Đứng ở ngoài cửa sổ nghe dậy, cũng giống như vậy, ta thì miễn đi. Chỗ nghe không phải là một dạng. Cần gì phải được ngồi ở bên trong? Linh thạch tới không dễ a, ta tuy rằng nghĩ ngồi ở bên trong đi, nhưng còn coi như hết. Tất cả mọi người cười cười, từng người móc ra 6 miếng tinh nguyên thạch, giao cho Đường Thiếu Thu. Đường Thiếu Thu cũng không nhiều nói, cười gật đầu, cẩn thận mang tinh nguyên thạch thu vào trong ngực. "Vệ huynh, lần này ta mời ngươi tới, linh thạch ta giúp ngươi ra." Vừa vặn hai cái chỗ ngồi, hai chúng ta đều ngồi vào trong thính đường mặt đi nghe giảng. Cam vô nhai hảo sảng địa nói: Cái này. đa tạ cam huynh. Vệ vô kỵ tuy rằng không thiếu linh thạch, nhưng cam vô nhai có hảo ý, cũng liền cười ôm quyền cảm ơn. Cam huynh hảo khí A, đa tạ phùng tràng. Đường thiếu thu cười tiếp nhận cam vô nhai hai quả linh thạch, cam huynh gần nhất thắng không ít ta. Tiểu đổ di tình mà thôi, đường huynh lúc nào cũng ưa thích chơi hai thành. Cam vô nhai cười nói. Ha ha, chỉ là hỏi một chút mà thôi, ta cũng không có của ngươi đổ vận, thua nhiều thắng ít. Đường thiếu thu vừa cười vừa nói. Thu trả thù lao sau khi, đường thiếu thu mang theo mọi người hướng dấu trải qua điện đi đến. Chỉ chốc lát sau, đi tới đại điện một chỗ thiên môn, đại gia cùng đi vào. Xuyên qua một cái hàng lang, đường thiếu thu mang mọi người dẫn tới một gian phòng, chư vị ở chỗ này chờ một chút, Truyền công trưởng lao thăng tòa sau khi, ta sẽ dẫn đại gia đi vào. Mọi người ngồi ở trong phòng, đây đó thông tính danh, thân phận đều là tông môn tập dịch, không có nghe pháp tư cách. Vệ vô kỵ ôm quyền cùng đại gia cười gật đầu. sau đó đều tự tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi Cam vô nhai cùng vệ vô kỵ ngồi chung một chỗ nhỏ giọng mang tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho vệ vô kỵ kỳ thực vệ vô kỵ thấy đây hết thảy cũng trên cơ bản hiểu được tu luyện cần linh thạch tông môn mỗi cái phân đường đệ tử đều có một chút kiếm lấy linh thạch biện pháp duy chỉ có dấu trải qua điện đệ tử khuyết thiếu phương pháp chỉ có thể là dẫn người tiền đến nghe trộm chuyến pháp kiếm lấy một điểm linh thạch sau nửa canh giờ đường thiếu thu đi đến Hắn thay đổi một bộ dấu trải qua điện đệ tử trang phục, mang theo mọi người ra khỏi phòng. Xuyên qua vài đạo hàng lang sau khi, mọi người đi tới một chỗ đại sảnh ra dưới cửa sổ. Mấy người các ngươi ở nơi này nhi, nghìn vạn không nên nói chuyện lung tung, Truyền công trưởng lao truyền pháp sau khi xong, ta trở lại đón các ngươi ly khai. Cam huynh, vệ huynh, hai vị đi theo ta. Đường thiếu thu nói xong, xoay người đi về phía trước. Vệ vô kỵ cùng cam vô nhai hai người, cùng sau lưng đường thiếu thu, đi vào trong thính đường mặt. lúc này trong thính đường mặt ngồi đầy đến đây nghe truyền thụ cho tông môn đệ tử khoảng chừng có hơn 200 người tất cả mọi người ngồi trên chiếu trong đó tuyệt đại bộ phân của người đều là cựu trọng thiên hậu kỳ thực lực rất ít người là luyện khí cảnh thực lực đường thiếu thu mang theo vệ vô kỵ hai người đi tới góc tường góc thấp giọng nói hai người các ngươi ở nơi này nhi ngồi xuống chờ trưởng lao truyền pháp sau khi chấm dứt ta sẽ tới đón các ngươi đi ra ngoài vệ vô kỵ hai người gật đầu ngồi xuống một lát sau Phía trước thượng thủ đài cao mạng bố trí phía sau, chuyển đến tiếng Trung, đinh. Ngồi xuống 200 người nghe tiếng liên lặng, toàn bộ đứng lên. Một gã lao giả từ mạng bố trí phía sau đi ra, leo lên đài cao, ánh mắt đảo qua ngồi xuống mọi người. Trường lao chuyên pháp, thiên tứ cơ duyên, chúng đệ tử bái tạ. Một gã đệ tử tay cầm chuông vàng, đứng ở đài cao bên cạnh, cả tiếng kêu gọi đầu hàng. Tạ trưởng lao chuyên pháp. Phía dưới chúng đệ tử cùng nhau nói lời cảm tạ, vẫn duy trì không lưng không người tư thế. vẫn không nhúc nhích lão giả ống tay háo hướng tả hưu rung lên xôn xao y mệ rung động một cổ uy nghiêm trang trọng khí thế của hướng tứ phương tản ra ngũ hơi thở thời gian lão giả không nhúc nhích nhìn phía dưới túi đầu mọi người hiện trường châm rơi có thể nghe sau đó lão giả mới khẽ bước cảm khoanh chân ngồi ở trên đài cao đinh Tiêu gọi đầu hàng đệ tử tay cầm trung vàng nhẹ nhàng gõ không người bái tạ chúng đệ tử lúc này mới ngồi dậy thân tất tất tác tác địa ngồi xuống Còn vật bi, thì F. Chương 496, truyền công bố mẹ, vấn đề trả lời. Xem thấy mọi người ngồi xuống, đệ tử lại gõ trong tay chuông vàng. Đinh. Bốn chúng đệ tử nghe tiếng chỉ hình, không hề tả hữu lay động, đoan đoan tránh tránh nhìn về phía trước trên đài cao lão giả. Hôm nay lão phu thăng tòa truyền pháp, giảng một ít từ thối thể cảnh đến luyện khí cảnh đạo lý. Lão giả bắt đầu giảng pháp, võ đạo thối thể cựu trọng tiên, ra thịt gân cốt nội khí huyết. Còn đây là tu luyện thân thể thân thể. Thuộc về cơ bản nhất chuẩn bị, vì luyện khí mà chuẩn bị. Luyện khí khởi điểm là ngưng tụ tiên thiên chi khí, sau đó khai thác trải vớt sợi kinh mạch. Thân thể thân thể không có rèn luyện tốt, nghĩ ở bên trong thân thể diễn hóa ra kinh mạch, đó là tuyệt không khả năng. Kinh mạch cùng gân mạch không giống với, gân mạch là thân thể, các ngươi hiện tại mỗi người đều có thể thể phải nhận được. Kinh mạch lại là bởi vì tiên thiên chi khí ngưng tụ mà mở ra liên miên không dứt một loại khác kinh lạc. Tiên thiên chi khí giống như mầm móng, tại các ngươi đan điển khí hải ngưng tụ. mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh phát triển lớn lên chính là kinh mạch các ngươi phía dưới có người đã ngưng tụ tiên thiên chi khí lao phu ở chỗ này chúc mừng các ngươi luyện khí dưới đều con kiến hôi chúc mừng các ngươi chỉ nửa bước đã thoát khỏi con kiến hôi chi địa. vì sao chỉ nói là chỉ nửa bước đây bởi vì các ngươi tiên thiên chân khí chưa phát triển diễn hóa tám điều chủ yếu kinh mạch chỉ hai tay hai chân bốn điều chủ mạch diễn hóa quán thông sau khi mới dám nói mình là chân tránh bước vào luyện khí cảnh Luyện khí hoàng chân, thất thập nhị phong, nói là luyện khí cảnh tu giả, toàn thân muốn tu luyện 72 điều kinh mạch. Tại 8 điều chủ yếu kinh mạch bên cạnh, theo tu luyện, sẽ xảy ra thành 8 điều phụ trợ kinh mạch. Mang cái này 8 điều phụ trợ kinh mạch, cùng chủ kinh mạch dung hợp, chính là luyện khí cảnh chủ yếu nhất tu luyện nội dung. Cái này vốn không nên nói cho các ngươi bây giờ nghe, bởi vì là chuyện sau này. Chúng ta nói một điểm thực tế nội dung, các ngươi dùng được với, tránh cho các ngươi nghe láo phu giảng pháp, như lọt vào trong sương ngủ. Giống như nghe thiên thư thông thường. Lao phu trước hỏi các ngươi, người sở dĩ sinh trưởng người trưởng thành, từ trẻ nhỏ thẳng đến thành niên, chủ yếu dựa vào cái gì? Lao giả đi xuống phương đảo qua, ai có thể trả lời ta? Đáp sai trả lời, đều không có vấn đề gì. Ngồi xuống có đệ tử đứng lên, không người trả lời, người mặc dù có thể từ trẻ nhỏ, thẳng đến thành niên, chính là phụ mẫu phần dưỡng dục, Lại có đệ tử dâng lên trả lời, có thể phát triển đến thành niên, cần an toàn hoàn cảnh, tỉ mỉ chăm sóc. Trưởng bối phần quan tâm. Có đệ tử trả lời, người mặc dù có thể phát triển, chính là thiên đạo. Thiên đạo cho phép, vạn vật sinh trưởng đương nhiên cũng bao gồm nhân loại. Ha ha, thiên đạo sao? Vậy ngươi mang thiên đạo cầm cho ta xem. Lao giả cười hỏi. Thiên đạo chu lần, vạn vật đều bị tại đạo trung, chỉ có thể thể hội, làm sao có thể lấy ra nữa xem đây. Đệ tử giải thích. Vậy ngươi liền đem của ngươi thể hội, lấy ra nữa khiến Lao Phu đánh giá, làm sao? Lao giả hỏi. đệ tử nhất thời ngại lời xéo xéo ngâu ngâu không có thể trả lời ngươi làm trả lời lộ vẻ thí thoại động một chút là cầm thiên đạo tới qua loa tắt trách gặp gỡ không hiểu rõ địa phương liền vọng thiên đạo trên người đầy qua loa xong việc khiến người ta lĩnh hội với hư vô mở mịt trong lúc đó mà thực không thể nắm lấy không chỉ hại nhân còn có thể hại tự mình lão giả trách cứ dâng lên bọn ngươi nghìn vạn phải nhớ kỹ tu luyện là rõ ràng chuyện tình không muốn vọng tán phiếm đạo mà là muốn trầm xuống tâm đi Thật thật tại tại địa đi tu luyện, đi cảm ngộ thể hội. Tốt lắm, tiếp tục mới vừa vấn đề, có còn hay không những thứ khác đáp án. Lúc này, có đệ tử đứng lên trả lời, trẻ nhỏ mặc dù có thể thuận lợi trưởng thành, chính là mỗi ngày ăn đủ no ăn no, ngủ ngon tốt địa, nếu như có thể mỗi ngày chơi được tốt, đó chính là thiên đường cuộc sống. Ngồi xuống chúng vị đệ tử, nghe tiếng cười to, người này trả lời cũng quá đùa. Cam vô nhai cũng không nhịn được túi đầu cười trộm, hắn ngước mắt nhìn vệ vô kỵ nghiêm trang hình dạng. nhịn không được hỏi vệ huynh ngươi làm sao rồi ngươi không cảm thấy vị nhân huynh này trả lời chỉ do chọc cười khôi hài sao ngồi ở bên cạnh vệ vô kỵ lắc đầu ta nghĩ người này trả lời có lý cũng không buồn cười chỗ người nếu là muốn phát triển chính là ăn no ngủ ngon cam vô nhai ngần ra hắn thật không ngờ vệ vô kỵ cư nhiên cũng là cầm giống nhau nhận định bọn ngươi cười cái gì trên đài cao cao người một đạo uy nghiêm khí thế của tản gia chấn áp toàn trường trong sát na Toàn trường lặng ngắt như tờ, Lão giả chậm dai nói, người này trả lời, so trước mặt trả lời khít khao hơn, càng tiếp cận chân thật. Ngồi xuống đệ tử, còn có người nguyện ý trả lời sao? Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, nhấc tay hướng lao giả ý bảo. Vệ, vệ huynh, người đây là đang làm gì? Chúng ta? Chúng ta có thể, thế nhưng lăn lột vào. Cam vô nhai kinh hãi, vội vàng níu lại vệ vô kỵ ý góc, nghĩ kéo hắn. Bất quá, đã không còn kịp rồi, Lão giả nhìn về phía vệ vô kỵ. Nói, ngươi tới nói một chút coi. Vệ vô kỵ hướng cam vô nhai gật đầu, ý bảo hắn yên tâm, đứng dậy đứng lên, hướng lao giả chắp tay. Người sở dĩ phát triển, chủ yếu là ăn cơm, thực vật tẩm bổ thân thể, nhưng là trọng yếu hơn cũng hô hấp. Thực vật cùng hô hấp, là nhân thân phát triển chi nhân làm, hô hấp do trọng với thực vật. Một người bình thường không thực vật, có thể sống thượng mấy ngày, nhưng không cho kỳ hô hấp, đảo mắt tức chết, sinh mệnh chỉ ở hô hấp trong lúc đó. Người tên là gì? lao giả hỏi thời bẩm trưởng lão, ta là vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ đáp, trả lời chính xác, linh ngộ của ngươi so những người khác trả lời cao hơn một bậc. Lão giả cười khiến vệ vô kỵ ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục đi xuống truyền thụ. Cam vô nhai nhìn một chút vệ vô kỵ, thấp giọng nói, vệ huynh, ngươi làm ta sợ muốn chết, vạn nhất lòi, chúng ta đều phải bị trách phạt. Yên tâm đi, nơi này nghe giảng đệ tử lẫn nhau trong lúc đó cũng không nhận ra, chúng ta sẽ không lòi. Vệ vô kỵ thấp giọng trả lời. đúng lúc này. Trên đài cao truyền pháp lao giả, ánh mắt lơ đãng hướng bốn phía cửa sổ liếc liếc mắt. Động tác này phi thường rất nhỏ, lão giả ngay cả đầu cũng không có động một cái, chỉ là ánh mắt liếc đi qua, nhưng bị vệ vô kỵ cảm thấy. Gì? Ngoài cửa sổ của người đều không thấy, bọn họ không phải là đang nghe lấy truyền pháp sao? Làm sao sẽ vô cớ ly khai? Vệ vô kỵ vừa mới lúc tiến vào, thấy mỗi phiến dưới cửa sổ, đều có nghe trộm truyền pháp của người. Nhưng bây giờ thần thức của hắn ý niệm tìm kiếm. Tất cả mọi người đã ly khai, tất cả đều mất. Vệ Vô Kỵ, ngươi bây giờ không chuyên tâm, nghe lão phu truyền pháp, cư nhiên như đi vào cõi thần tiên tứ hải. Lão giả ngồi ở tại trên đài cao, trực tiếp một chút danh, ta đây nhi có một vấn đề, ngươi tới trả lời. Thối thể cảnh, Cửu Trọng Thiên là tu luyện khí huyết, luyện khí cảnh còn lại là muốn ngưng tụ tiên thiên chân khí, tấn chức quá độ trong, hai người quan hệ ở đâu? Vệ Vô Kỵ thật không ngờ, thần thức mình ý niệm vừa phát động, thăm hỏi cửa sổ động tĩnh. sau một khắc liền bị lão giả bắt một vừa vạn, nhất thời sửng sốt. Tu luyện trước muốn rõ lý, hiểu đạo lý trong đó mới sẽ không đi vào lạc đường. trong lòng đối với tu luyện đạo lý cũng không thấu triệt, mơ mơ màng màng tu luyện, chỉ biết mang tự mình tu thành một tên phế nhân. những thứ kia tân chức thất bại, thân thể bị thương, cả đời khó có thể chữa trị người, chính là không có hiểu rõ đạo lý trong đó. lão giả hiển nhiên đối với vệ vô kỵ không chuyên tâm, có chút tức giận, trong giọng nói rất có trách cứ ý. đúng lúc này. phòng đại môn đột nhiên bị người đẩy ra một người đi đến cồn vật bi kiev chương 497, trăm khiêu chiến tông môn đệ tử đẩy cửa người tiến vào là một gã nam tử trẻ tuổi đại ước chừng 20 tuổi ăn mặc tàng kinh điện đệ tử trang phục hắn bước vào phòng đứng ở cửa hướng trên đài cao cao người ôm quyền không người đang muốn mở miệng lại bị bị lao giả phất tay ngừng ngươi mà lại đứng ở một bên không cần nói lao giả ngừng người nhìn về phía vệ vô kỵ vệ vô kỵ ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã vấn đề này ta còn không có nói đáp án nhìn ngươi có thể hay không lĩnh nộ đi ra vệ vô kỵ đứng lên ôm quyền đáp khởi bẩm trưởng lão cựu trọng thiên tu luyện khí huyết luyện khí cảnh ngưng tụ tiên thiên chân khí người sau so, so với người trước càng đơn thuần cũng chỉ có khí đã không có huyết huyết huyết nhục chi khu thuộc về thân thể khí theo hô hấp nhi động vô hình chi vợ nhưng cựu trọng thiên tu luyện khí huyết trong khí chỉ là hậu thiên phần cho khí ở phía sau thiên tri trọc khí chung thể hội ngược lại một mặt cũng chính là tiên thiên phần chân khí nói cách khác chính là từ hô hấp trong tinh tế quan sát tìm kiếm kia một tia tiên thiên phần chân khí có câu nói là thiên thiên chân khí từ trong hư vô mà đến cái gì gọi là hư vô thật sự là khó có thể nói nói ta đoán nghĩ hư vô người làm tại hô hấp thổ nạp trong lúc đó hút một cái một hô hoảng hề hốt hề trong đó có tin trong đó có hư vô tin tức trường lão Nếu như nói thêm gì đi nữa, chính là ngôn ngữ không thể nói nói cảnh. Chỉ có thể tự mình tự mình tu luyện, chân chính cảm nhận được, mới có thể hiểu qua đây, như người uống nước gấm lạnh tự biết, thứ cho ta khó có thể trả lời. Vệ vô kỵ trả lời song tất, không người mà đứng, chờ đợi Lao giả bình luận. Vệ vô kỵ, trả lời của ngươi mặc dù không được đầy đủ chung, nhưng cũng không xa vậy, có thể lĩnh ngộ được trình độ như vậy, rất là không sai, ngươi ngồi xuống trước đã. Lao giả nói, đa tạ trưởng Lao khích lệ. vệ vô kỵ ngồi xuống lão giả nhìn về phía đứng ở cửa nam tử ý bảo hắn có thể nói chuyện nam tử vội vàng ôm quyền nói khởi bẩm truyền công trưởng lão có người phá hư tông quy tự ý tiến nhập truyền công đường nghe trộm trưởng lão truyền pháp đệ tử trương xuân thân là tàng kinh điện đệ tử hôm nay đem người giá trị thủ xuyên qua việc này đang muốn chóc nã xúc phạm tông quy người cam vô nhai nghe tiếng trong lòng hoảng loạn hắn nhìn một chút vệ vô kỵ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng đăng nhập vệ vô kỵ hướng cam vô nhai nhẹ nhàng gật đầu việc đã đến nước này là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi bất quá là xử phạt công hơn điểm số mà thôi cũng không phải muốn người tính mệnh không dâu khẩn trương thái quá nghe trộm xuyên pháp xúc phạm muôn quy thật sự là không hẳn là ngươi xem là người phương nào nghe trộm lao giả hỏi chính là vị này vệ vô kỵ còn có bên cạnh vóc dáng thấp trương xuân đáp nga lão giả cũng lấy làm kinh hãi vệ vô kỵ Ngươi là trà trộn vào tới nghe dạy truyền pháp. Khởi bẩm trưởng lão, đúng là. Vệ vô kỵ đứng dậy đáp. Vì sao như vậy? Lão giả hỏi. Ta vốn là dược phong dược đồng, không có nghe pháp tư cách, nghe nói trưởng lão truyền pháp là tân chức luyện khí cảnh then chốt, không kềm chế được trong lòng hướng tới, liền trà trộn đi vào, thỉnh trưởng lão tha thứ cái này. Vệ vô kỵ không có chút nào hoảng loạn, mang nguyên do nói ra. Nhưng hắn chỉ nói mình trà trộn vào tới, không có liên lụy đến đường thiếu thu, ông. bốn phía chúng đệ tử nhìn một chút vệ vô kỵ đều thì thầm với nhau thấp giọng tiếng nghị luận lúc này đứng ở đài cao bên cạnh chuông vàng đệ tử gõ chuông vàng đinh ngồi xuống chúng đệ tử nghe tiếng mà chỉ toàn bộ yên tĩnh trở lại ha ha, không có vấn đề gì ta hiện tại tuyên bố cho phép ngươi nghe ta truyền pháp lao giả niệp tu nở nụ cười vệ vô kỵ hai cái trả lời hợp lao giả tính khí gai chung láo giả ngửa chỗ hắn đã cùng vệ vô kỵ vài phần kính trọng Lập tức cho phép vệ vô kỵ bảng thính mình chuyển pháp. Trương Xuân thần tình ngần ngơ, vốn định tiến đến, tại chỗ phát huy, bắt người ly khai. Thật không ngờ truyền công trường lão, dĩ nhiên đồng ý nghe chỗ người, bảng thính chuyển pháp. Cái này giống như tự mình gương mặt đưa tới, bị người ba điệu một tiếng, quạt vừa vặn, hỏa lạt lật đau. Trường lão, ta còn có một danh đồng bạn. Vệ vô kỵ vội vàng không người nêu ý kiến, có điểm không biết đủ ý tứ. Nhất định cho phép, thế nhưng xúc phạm tông quy, đúng là vẫn còn sai lầm dẫn cho rằng giới, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lao giả nói, đa tại truyền công trưởng lão. Cam vô nhai đại hỉ, vội vàng đứng dậy, ôm quyền không lưng, túi giặc người. hắn so vệ vô kỵ hiểu rõ hơn trong đó nội tình, mới vừa mới nhìn thấy len lén hướng ngoài cửa nhìn xung quanh, thấy lo lắng đường thiếu thu, nhất thời mang cả chuyện, đoán cái thất thất bát bác Dẫn người tiến đến nghe trộm chuyến pháp, trong đó có linh thạch thu nhập, đường thiếu thu cùng trường xuân trong lúc đó có lợi ích chi tranh. Trương Xuân lần này là chuyên môn tới phá, muốn đường thiếu thu đẹp. Đường thiếu thu nhận được tin tức, thông chi dưới cửa sổ của người toàn bộ ly khai, nhưng vệ vô kỵ, cam vô nhai lần này nhưng ở phòng bên trong. Còn chưa chờ đường thiếu thu nghĩ đến biện pháp, thông chi hai người, Trương Xuân liền mang theo người, đụng phải tiến đến. Trương Xuân trong lòng suy nghĩ, nắm hai người, dắt ra đường thiếu thu, nữa tìm hiểu nguồn gốc, đã kích đối phương một đám người. Bất quá, hiện tại cái gì đều rơi vào khoảng không, truyền công trưởng lao cho phép hai người ngại pháp. Xấu hổ đau khó khăn vào vỏ A, Trương Xuân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Trước mắt bao người, vọt vào truyền công đường, hiện tại chỉ rơi vào một cái hôi lưu lưu hạ tràng. Không được. Không thể cứ như vậy dừng tay, mặc kệ thế nào, cũng muốn mang đường thiếu thu bắt được tới. Nghĩ vậy nhi, Trương Xuân hướng Lao giả ông quyền, khởi bẩm truyền công trưởng lão ta còn có chuyện quan trọng bẩm báo, tuy rằng trưởng Lao cho phép hai người ngại pháp, nhưng ta còn là muốn đi gặp vệ vô kỵ hai người, hỏi mấy vấn đề. bởi vì ta cho rằng có người dẫn dắt, hai người mới có thể bất chi bất giác lẫn vào truyền công đường, mà dẫn dắt người chính là tàng kinh điện đệ tử, phải tìm ra người này, ý theo tông quy xử trí, gian đe. lão giả nhìn về phía vệ vô kỵ, vệ vô kỵ, trương xuân nói, ngươi có gì biện giải? khởi bẩm trưởng lão, bọn ta hai người chỉ là muốn tại tông môn nhìn khắp nơi xem, lúc này mới đi tới tàng kinh điện, trà trộn đi vào, cũng không người ngoài dẫn dắt. vệ vô kỵ cũng nhìn ra manh mối. Chỉ nói là tự mình trà trộn vào tới, không muốn liên lụy đường thiếu thu. Ngươi nhất phái nói bậy, tàng kinh điện trong phạm vi, có ta chờ đệ tử thủ hộ, thực lực của mỗi người đều là luyện khí cảnh, ngươi chính là cửu trọng thiên, làm sao có thể lẫn vào tiền đến. Chỉ sợ là tới gần tàng kinh điện, cũng sẽ bị phát hiện bắt. Trương Xuân nói, cho dù có các ngươi thủ hộ, cũng không không đáng tin gần. Vệ vô kỳ đáp, một mình ngươi cửu trọng tiên, mật dám như thế nói ngoa. Cho rằng tàng kinh điện đệ tử thực lực không đủ sao. Trương Xuân cố ý mang tàng kinh điện đệ tử, toàn bộ liên lụy trong đó. Ha ha, cái khác đệ tử ta không biết, thế nhưng các hạ vẫn đứng ở trước mặt của ta. Ta cho rằng như các hạ thực lực như vậy, liền là có chút không xong. Vệ vô kỵ trong lòng sáng tỏ, lạnh cười nói. Vệ vô kỵ, người rong rạc, không biết thực lực có thể hay không để thượng, ngươi mồm mép một thành. Trương Xuân ánh mắt bốc hỏa, một gã cựu trọng thiên cũng dám cùng hắn tranh phong tương đối, ngay cả chuyển công trưởng lao hướng về hắn. Nhưng tông môn từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, luyện khí giới đều còn kiến hôi, đối phương quá mức. Ngươi nghĩ thử một lần sau. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Đây là khiêu chiến. Một gã thối thể cảnh cựu trọng thiên hướng một gã luyện khí cảnh tu giả khởi sướng khiêu chiến. Hiện trường mọi người một mảnh kinh ngạc. Tội liên đới tại trên đài cao truyền công trường lão cũng bị vệ vô kỵ nô tử cả kinh vẻ mặt dại ra, nói không ra lời. Cồn vật bi, thiệt. Chương bốn trăm khiếp sợ bốn tòa. Vệ vô kỵ lấy cựu trọng thiên thực lực, muốn khiêu chiến luyện khí cảnh Trương Xuân. Mọi người toàn bộ kinh ngạc, dại ra đến nói không ra lời. Ngay cả Trương Xuân tự mình cũng bị cả kinh đứng tại chỗ, thật lâu nói không ra lời. Luyện khí dưới mượn con kiến hôi à, coi như là dùng tụ khí đan, mạnh mẽ để thăng tới luyện khí hoàng chân tu giả, cũng không phải chính là một gã cựu trọng thiên có khả năng định nổi, huống là thân là tông môn tàng kinh điện đệ tử Trương Xuân. Trương Xuân cũng không phải là dùng tụ khí đan, mạnh mẽ tấn thăng phế vật. mà là thông qua tu luyện tấn thăng luyện khí hoàn chân tu giả, tông môn trong mỗi một cái luyện khí cảnh tu giả đều là tự mình tu luyện tấn trước, không có bất kỳ người nào sẽ dùng tụ khí đan. Ông, mọi người nghị luận, toàn bộ mọi người hướng tả hữu nói chuyện, toàn bộ truyền công đường giống như là sôi trào lò, ở bị chi thanh xôn xao, loạn thành nhất đoàn. Ngay cả đứng ở ngoài cửa một đám đệ tử cũng đều cùng nhau thì thầm với nhau, nghị luận ở bị. Đinh, đại cao bên cạnh thị lập đệ tử. Vội vàng gõ trong tay chuông vàng, duy trì trật tự. Không người nào để ý sẽ, tất cả mọi người đang nói chuyện. cửu trọng tiên muốn khiêu chiến luyện khí cảnh, chẳng những là chưa từng thấy qua, tông môn trong, ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua, có thể nói chưa từng có ai, sau không người tới. Đinh! Đệ tử thấy ngồi xuống mọi người không có phản ứng, như mày, lại gõ một tiếng chuông vàng. Không người nào để ý thải, xưa nay tại truyền công bố mẹ, trí cao vô thượng cảnh kỳ lợi khí, lúc này hoàn toàn mất đi công hiệu. ngồi ở trên đài cao lão giả thấy trước mắt hỗn loạn nhẹ nhàng nâng tay lăng không một chảo mang bên cạnh đệ tử trong tay chuông vàng nhiếp tại trong tay chính mình đang lão giả bấm tay bắn ra chuông vàng buộc phát ra cường âm màu vàng âm ba phảng phất thực chất thông thường hướng tứ phương quyết tán một đạo khí lưu lấy chuông vàng làm trung tâm gào thét đi hô gió to chợt nổi lên hư không hỗn loạn phanh loảng xoảng lang loảng xoảng lang truyền công đường mỗi phiến cửa sổ toàn bộ mở rộng khí lưu lao ra phòng hướng xa xa kéo đi tiếng trung dư âm ở trên hư không kích động kéo dài không tiêu tan lúc này tàng kinh điện ngọn núi nơi nào đó rừng tây một gã ngồi ngay ngắn nhắm mắt lão giả bỗng dưng mở mắt người này chính là đã từng giúp đỡ vệ vô kỵ tiến nhập tông môn lưu vân tử lưu vân tử nhìn phía xa xa tàng kinh điện trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc hắn đứng dậy đứng lên cất bước đi đến là tàng kinh điện trung vàng chẳng lẽ có sự tình phát sinh quy nguyên tông một chỗ khác ngọn núi một gã khăn chít đầu bạch tu lão giả, đứng ở Huyền Nhai biên thượng, ngưng mắt nhìn Tàng Kinh Điện phương hướng. Hắn hướng vách núi ra hư không giẫm trận tại chỗ mà đi, đi ra mấy trượng, trên chân truyền đến một tiếng chim hót, một con phi cầm xuyên thấu mây mù, ra hiện ở dưới chân của hắn. Lão giả vững vàng dừng lại tại phi cầm trên lưng, hướng Tàng Kinh Điện phương hướng đi. Vân Hải bên trên, mấy chỗ điểm đen từ xa đến gần, mấy đạo nhân ảnh dừng lại tại phi cầm trên lưng, hướng Tàng Kinh Điện cực nhanh đi. Tàng Kinh Điện truyền công đường Mọi người đều tĩnh lặng lại, nhìn sự thái tiến thêm một bước phát triển. "Tốt, tốt, tốt." Trương Xuân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, liên tiếp nói ra tam chữ tốt, ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt hắn tức giận trong lòng. Nay trong lòng hắn căm hận, đặt tới một cái giới hạn điểm, ở vào điên cuồng sát biên giới, hận không thể lập tức rút kiếm, một kiếm chém giết đối phương. "Khởi bẩm trưởng lão, đây chính là vệ vô kỵ tự, không phải là ta khó xử cho hắn." Trương Xuân hướng lão giả ô quyền, sau đó xoay người giơ tay lên hư dẫn. truyền công đường trên tường, một thanh dùng làm trang sức một kiếm, lăng không bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Vệ vô kỵ, nếu như ta rút kiếm, chính là ta thua. Ta hay dùng trôi này một kiếm tốt lắm, ngươi nếu có thể chống nổi năm chiêu, cũng tính là ta thua. Trương Xuân nhìn vệ vô kỵ, lạnh lạnh nói. Trong lúc sinh tử đánh giết, ngoại trừ thực lực, còn có ý chí cùng quyết tâm. Trương Xuân, ngươi không thắng được ta. Vệ vô kỵ nói. kia lấy ra nữa khiến ta xem một chút. Trương Xuân nói xong. xoay người hướng môn nhìn ra ngoài, ngoài cửa mọi người vây xem, vội vàng hướng hai bên mau tránh ra, nhường ra một con đường tới. Trương Xuân đầu ngón chân chĩa xuống đất, thân hình như nước chảy mây trôi thông thường, hướng ra phía ngoài đạp không đi, chỉ thấy cước bộ của hắn, mỗi một lần hạ xuống, đều là cự cách mặt đất một thước, chân xuống mặt đất bụi, cũng theo đó nhẹ nhàng bước lên vung lên, quay hướng bên cạnh tảng ra, giống như hoa tươi mở ra cánh hoa thông thường, đạp hoa mà đi. Đây là luyện khí cảnh vũ kỹ, đạp hoa mê tung bộ. Bên cạnh có người nhận thức loại này thân pháp vũ kỹ, nhỏ giọng nói ra. kia vệ vô kỵ nơi nào chống đỡ được Trương Xuân năm chiêu? Ta phỏng chứng hai chiêu liền sẽ bị thua. Nửa chiêu A. Nửa chiêu chỉ biết thua, chỉ là luyện khí cảnh khí thế của áp bách, hắn liền không nhất định ngăn cản được. Đây là muốn chết ta Vệ vô kỵ đại khái là điên rồi. Cũng không phải muốn chết, tông môn trong, trước mắt bao người, Trương Xuân sẽ không giết chết đối phương. Luyện khí giới đều con kiến hôi à sẽ không giết chết. nhưng cũng lấy chém tới tay chân, làm nhục một phen. Mọi người đang cạnh, đây đó nghị luận, đều lắc đầu thở dài. Vệ, vệ, vệ huynh, ngươi muốn làm gì? Cam vô nhai lúc này rốt cục trong khiếp sợ lui đi ra, một thanh níu lại vệ vô kỵ, mà không có chút máu mà hỏi thăm. Tin tưởng ta. Vệ vô kỵ cười gật đầu, bày ra cam vô nhai cản trở, đi về phía trước. Vệ vô kỵ. Phía sau một giọng nói truyền đến, lão giả đứng ở phía sau hắn, ta tin tưởng ngươi là nhất thời xúc động phẫn nộ. không có ngẫm nghĩ mới đưa lời ấy thốt ra người hướng trương xuân chịu thua miễn đi cuộc tỉ thí này ta có thể bảo toàn ngươi làm ngươi phải hiểu được lui bước có thể lui cũng là một loại tâm cảnh thượng tu luyện khởi bẩm trưởng lão ta nguyện ý tiếp tục tỉ thí thắng bại điều kiện liền y theo trường xuân nói vệ vô kỵ ôm quyền con người thỉnh trưởng Lão giúp ta làm chứng Lão giả ngưng mắt nhìn vệ vô kỵ trong lúc nhất thời lấy thực lực của hắn ánh mắt dĩ nhiên cũng nhìn không thấu hắn gật đầu không nói thêm gì nữa Tu giả có tu giả quy tắc, việc đã đến nước này, chỉ có xuất thủ mới có thể giải quyết tranh chấp. Ngay cả sẽ không chết, nhưng bị bị thương nặng tới tàn, cả đời này cũng liền phế đi. Lão giả trong lòng thầm than, hướng bốn phía bên cạnh nhìn lại, tông môn vài tên cường giả cũng đến rồi chuyển công đường, đều xa xa đứng ở bên cạnh, hướng giữa sân quan vọng. Di, Lưu Vân tử cư nhiên cũng tới. Hắn thân là Quy Nguyên Tông phó tông chủ, tàng kinh điện đúng là hắn quản hạt, chẳng lẽ là? Lão giả nghĩ vậy nhi vội vàng hướng lưu vân tử đi tham kiến lưu vân tông chủ không nghĩ tới ta vì tỉnh ngủ mọi người một tiếng chuông vàng dĩ nhiên mang tông chủ kinh tới thỉnh tông chủ thứ tội lao giả đứng ở lưu vân tử bên cạnh ôm quyền không người hành lễ ha ha, tiết trưởng lão miễn lễ ta đích xác là nghe chuông vàng mới vội vội vàng vàng chạy tới bất quá không có gì đáng ngại tương phản ta muốn cảm tạ ngươi bởi vì ngươi tiếng chuông ta khả năng thấy trận này thú vị tỉ thí cựu trọng tiên đánh với luyện khí cảnh Ta quy nguyên tông hơn trăm năm, không có phát sinh như vậy chuyện lý thú. Ha ha. Lưu Vân Tử cười hướng Tiết trưởng lão gật đầu. Tiết trưởng lão cười cười, đứng thẳng một bên. Lúc này, mấy tên khác Tông môn cường giả cũng cùng đi qua đây, hướng Lưu Vân Tử hành lễ thăng kiến. Vật B, chương 499 Tử Chiến. Truyền công đường ở ngoài, Trương Xuân Tay cầm một kiếm, đứng ở Bạch Ngọc Vệ gạch đá thượng, nhìn phía xa Vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ về phía trước cất bước. Lại bị cam vô nhai từ phía sau kéo, vệ huynh không muốn à, nhất định sẽ thua, hắn sẽ không giết người, nhưng nhất định sẽ hủy đi đan điển của ngươi, cả đời chính là phế nhân. Cam huynh, còn chưa so qua, thế nào liền nhất định là ta thua. Vệ vô kỵ cười cười, tiếp tục đi về phía trước. Cam vô nhai thở dài, nhìn vệ vô kỵ bóng lưng, nghe nữa nghe bốn phía nghị luận, mỗi người đều nghĩ vệ vô kỵ bất tử tức tản, hạ tràng bi thảm. Đột nhiên, trong lòng hắn đông dưng phát lên một cổ hào khí. các ngươi cái này những người đứng xem ai có vệ vô kỵ khí khái hắn dám đối mặt luyện khí cảnh tu giả khiêu chiến các ngươi cái này cựu trọng thiên đệ tử có ai có thể so được với cam vô nhai tốt đổ, trong lòng đối được ăn cả ngã về không mạo hiểm có một loại sấp xỉ với biến thái thiên hảo vệ vô kỵ sấp xỉ với điên cuồng khiêu chiến phản phất trong chỗ u minh linh hoạt kỳ hảo thoáng cái đánh chúng cam vô nhai ta nghĩ vệ vô kỵ sẽ thắng cam vô nhai đối mặt mọi người phát ra thanh âm không hòa hài Ta đây nhi có 10 miếng linh thạch, các ngươi nghĩ vệ vô kỵ thất bại, ngại gì cùng tại hạ đánh cuộc một lần. Mọi người nghe tiếng, cùng nhau quay đầu lại, nhìn cam vô nhai. Thế nào, các ngươi không dám đánh cuộc không? Cam vô nhai trong lòng hào khí can vân, ánh mắt đảo qua mọi người. Tiểu chú lùn, ngươi nghĩ thế nào đánh đố? Bên cạnh một người hỏi. Nếu là bình thường, cam vô nhai nhất định phải cùng người này rằng co. Thân hình hắn nhỏ gầy, so với thường nhân lùn một đoạn, nhưng hận nhất người khác gọi hắn chú lùn. Bất quá lúc này trang diện, cam vô nhai cũng lười tính toán, chỉ nhìn đối phương liếc mắt, nói, mười bội một, ngươi ra mười miếng linh thạch, đổ ta một quả linh thạch. Trương Xuân trong vòng năm chiêu thắng được, tính ta thua, những thứ khác kết quả, tính ta thắng. Tiểu chú lùn, chỉ mười miếng linh thạch ra. Ngươi nhìn chung quanh một chút nhiều người như vậy, còn chưa đủ nhét cái răng, ha ha. Bên cạnh có người nói tiếp, nợ nụ cười. Mười miếng linh thạch quá ít, quá ít, ngươi đánh cuộc như thế nào a Ha ha. Lại một người ở bên cạnh, chào cười rộ lên. Ta đây nhi có 60 miếng linh thạch, nguyện ý đổ vệ vô kỵ thắng. Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, đường thiếu thu đi đến, đứng ở cam vô nhai bên cạnh. Đường huynh, người đây là. Cam vô nhai nhìn đường thiếu thu, thần tình sửng sốt. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy vệ vô kỵ sẽ thắng, cho nên muốn kiếm chút linh thạch. Đường thiếu thu nhìn quét bốn chúng, lớn tiếng nói. đa tạ đường huynh. Cam vô nhai đại hỉ, ánh mắt bê nghe mọi người. Ta đây nhi có 30 miếng linh thạch, cũng nguyện ý đổ vệ vô kỳ thắng. Lại là một giọng nói truyền bào, chân sơn không biết lúc nào đi tới hiện trường, đẩy ra mọi người, đứng qua đây. Đà tạ sơn ca. Cam vô nhai cười ôm quyền, nhìn phía bốn chúng, trên mặt lộ ra ngon ý, hiện tại có 100 miếng linh thạch, đổ vệ vô kỳ thắng. Có can đảm mời lên, chúng ta đánh cuộc một keo. Phản phất bị cam vô nhai khí thế của chân áp, bốn phía vẻ mặt mọi người đều là bị kiểm hãm, nhưng trong nháy mắt lập tức phản ứng kịp. Khí thế khoảng cách bắn ngược lại, cao tới bạo liệt. "Chú lùn, đừng nói ngươi 100 miếng linh thạch, coi như là 1000 miếng, một vạn miếng, cũng không đủ ngươi bồi. Ngươi cũng dám ở loại này túi thua không thắng đánh cuộc, đơn giản là muốn chết. Nơi này có chúng ta gọp đủ 100 miếng linh thạch, đánh cuộc. Vệ vô kỵ phải thua." Bốn phía mọi người tình cảm quần chúng xúc động, mỗi người đều ánh mắt phát quang, sống tới. Đứng ở đàng xa Lưu Vân tử đám người, cũng đang suy đoán Vệ vô kỵ, Trương Xuân hai người tỷ thí. cựu trọng thiên khiêu chiến luyện khí cảnh mới nghe lần đầu trong vòng năm chiêu thất bại một người trung niên văn sĩ nói khác thường là yêu có lẽ tên này Cửu trọng tiên có quyết định của chính mình tiết trưởng lão ngươi giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ cho đại gia nói một chút coi khăn chít đầu lão giả vừa cười vừa nói ta cũng khuyên qua vệ vô kỵ nhưng hắn cố ý nếu so với thử tu giả có tu giả tôn nghiêm ta cũng sẽ không cường thịnh trở lại đi ngăn lại nhưng y theo ta thấy vệ vô kỵ không phải là hạ người lỗ mãng tất nhiên có hắn đối sách tông chủ ở chỗ này sao không thỉnh tông chủ vì bọn ta thích hoặc tiết trưởng lao nói tất cả mọi người gật đầu cùng nhau nhìn phía lưu vân tử ha ha, thực lực của hai người đều bày ở đằng kia đại gia nhất thanh nhị sở muốn nói có cái gì bí ẩn thủ đoạn ta cũng vậy giống như chư vị tuyệt không biết nhưng ta dám khẳng định vệ vô kỵ chuẩn bị mình đối sách coi như là thua cũng tất nhiên có mình đặc sắc đại gia liền an tâm địa nhìn tiếp a Lưu Vân Tử cười nói, vệ vô kỵ lực lĩnh nộ không sai, đối với ta chuyển pháp, có thể suy một ra ba. Nếu như tỷ thí chung nằm xuống, hoặc là tàn phế thì thật là đáng tiếc. Tiết trưởng lão than thở. Nga. Tiết trưởng lão cũng hiểu được vệ vô kỵ ngộ tính, đáng ra khen. Lưu Vân Tử hỏi. Đúng là, có thể nói thiên tài. Tiết trưởng lão gật đầu. Kia thì không thể khiến vệ vô kỵ bị thương, đối với chưa lớn lên thiên tài, tông môn phải thêm lấy bảo hộ. lưu vân tử gật đầu cười nói có tông chủ những lời này ta liền an tâm tiết trưởng lão gật đầu hắn đối vệ vô kỵ là thật tâm điệu tán thưởng lúc này giữa sân vệ vô kỵ chạy tới trương xuân trước mặt của đứng cách năm trượng vị trí hai người đều không nói gì lặng lẽ rằng co đông dừng vệ vô kỵ đoạt xuất thủ trước thương trường kiếm ra khỏi vỏ một đạo thất luyện ngang trời kiếm thế giống như đại giang quần quận hướng trương xuân lướt đi vê anh một tiếng vang thật lớn đinh hai nhức Trương Xuân một mực khí thế nội liễm, thấy vệ vô kỵ kiếm thế giết, trong khoảnh khắc buộc phát ra, trong hư không lại phát ra âm bạo chi thành, một vòng khí lãng quẩn quẩn tàn ra, mang vệ vô kỵ tất cả kiếm thế tiêu với vô hình. Vệ vô kỵ trường kiếm giết, một đạo kiếm quang giống như cầu vồng buông xuống, công hướng đối phương. Trương Xuân sắc mặt khinh miệt, trong tay một kiếm nhẹ nhàng đón nhận, thường. Hai người kiếm tích trên không trung va chạm, bắn tóe ra mấy viên hỏa hòa. Vệ vô kỵ biến sắc, hắn cảm giác đối phương một kiếm. phản phất nam châm thông thường dĩ nhiên mang trường kiếm của mình vững vàng từ ở nữa cũng vô pháp tách biệt đây là huyền từ tâm quyết trương xuân thoang cái liền từ ở vệ vô kỵ trường kiếm ha ha, vệ vô kỵ nhất định phải thua 20 miếng linh thạch cũng liền tới tay ha ha. một gã nam tử thần tình hưng phấn lớn tiếng nói giữa sân vệ vô kỵ cố sức rút kiếm nhưng trường kiếm không chút sức mẻ trương xuân khỏe miệng lộ ra khinh thường tiêu ý một kiếm nổi lên kỳ dị hát mang thủ đoạn chuyển động giáo sát Tháng. vệ vô kỵ buông tay thân hình cấp tốc lui về phía sau một thanh bằng sắt trường kiếm lại bị trương xuân một kiếm thốn thốn vắt đoạn mọi người nhìn giữa sân trở nên ổ lên thực lực quá cách xa vệ vô kỵ bại còn đây là trong dự liệu nhất định phải thua trường kiếm đều bị bị phá hủy còn tưởng rằng hắn có thể chống nổi ba chiêu nhất chiêu đã bị bị phá hủy trường kiếm lúc này trương xuân một bước tiến lên trong tay một kiếm hướng vệ vô kỵ công tới vô cùng đơn giản điệu một kiếm không có bất kỳ chiêu thức. Nhưng ở vệ vô kỵ trong mắt của, một kiếm này lại phảng phất một ngọn núi lớn thông thường, hướng hắn bức gáp mà đến. Hắn cấp bách vội vàng hai tay huy vũ, ngón tay là kiếm, liên tiếp mấy vòng tròn kiếm khí, hướng Trương Xuân che đi qua. Thủ pháp này có chút ý tứ, tức là phù văn thủ pháp, lại là công kích vũ kỹ. Tiết trưởng lao nói, nhưng chỉ bằng cái này, còn là khó có thể chống đỡ năm chiêu. Lưu Vân Tử nói, Trương Xuân một kiếm vung lên, trong hư không tất cả kiếm khí. bị càn quét không còn sau một khắc thân hình hắn lấn người mà lên đứng ở vệ vô kỵ trước mặt giơ tay lên hướng đối phương bắt tới đột nhiên một đạo hơi lạnh thấu xương từ trương xuân tay của trưởng truyền đến dọc theo cánh tay mà lên trong nháy mắt trải rộng toàn thân vệ vô kỵ phần thiên cung nơi tay mở cung dẫn tiễn thiên sát mũi tên hắc mang phun ra nuốt vào lượn lờ cự ly trương xuân vươn tay của trưởng cũng chỉ có nửa thước cự ly cồn bi khi chương năm cá chết lưới rách bình thủ giữa sân tình thế chuyển tiếp đột ngột, hai người phảng phất pho tượng thông thường, vẫn không núp đích. Trương Xuân không dám di động nửa bước, bởi vì trong phút chốc, hắn cảm giác được đối phương cung tiễn uy lực đủ để bị thương nặng tự mình, thậm chí là giết chết. Hắn tin tưởng chỉ cần mình di động, vệ vô kỵ tuyệt đối sẽ bung ra dây cung. Kỳ kết quả chính là vệ vô kỵ bị tự mình giết chết, nhưng mình cũng sẽ bị mũi tên trọng thương. Đối phương mũi tên là thiên sát tiễn, uy lực làm sao? Trương Xuân tâm lý rất rõ ràng, dùng mình trọng thương. Đổi đối phương một gã cựu trọng thiên con kiến hôi tử vong, đến tột cùng có đáng giá hay không được. Trương Xuân trong lòng do dự. Gì? Đó không phải là chúng ta tông môn luyện khí đường, luyện chế pháp khí thiên sát tiến sao? Khăn chít đầu lão giả giật mình nói. Kia dương cung cũng không sai, cộng thêm thiên sát tiến uy lực, cư nhiên bức ở một gã luyện khí cảnh. Ha ha, thật đúng là thật không ngờ a Trung niên văn sĩ nở nụ cười. Tên kia tàng kinh điện đệ tử khinh thường, nếu như không phải là đối thủ thực lực quá kém làm hắn sinh lòng khinh thị lấy được thắng không nổi là một cái nhấc tay khăn chít đầu lão giả nói sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đã là thượng cuộc tỷ thí há có thể có nửa điểm lòng khinh thị trương xuân đáp ứng năm chiêu thắng vệ vô kỵ nhưng bây giờ vệ vô kỵ dĩ nhiên bức ở đối phương liều mạng một cái bình thủ tiết trưởng lão cười nói vệ vô kỵ tâm trí hơn người đánh giết kinh nghiệm cũng là tương đương địa phong phú còn hơn đối thủ hắn là đang đánh cuộc à thành công tay khinh thị trong lòng tìm được kẽ hở dùng tính mệnh hợp lại cái cá chết lưới rách lưu vân tử gật đầu nói đứng ở bên cạnh chúng đệ tử càng cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối ông trời của ta a đây là nghịch thiên ngoại ý muốn a cựu trọng thiên bức ở luyện khí cảnh vệ vô kỵ đây là đang lưu lợi thế nhưng không phải không thừa nhận hán thắng tỷ thí ni mã trương xuân a trương xuân ngươi hại khổ ta linh thạch của ta a lòng đang dỉ máu a trương xuân a ngươi đi tới mấy kiếm chém trở mình đối phương không tốt sao Hết lần này tới lần khác muốn nắm ở đối phương. Muốn bắt ở đối phương làm đụng, lại rơi vào đối phương bẫy dập, thua tỉ thí, hại ta tổn thất thảm trọng. Chúng đệ tử lũ lụt một mảnh, mỗi khuôn mặt đều phảng phất khổ qua thông thường, đau lòng mình linh thạch. Cam vô nhai, đường thiếu thu, chân sơn ba người, vẻ mặt kinh ngạc sau khi, mừng rỡ sông lên đầu. Vệ ca, ngươi quá vĩ đại, tiểu đổ di tỉnh, phát tài. Ha ha, Cam vô nhai nhảy cấm hoan hô, hoa chân múa tay vui sướng. Không nghĩ tới sẽ thắng, thật là thật không ngờ, vệ vô kỵ, ngươi quá làm người ta ngoài ý muốn. 60 miếng linh thạch, tháng 600 miếng, kiếm lật. Ha ha. Đường Thiếu Thu liên tiếp gật đầu, cười đến cười toe toé. Hắn rất loại bỏ trương xuân ý đồ, cưỡng bức vệ vô kỵ chính là muốn đem hắn liên lụy đi ra. Nhưng vệ vô kỵ tự mình một mình gánh chịu, không có đưa hắn liên lụy. Xuất phát từ cảm kích, Đường Thiếu Thu mới xuất ra linh thạch, biểu kỳ cùng Cam Vô Nhai đứng chung một chỗ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Vệ vô kỵ sẽ thắng. Thắng 300 miếng linh thạch. 300 miếng à, cái này phải nhường ta lên tàu bao nhiêu người bay tới bay lui, khả năng kiếm được nhiều như vậy à. Ha ha ha ha. Trần Sơn hăng hái, cười như điên. Giữa sân, vệ vô kỵ cùng Trương Xuân, còn là đứng không nhúc đích. Chúng ta cùng nhau thu chiêu lui về phía sau. Trương Xuân rốt cục nhận thua. Trên thực tế hắn không khỏi không chịu thua, bị đối phương lấy kiểu trọng thiên thực lực bức ở, tiến thoái lương nan. Đây cũng không phải là chống đỡ năm chiêu vấn đề, mà là mình bị vệ vô kỵ bức thành bình thủ. Bị tiểu trọng thiên con kiến hôi, bức thành bình thủ. Trương Xuân bây giờ không phải là xấu hổ đau khó khăn vào vỏ vấn đề, mà là mau nhanh mang xấu hổ đau vào vỏ, viễn độn ly khai, tìm một chỗ không người, trốn đi lại nói. Đa tạ. Vệ vô kỵ về phía sau giới bước, thu hồi cung tiễn. Trương Xuân hừ một tiếng, ngay cả lời xã giao cũng lời giảng một câu, xoay người hướng xa xa cực nhanh đi. Cam vô nhai. Đường Thiếu Thu, chân Sơn ba người, cười ha hả đã đi tới. Vệ vô kỵ, ngươi sau này sẽ là ta bạn của Đường Thiếu Thu. Đường Thiếu Thu vừa cười vừa nói. Cũng là ta bạn của Trân Sơn. chân Sơn gật đầu cười to. Vệ huynh, ngươi có thể bước ở Trương Xuân, ta đã tin tưởng không được vài ngày, tên của ngươi mang truyền khắp toàn bộ quy nguyên tông. Đến lúc đó, ta biết theo thâm lây. Cam vô nhai cười nói. Vệ vô kỵ cùng ba người ra mắt, cười khiêm tốn, chính đang nói chuyện thời điểm. Tiết trưởng Lao đã đi tới. Vệ vô kỵ, người đi theo ta, có người muốn gặp người. Tiết trưởng Lao cười phất tay, xoay người hướng xa xa đi đến. Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, hướng ba người ôm quyền ý bảo, đi theo tiết trưởng Lao phía sau đi. Chuyển qua vài đạo hành lang, vệ vô kỵ theo tiết trưởng Lao đi tới một tòa đình viện. Ta họ tiết, tất cả mọi người gọi tiết trưởng Lao tốt lắm. Đợi lát nữa có ba người muốn gặp người, người có thể nghìn vạn không muốn thất lễ. Tiết trưởng Lao nói với vệ vô kỵ. Tạ ơn tạ tiền bối nhắc nhở, vô kỵ hiểu. Vệ vô kỵ chắp tay đáp, đi vào một gian phòng giữa, vệ vô kỵ thấy ba gã nam tử. Hai bên ngồi một người trung niên văn sĩ, một gã khăn chít đầu lão giả, trung gian thượng thủ ngồi một gã lão giả, vệ vô kỵ thấy thượng thủ lão giả, thần tình bỗng nhiên ngẩn ra, không khỏi ngây người. Vệ vô kỵ, xem ra ngươi vẫn còn có chút ký ức, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở tông môn gặp mặt." Ngôi ở vị trí đầu Lưu Vân tử vừa cười vừa nói, "Nguyên lai like là tiền bối, cái này cái này thật kêu vô kỵ trong lòng giật mình vệ vô kỵ nghĩ tới tên lão giả này chính là lúc đầu mình ở vệ gia trang nhìn thấy tông môn lão giả hắn vội vàng tiến lên đại lễ tham kiến nơi đây là lén gặp cũng không phải là tông môn chính thức bái kiến ngươi không cần đa lễ lưu vân tử vừa cười vừa nói chuyện của tu y chấm nét thế nào tông chủ đã sớm nhận thức vệ vô kỵ khăn chít đầu lão giả thất kinh hỏi cái khác hai người tiết trưởng lão trung niên văn sĩ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc Mấy năm trước, từng có gặp mặt một lần, lúc đó cũng không thèm để ý, thật không ngờ sẽ ở Tông Môn gặp lại, thật là duyên phận A. Lưu Vân Tử đối ba người kia nói, Tông chủ, tiền bối dĩ nhiên là Quy Nguyên Tông Tông chủ. Vệ Vô Kỵ cũng là thất kinh. Quy Nguyên Tông tối cao đương nhiên là Tông chủ, Tông chủ dưới có bốn vị phó Tông chủ, Lão Phu chính là một cái trong số đó. Lưu Vân Tử gật đầu nói, Vô Kỵ hiểu. Vệ Vô Kỵ ôn quyền nói, Lưu Vân Tử hướng vệ Vô Kỵ dẫn tiến Khăn chít đầu lão giả là luyện khí đường trường đường chủ, trung niên văn sĩ còn lại là luyện khí đường hạ trưởng lão. Luyện khí đường là quy nguyên tông lớn nhất phân đường, độc chiếm tam ngọn núi, vị trí ngay tảng kinh điện bên cạnh. Phân đường dưới có luyện khí, phù văn, cơ quan pháp trận vân vân phân loại, bởi vì nghiên tập chi thuật rất nhiều liên hệ, cho nên họa vì một cái đại phân đường. Tiết trưởng lão còn lại là dịch thú đường trưởng lão, hắn lần này là đáp ứng lời mời tới tảng kinh điện đảm nhiệm truyền công trưởng lão, làm đệ tử môn chuyên pháp. Vệ vô kỵ. ta có thể xem xem ngươi cung tiễn sao? Trương Đường Chủ nói với vệ vô kỵ. Thỉnh tiên bối xem qua. Vệ vô kỵ mang phần thiên cung cùng thiên sắt tiễn lấy ra ngoài, giao cho Trương Đường Chủ. Trương Đường Chủ nhìn một chút, quả nhiên là một cây cung tốt. đáng tiếc cung trên lưng có một đạo kẽ hở. Bất quá, còn là rất thích hợp ngươi bây giờ sử dụng. Phần thiên cung là thượng cổ thánh nhân dùng đã dùng qua vũ khí, lấy Trương Đường Chủ thực lực, tự nhiên nhìn không ra phần thiên cung huyền diệu. Phần thiên cung cùng vệ vô kỵ huyết mạch phù hợp. Theo thực lực của hắn tấn trước, biết theo cùng nhau phát triển, cánh cung thượng vết nước cũng có thể chữa trị, uy lực biết tăng cường. Lúc đầu vệ vô kỵ lấy huyết mạch phù hợp phần thiên cung, còn là toàn dựa vào hát thạch trợ lực, khả năng hoàn thành. Cổn vật bi, thiết. Chương 501, tông chủ Lưu Văn Tử, chương đường chủ cầm lấy thiên sát tiễn, cẩn thận nhìn một chút, đưa cho bên cạnh hạ trưởng lão. Không sai, hôm nay sát tiễn là chúng ta tông môn luyện chế, không nghĩ tới sẽ rơi vào trong tay của ngươi. Chính như tông chủ nói, ngươi cùng quy nguyên tông, thật đúng là hữu duyên A, ha ha. Hạ trưởng lão gật đầu cười. Tiết trưởng lão cũng lấy tới, nhìn một chút, sau cùng toàn bộ trả cho vệ vô kỵ. Tam người biết Lưu Vân Tử muốn đơn độc nói chuyện với vệ vô kỵ, ngồi một hồi, liền cùng nhau cáo từ ly khai. Trên đại sảnh, chỉ còn lại có vệ vô kỵ cùng Lưu Vân Tử hai người. Lưu Vân Tử hỏi một ít vệ vô kỵ tu luyện sự tình, vệ vô kỵ ẩn hạ không nên nói, những thứ khác đều tình hình thực tế trả lời sau cùng nói tới thực lực tấn trước tu giả thổ nạp hút một cái một hô hoàng hề hốt hề trong đó có tin từ nơi này lúc bắt đầu tiếp tục đi xuống tu luyện cũng không phải là không thể nói nói cảnh vệ vô kỵ ngươi trung gian lọt một ít cái này cũng không trách ngươi ngươi không có tu luyện tới cái cảnh giới kia tự nhiên thể hội không được lưu vân tử nói thử hỏi tiền bối trung gian lọt cái gì vệ vô kỵ vội vàng tỉnh giáo tu giả hô hấp thổ nạp muốn toàn bộ dẹp loạn cũng chính là cái gọi là khí ở mạch đỉnh khả năng cảm ngộ đến hư vô cần biết ngươi ở đây hô hấp thổ nạp rõ ràng ngay cả có làm sao có thể cảm nhận được hư vô lưu vân tử hướng vệ vô kỵ trình bày tấn chức luyện khí cảnh phần khen chốt ý niệm không có sao động toàn bộ thân thể đều phải dừng lại không có hô hấp chính là khí ở liên tâm nhảy đều có thể dừng lại chính là mạch đỉnh chính ngươi khí ở mạch đỉnh đặt tới tĩnh bị vây một loại huyền diệu không phát hư vô tự nhiên hiển hiện trước mắt Vệ vô kỵ túi đầu chấm tư, ngẩng đầu nói, cái này rất khó à, muốn đạt được tuyệt đối yên lặng chỉ trạng thái, hầu như không cách nào làm được. Căn bản không khả năng có cái gì tuyệt đối yên lặng chỉ, trong thiên địa văn vật, luôn luôn đều ở đây chuyển biến trong. Ngươi xem trước mặt đình viện là ngừng sao? Không, cỏ nhỏ một mực sinh trưởng, phong một mực hiệu hiệu. Ngươi cho là ngồi ở đây nhi, có thể tinh sao? Không, của ngươi thọ nguyên, luôn luôn không ở sói mòn trong. Ngươi chỉ cần tính đến một cái trình độ. liền có thể cảm nhận được hư vô, mà không là tuyệt đối tĩnh. Lưu Vân Tử ân cần giáo huấn, hướng dẫn từng bước. Người bình thường đến lúc này, dễ ảm đạo, giống như vật chết thông thường. Chỉ cần ngươi không ảm đạm là có thể tại hư vô trong, cảm thụ được một tia tiên thiên chi khí. Nhưng là của ngươi căn cốt chế ước ngươi, tam giai căn cốt tu giả, tuy rằng có thể cảm nhận được tiên thiên chi khí, nhưng không cách nào ngưng tụ. Cảm nhận được, không thể ngưng tụ. Vệ vô kỵ cao mày, tiên thiên chi khí thuộc về đạo phạm chủ. đại đạo chu lần vạn vật đều có cho nên mỗi người đều có thể cảm nhận được tiên thiên chân khí nhưng có thể hay không ngưng tụ cho ta sử dụng đột phá tấn trước sẽ xem tu giả mình căn cốt thể chết lưu vân tử đáp của ngươi căn cốt rất kỳ quái cùng điển tịch ghi lại ẩn cốt thân thể cũng không hoàn toàn một dạng ta cũng tìm không được đáp án có thể là một loại khác gẩn cốt thân thể a chỉ có thể như vậy suy đoán suy đoán vệ vô kỵ trầm tư một lúc lâu hướng lưu vân tử không người cảm ơn đối phương truyền pháp Lưu Vân Tử mỉm cười cười, lấy ra một quả ngọc phủ, bằng này quả ngọc phủ, ngươi có thể tùy ý tại tảng kinh điện, nghe chuyển công trưởng lão truyền pháp. Nhưng có một cái điều kiện, ngươi phải nói cho ta biết, là ai mang ngươi tiến nhập chuyển công đường. Nhìn Lưu Vân Tử ngọc trong tay phủ, vệ vô kỵ trong lòng do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha. Khởi bẩm tiền bối, xin thứ cho vãn bối không thể đáp ứng việc này. Người khác giúp ta, tuy rằng hắn thu thù lao, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn là đang giúp ta. vô kỵ không thể thấy lợi quên nghĩa vệ vô kỵ ôn quyền nói thực sự không muốn muốn quả ngọc phù này Lưu vân tử hỏi Vạn bối đương nhiên muốn nhưng không muốn vi phạm bản tâm của mình vệ vô kỵ chính xác đáp tàng kinh điện đệ tử trong có người tư dẫn tông muôn người nghe trộm chuyển công trưởng lao chuyên pháp cũng thu một ít thù lao lao phu cũng sớm có nghe thấy còn đây là tiểu tiết sở dĩ không muốn bóc trần việc này chính là thông cảm tàng kinh điện chúng đệ tử khổ cực bất quá vì lợi ích Lẫn nhau đầu đá, cũng ta làm không cho, phải dành cho khiến trách. Lưu Vân tử nợ nụ cười, tay niệm dưới hàm trồng dâu. Trọng tâm câu chuyện xa xa, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Vệ vô kỵ, ngươi có thể không làm trái bản tâm, Lao Phu rất là tán thưởng. Tam giai căn cốt không thể vào tông môn, lúc đầu chấp pháp đường đường chủ Long Kiếm Vân, cầu Lao Phu đứng ra, ngoại lệ khiến một người tiến nhập tông môn. Lao Phu đáp ứng sau khi, mới biết được là ngươi. Nguyên lai like là tiền bối dẫn ta tiến nhập tông môn. Vạn bối vô cùng cảm kích. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay bái tạ. Có thể Long Kiếm Vân trở nên cầu tình của người, chắc chắn chỗ hơn người. Người đang tu luyện thượng nộ tính bất phàm, vừa mới ta dùng Ngọc Phù bộ dạng thử, ngươi có thể không đổi bản tâm, Quy Nguyên Tông liền cần như ngươi vậy trung tâm người. Lưu Vân tử nhẹ nhàng phất tay, Ngọc Phù chậm rãi bay về phía Vệ vô kỵ, "Ngọc Phù ngươi cầm à? Không, có bất kỳ điều kiện gì, tính là ngươi không nói, ta một dạng có thể tra được là ai tại lẫn nhau đấu đá." Tiền bối thực sự quyết định cho ta. Vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc phù, hỏi. Lưu Vân Tử gật đầu. Đa tạ tiền bối. Vệ vô kỵ mừng rỡ trong lòng. Có nghe truyền pháp tư cách, trên cơ bản chính là cùng đệ tử tránh thức vậy đãi ngộ. Kế tiếp, hai người lại nói chuyện một hồi. Vệ vô kỵ đứng dậy cáo tử. Lưu Vân Tử gọi tới một gã thị đồng, đưa Vệ vô kỵ ly khai. Tính cách tin cậy, sẽ không phản bội lão phu. Điểm này ngược là có thể yên tâm. Nhưng thực lực quá yếu, kém coi nhất cũng muốn luyện khí cảnh a. lưu vân tử nhìn vệ vô kỵ phương hướng ly khai thở dài một con ngộ tính cao tới đâu con kiến hôi mới cuối cùng con kiến hôi chịu không nổi trọng dụ hy vọng của ngươi tam giai căn cốt sớm một chút diện hóa tấn chức đến luyện khí cảnh ngộ tính của ngươi khả năng giúp đến lao phu trở lại truyền công đường tiền vệ vô kỵ thấy cam vô nhai đường thiếu thu chân sơn ba người còn đang đợi hắn. đại gia ân cần thăm hỏi vài câu liền lẫn nhau cáo tử vệ vô kỵ cam vô nhai ngồi trên chân sơn ma thú phi cầm về tới dự phong mấy ngày sau vệ vô kỵ tại tàng kinh điện cùng người giao thủ bước bình trương xuân chuyện tỉnh, truyền ra ngoài ni mã lao tử không giết vệ vô kỵ thế không làm người trương xuân bên cạnh tiếng cười nhạo suốt ngày không ngừng ngay cả đi trên đường cũng không có thiếu người đối với hắn chỉ trỏ hắn lúc này cảm giác so truyền công đường tỷ thí hiện trường còn khó chịu hơn hoàn toàn bạo nộ rồi chịu đựng một điểm tông chủ đối chúng ta tàng kinh điện đệ tử nội chiến đấu đá tương đương địa bất mãn Hạ lệnh tra rõ, hiện tại không thể làm ra càng nhiều hơn sự cố, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, hiện tại chỉ có nhẫn mại. Một gã nam tử nói với Trương Xuân, muốn giết vệ vô kỵ so nghiền chết một con kiến còn muốn dễ, nhưng bây giờ không thể ra tay. Phòng trưng tông chủ mệnh lệnh tra rõ, rất nhanh thì có thể tra ra tình hình thực tế, sự phạt sẽ chỉ ở tàng kinh điện nội bộ, sẽ không mở rộng, lại không biết giao cho tông môn chấp pháp đường. Cùng lắm thì chính là giam hã mấy tháng, nghiêm lệnh nghĩ qua. Phương Ngược Thủy, ngươi yên tâm đi, ta còn không đến mức bị cửu hận sông đầu góc mê mội não. Trương Xuân mặt mang nanh sắc, gật đầu. Cồn vật bi, khi F. linh 502, cố nhân tin tức. Dược phong. Liêu giản cùng Lý Gia Tề cũng là hồn hẹn. Hai người vốn còn muốn tìm cơ hội, giết chết vệ vô kỵ, cướp giật không gian chữ vật. Nhưng trăm triệu không có vệ vô kỵ nhất mình kinh nhân, tại tàng kinh điện tỷ thí, bức bình Trương Xuân. Trương Xuân có thể là một gã luyện khí cảnh đệ tử a. Vệ vô kỵ lúc nào có thực lực như vậy cùng can đảm, hai người chỉ cần trong lòng nghĩ tới cũng cảm giác cực sợ. Hai người trầm mặc đối diện, mặc dù không nói gì, nhưng tâm lý đều âm thầm hối hận, chọc hạ như vậy một cái cường địch. Sự tình đã xảy ra, hối hận vô dụng, Vệ vô kỵ phải tìm cơ hội diệt trừ. Liêu giản hung hăng nói. Thế nhưng, thế nhưng, chúng ta thế nào diệt trừ a? Hay là thôi đi. Lý gia tể có chút lùi bất ý, ngươi cho là Vệ vô kỵ nắm lấy cơ hội sau khi. Sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hắn bây giờ là vừa xong tông môn không lâu sau, không có xuất thủ, đó là tại giữ lực. Một khi cơ hội đã đến, chỉ biết đối chúng ta thống hạ sát thủ. Đổi chỗ mà chỗ, ngươi là vệ vô kỵ, ngươi nguyện ý dừng tay sao? Liêu giản cười lạnh nói. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lý gia tể lo lắng hỏi. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chúng ta nếu muốn giết vệ vô kỵ, nhất định phải cùng những thứ khác người liên thủ. Trong khoảng thời gian này vệ vô kỵ danh tiếng tranh kính, chúng ta cần phải làm là ngủ đông. Liêu giản cười gần nói. Nga! Lão đại, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ nhường huynh đệ phía dưới, thấy vệ vô kỵ, đều vòng quanh đi, tuyệt không dính cho hắn. Lý gia tề bừng tỉnh đại ngộ, nợ nụ cười. Vệ vô kỵ nhưng trong lòng muốn nhằm vào lý gia tề ý tứ. Hắn nghĩ tới lý gia tề phía sau, có dược phong đệ tử đang âm thầm chỗ dựa, sau lưng sẽ đối với hắn chơi một ít í Nhưng vệ vô kỵ trong lòng không thèm, lý ra tề liền là một quả tiểu nhân, người phía sau cũng không kém chỗ đi. Nếu như vậy của người, mình cũng muốn lúc nào cũng nhớ, vậy mình cách cục, liền quá nhỏ. Vệ vô kỵ căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt, lúc này hắn mang tất cả tinh lực, đều đầu nhập vào xem điện tịch cùng trong tu luyện. Dựa theo tông quy, dược đồng không thể bị trưởng lão thu làm đệ tử, chỉ có thể tính làm đệ tử ký danh. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại các hàn. coi vệ vô kỵ là làm đệ tử chính thức đối đãi hắn là vệ vô kỵ tại tàng thư lâu an bài một cái căn phòng đơn độc thuận tiện tu luyện của hắn cùng xem điện tịch hai tháng trong nháy mắt đi qua vệ vô kỵ ngoại trừ đi tông môn tàng kinh điện nghe truyền công trưởng lao truyền pháp ở ngoài chính là đứng ở tàng thư lâu xem điện tịch đi vào hồ lô tiên cảnh tu luyện thực lực của hắn lướt qua cửu trọng thiên trung kỳ dần dần tiếp cận hậu kỳ cảnh giới vệ vô kỵ cũng cảm giác được mình một ít biến hóa đầu tiên là tính tọa lúc tu luyện có nhiều lần đều cảm thấy hư vô cảnh cũng không phải mỗi một lần tĩnh tọa tu luyện cũng có thể cảm giác được mà là lơ đãng đột nhiên đi vào hư vô trạng thái đây là một cái hiện tượng tốt theo thực lực tăng cường sau này thể ngộ còn có thể càng ngày càng nhiều Về vô kỵ kế tiếp cần phải làm là mang hư vô cảnh có thể định trụ lưu lại không thể tùy ý hư vô cảnh không lý do địa đến lại không lý do địa ly khai chỉ tự mình nghĩ tiến nhập hư vô cảnh liền có thể đi vào tự mình nghĩ ly khai Là có thể ly khai, lúc này mới nói được với phía sau tìm hiểu. Mặt khác, phần thiên cung cũng thường xuyên phát ra âm minh, phảng phất sắp đột phá hình dạng. Cung này chính là thượng cổ thánh nhân chi vật, cùng sở hữu 9 giai vị, mỗi đề thăng một cái giai vị, uy lực chỉ biết bay lên, hình dạng cũng sẽ có một ít cải biến. Hiện tại vệ vô kỵ thực lực tiếp cận tấn thăng sát biên giới, phần thiên cung cũng theo có dị động. Sự tại bởi vì, mang thực lực đề thăng tới cửu trọng thiên đình cảnh, lại nói bên dưới. vệ vô kỵ tu luyện được càng thêm chịu khổ chịu khó bất kể đại giới địa tiêu hao linh thạch để thăng thực lực của chính mình ngày này, vệ vô kỵ đi tới tảng kinh điện nghe chuyến pháp ngoài ý muốn gặp được giang thiên nguyên giang thiên nguyên chờ người dự thi từ xích phong thành trở lại thiên châu quốc hoàng thành đã là một tháng sau kế tiếp 3.000 người dự thi dùng hơn 3 tháng thời gian sàng chọn tỷ thí hoàng thành lôi đài tranh bá hắn bị quy nguyên tông thu làm đệ tử theo giang gia lão tổ tông chú kiếm cốc trưởng lao giang nhất chu đi vào chú kiếm cốc trở thành tông môn dự bị đệ tử hai người gặp mặt tự nhiên rất là thân thiết đây đó lẫn nhau tố sau khi tách ra trải qua vệ vô kỵ mang mình trải qua đại khái nói một lần hỏi vệ gia còn lại hai người vệ vô phong vệ nhất kiếm kết quả giang thiên nguyên nói cho hắn biết vệ vô phong bởi vì có một tay bị chém đức chỉ có thể là về đến gia tộc bất quá lấy thực lực của hắn tại lâm giang phủ thành sẽ có vị trí của hắn vệ nhất kiếm mặc dù đang trên lôi đài tỉ thí thất lợi nhưng ngoại ý muốn bị vô ưu đảo tiếp dẫn sứ nhìn chúng đi vào vô ưu đảo tông môn mặt khác sử gia sử tử ý, ý để, âu dương gia âu dương sóc cũng cùng nhau bị bắt vào vô ưu đảo ác thì ra là thế vệ vô kỵ gật đầu hắn biết sử văn thiên phú bị vô ưu đảo tiếp dẫn sứ xem trọng đoán chừng là sử văn năn nỉ tiếp dẫn sứ khả năng mang mình thân mội mọi sử tử ý ấy âu dương gia âu dương sóc còn có vệ nhất kiếm nhất tịnh thu nhập vô ưu đảo nói như thế Sử văn tại vô ưu đảo lẫn vào không sai a mạnh hơn tự mình nhiều. Mặt khác, còn có hai người bị tông môn nhìn chúng, mộ dung văn yên tiến nhập Lưu Vân Thành, hàn mưa tâm bị thiên tuyết cốc thu làm đệ tử. Mạnh tính được, lâm giang phủ thành tổng cộng có tám người, tiến nhập tông môn. Giang thiên nguyên mời vệ vô kỵ chú kiếm cốc một tự, vệ vô kỵ vui vẻ đi trước, gặp được trưởng lão giang nhất chu. Vệ vô kỵ cảm ơn giang trưởng lão tại quốc sư phủ viện thủ tri ân, giang trưởng lão cười khoát, khoát tay. biểu kỳ những thứ này đều là vệ vô kỵ mình duyên phận không cần cảm tạ hán ba người cùng nhau ngồi xuống tự thoại thiên nam địa bắc địa nói một ít tông môn hiểu biết sau đó vệ vô kỵ cáo từ ly khai những ngày kế tiếp vệ vô kỵ tiếp tục ra sức học hành điện tịch tu luyện để thăng thực lực từ thối thể cảnh cựu trọng thiên đến luyện khí cảnh một cái tại thiên một cái trên mặt đất tu luyện cũng sẽ không thuận bùm xuôi gió vệ vô kỵ gặp gỡ không có thể giải quyết cửa ải khó khăn cũng hướng lưu vân tử thỉnh cầu Lưu Vân Tử cũng là chi vô bất ngôn, luôn vô bất tận, cẩn thận tỉ mỉ hướng vệ vô kỵ chỉ điểm. Xin hỏi tiên bối, làm sao định trụ hư vô cảnh? Vệ vô kỵ thỉnh giáo. Động tĩnh chi tướng, hiểu rõ không sinh. Hư vô là không bắt được, nhưng lại không thể không đi nắm. Dùng quá sức là động chi tướng, diễn hóa thành có, tự nhiên cũng chưa có hư vô, không cần lực là tĩnh chi tướng, Tính tới cực điểm chính là người chết, không có làm. Ngươi nếu muốn định trụ hư vô, há có thể như người chết thông thường? Cái gì cũng không làm. Lưu Vân Tử Niệp tu gật đầu, chỉ có đang động tĩnh chi tướng trung gian, tự mình cân nhắc thể hội, tìm được thuộc về chính người, thích hợp nhất điểm, khả năng định trụ hư vô. Vệ Vô Kỵ nghe xong Lưu Vân Tử giảng giải, lòng có đoạt được, phảng phất hiểu ra, xin cáo lui đi. Trở lại dự phong, Vệ Vô Kỵ chuẩn bị bế quan, tinh tế phỏng đoán lĩnh ngộ Lưu Vân Tử truyền pháp. Nhưng bị cáo biết, dược đường hướng tất cả dự đồng, ban bố nhiệm vụ, mỗi người đều không được vô cớ chối từ. Cồn và bi. Chương 503, tông môn nhiệm vụ tới. Dược đồng chỉ là tạm dịch thân phận, là tạm dịch thì phải làm việc. Tông môn tuyển nhận dược đồng, không phải là nhớ hắn môn đứng ở tông môn trong tu luyện, mà là để cho bọn họ là tông môn làm việc. Tu luyện chỉ thuộc về đệ tử, mà không phải tạm dịch chuyện tình. Đương nhiên, tạp dịch làm xong sự, theo tu luyện, tông môn cũng sẽ không ngăn lại. Vệ vô kỵ mấy tháng này, một mực dùng tần dược sư cho công hơn điểm số, hướng dược đường giao nộp công hân, an tâm tu luyện. Nhưng nhiệm vụ lần này, cũng mỗi người phải hoàn thành, tính là giao nộp nhiều hơn nữa công vân cũng vô pháp từ chối. Tàng thư lâu trước, dán nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dược đường dưới chướng 500 dược đồng, đều bị đi trước tông môn ra bắc mãng hoang nguyên, thu thập dược liệu. Lúc này đây hái thuốc phần trình, cần nửa năm, từng dược đồng đều phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngoài ra còn có hơn 200 dự bị đệ tử, biết đi theo đi trước, thu thập dược liệu. Bắc mãng hoang tại chỗ với quy nguyên tông phạm vi thế lực bên trong. là một chỗ thượng cổ bí cảnh nơi xa xôi, trong đó nguy hiểm cũng rất nhiều. Vì thế, Dược Đường mang phái ra hơn 100 danh luyện khí cảnh đệ tử, đi theo hộ vệ, phối hợp tác chiến an toàn. Dược Phong cách mỗi 3 năm, liền có một lần đại quy mô hái thuốc, Dược Đồng cũng tập mãi thành thói quen. Mọi người xem qua nhiệm vụ sau khi, đều phản hồi chỗ ở, bắt đầu chuẩn bị. Liêu Giản tìm được rồi Mạnh Đào, lần này là một cơ hội, mỗi lần hái thuốc đều có đệ tử nằm xuống, càng chớ nói Dược Đồng. Mạnh huynh giúp ta giết vệ vô kỵ. Trên người hắn thế nhưng có không gian chữa vật ta. Việc này phải làm được thiên ý vô phùng không thì chúng ta chết chắc rồi. Mạnh đào vốn có không muốn tương trợ, nhưng nghe đến có không gian chữa vật, lập tức cải biến tâm tư. Đó là, đó là, bác mãng hoang nguyên bí cảnh nơi xa xôi, có khi là giết người cơ hội tốt. Liêu giản cười nói. Tàng kinh điện, Trương Xuân trên mặt lộ ra cười nhạt, không chút nào che giấu sát ý trong lòng. Như ngươi vậy sát ý giặt rào, không đúng vừa ra khỏi cửa, cũng sẽ bị người khác biết. ngồi ở bên cạnh phương nhược thủy cười nói trương xuân ha hạ cười vận chuyển công pháp khí tức nội liễm sắc ý nhất thời tiêu thất Dược phong cái kia tên gì đối tiêu liêu giản đệ tử đoạn thời gian trước tìm tới cửa hướng ngươi lấy lòng trong lời nói lộ ra đối vệ vô kỵ hận ý ngươi thế nào không muốn liên thủ với hắn? nhiều nội ứng càng có thể nắm giữ vệ vô kỵ đi tùng nếu như là ta liền liên thủ với hắn. phương nhược thủy cười hỏi như thủy huynh ngươi là đang thử thăm dò ta nha Lấy trí tuệ của ngươi, làm sao có thể nghĩ không ra cái này sự tình. Trương Xuân ha hạ cười, ta muốn giết vệ vô kỵ, còn phải dùng tới cùng người liên thủ. Lần trước chúng kế bị hắn bất bình, lần này ta còn trong buổi họp làm. Đối, có hắn liêu giản hiệp trợ, ta có thể dễ dàng hơn đạt được vệ vô kỵ đi tung, nhưng ta sợ nha. Ta sợ trong miệng hắn không nghiêm, hướng những người khác lộ ra hàm ý. Nói đến đây nhi, Trương Xuân lộ ra vẻ ngạo nghễ. Hơn nữa, hắn liêu giản một cái cửu trọng thiên thực lực đệ tử. Có tư cách gì cùng ta liên thủ? Tại tông môn ở ngoài, như hắn như vậy con kiến hôi, tính là ta không có tông môn thân phận, bên đường giết hắn cũng sẽ không có nửa điểm trách nhiệm. Nói như vậy, ngươi muốn một người đi giết vệ vô kỵ. Phương Nhược thủy hỏi. Đương nhiên, cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, dễ như trở bàn tay. Ta nghe được dược phong lên đường thời gian, hướng tông môn nhận nhiệm vụ. Bác Mãng Hoa nguyên tại tông môn phương Bắc, nhiệm vụ của ta vị trí tại phía Nam, thần không biết quỷ không hay đuổi đi giết vệ vô kỵ. tự mình cũng sẽ không có chút nào hiểm nghi trương xuân nói hai ngày sau dự phong mọi người ly khai quy nguyên tông hướng bắc mãng hoang nguyên đi ngày đi đêm nghỉ mười vài ngày sau mọi người đi tới bắc mãng hoang nguyên sát biên giới vệ vô kỵ leo lên một ngọn núi nghiêng nhìn xa xa đồng hoang một mảnh mênh mang bình nguyên vô biên vô tận đại địa trời xanh mây trắng giống như khung lư bao phủ từ phương nhìn nữa gần bên dưới chân của bốn năm đạo sơn lĩnh kéo vạt lý giống như tầng tầng mảnh sóng một đường bình đẩy tới va chạm tại tự mình đứng yên ngọn núi dưới, tiêu với vô hình trung. Vệ ca, uống nước ca. Cam vô nhai mang một cái túi ra đưa cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ nhận lấy, đưa đến bảo miệng, uống một ngụm, ừ, là rượu. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Ta tại tông môn ra trong thành, dùng tinh nguyên thạch đổi. Cam vô nhai cười nói. Ngươi lại chuồn ra tông môn, thượng sòng bạc đi. Vệ vô kỵ lại uống một ngụm, mang túi ra trả lại cho Cam vô nhai. Ta cũng không có đi đổ. hơn nữa tính là ta nghĩ đánh cuộc một lần bọn họ cũng không dám cùng ta đánh cuộc ca ta là đi đám bằng hữu bọn họ sòng bạc tới một gã đổ khách thắng không ít bằng hữu ta đều nhanh thua làm quần cậu. ta đi tới ngay cả tháng tam đêm, tên kia đổ khách làm quần cậu, người chân chuồng che phía dưới khóc đi ha ha. cam vô nhai nghĩ lúc đó bộ dáng của đối phương nhịn không được bật cười vô nhai ngươi có cái này thân bản lĩnh còn tới dược phong tu hành luyện dược để làm chi tại thiên châu quốc hoàng thành gian sòng bạc cả đời hưởng lạc bất tận. vệ vô kỵ treo gẻo nói, ta là tới cầu đạo, coi như là đủ, cũng có đủ đạo. ngươi chớ xem thường ta đùa tam miếng xuất sắc, trong đó có huyền diệu chất chứa. cam vô nhai đáp, cái gì huyền diệu? vệ vô kỵ cười nói, ta có thể xem số mệnh, cùng sử dụng xuất sắc bói toán ra cát hung. khi ta nhìn thấy của ngươi thời điểm, liền cảm giác được trên người ngươi mang theo một cổ cường thế số mệnh, phi thường hùng hậu. thân mang loại này số mệnh của người, phi thường hiếm thấy. ta chưa từng thấy qua. Ngay cả chúng ta dược phong đường chủ, trên người cũng không có như vậy số mệnh. Quý Nguyên Tông coi như là đại khí vận, nhưng theo ta thấy tới, số mệnh cũng không bằng ngươi. Cam Vô Nhai trên giới quan sát vệ vô kỵ, đi thong thả khoan thai, liên tiếp gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm, không nên nói nữa, ta toàn thân, đều bị ngươi nói không được tự nhiên. Vệ vô kỵ vội và ngừng Cam Vô Nhai nói chuyện. Thế nhưng, thế nhưng, vệ ca, ta hiện tại thực sự phát giác của ngươi số mệnh không đúng lắm a. Cam vô nhai nhữ mày. Chuyển của tui đốt nét trái tim đen u ám. Ác. Cái này ngươi cũng có thể nhìn ra. Vệ vô kỵ kinh ngạc nói. Đương nhiên, ta có thể bỏ toán, dùng xúc sắc có thể tính ra cắt hung hòa phúc. Tới tới tới, ta giúp ngươi tính một lần. Cam vô nhai lấy ra tam miếng xúc sắc, nói với vệ vô kỵ. Còn chưa phải dùng. Vệ vô kỵ căn bản không tin tưởng cái này, vội vàng chối tử. Thử một lần, tâm thành thì linh. Cam vô nhai đem xúc sắc đặt ở vệ vô kỵ tay của chúng, vệ ca, ngươi đối xúc sắc thổi khẩu khí. Cái này, đây không phải là trên chiếu bạc động tác sao. Vệ vô kỵ dở khóc dở cười, nhưng vẫn là thổi một hơi. Cam vô nhai nhắm mắt ngưng thần, cả người bỗng dưng một cổ khí thế tản ra, một tia khắc thường khí lưu quấy tứ phương hư không. Ừ, vệ vô kỵ cảm giác được dị biến, trong đó có một tia khó có thể nói nói bẩn vị. Hắn nhìn phía cam vô nhai, dị biến căn nguyên, chính là hắn trên người đặc biệt khí tức. Nhanh như chớp, Cam Vô Nhai ném ra xúc sắc, rơi vào trên tảng đá. Hắn vừa mở mắt nhìn, nhất thời sướng sốt, phản phất choáng váng dường như. "Vô Nhai huynh đệ, ngươi xem ta cắt hung làm sao nha?" Vệ Vô Kỵ cười nói. "Cái này kỳ quái, Đại Hung a, thế nhưng Đại Hung trung đã có đại cát. Một mảnh Đại Hung mang ngươi vây quanh, nhưng trung tâm một điểm, lại phản phất là một kiếm hoành thiên vạn tinh hàn, cô linh linh địa lực lượng mới xuất hiện, trấn áp bốn phía đàn hung, đại cắt đại lợi a." Cam Vô Nhai cau mày nói. Vệ vô kỵ điều động thần thức ý niệm, cẩn thận nhìn một chút, xúc sắc còn là xúc sắc, cái gì cũng nhìn không ra. Ngươi, ngươi thế nào? Có thể nhìn ra. Đến tột cùng là chỗ bất đồng. Vệ vô kỵ hiếu kỳ hỏi. Đây chính là ta thiên phú, chỉ ta khả năng nhìn ra. Cam vô nhai nói. Vậy ngươi xem ta đến cùng làm sao? Hung chung có cát, cắt chung có hung, hung cùng cắt là lân, cắt cùng hung tướng kẹm. Đến cùng sau cùng, là cắt còn là hung. Ta cũng khó mà phán đoán. Vệ vô kỵ nở nụ cười, nguyên lai không có gì cả tính ra tới A. Nhưng ta biết, khẳng định có cố sự. Cam vô nhai nghiêm trang nói. Lúc này, xa xa có người triệu tập đại gia tập trung, tông môn trưởng lão bắt đầu chia phái nhiệm vụ. Cồn vật năm trăm linh 504, dự đoán thiên phú. Tông môn dược đường tối cao vị người, ngoại trừ đường chủ ở ngoài, chính là ba gã trưởng lão. Ba gã trưởng lão là tần dược sư, cắt hàn dược sư. còn có một danh lữ dược sư lần này mang đội hái thuốc người chính là lữ dược sư vệ vô kỵ cùng cam vô nhai đi tới lều lớn trước xếp thành hàng ngũ nghe xong lữ dược sư phát biểu sau khi đạt được một quả ngọc bài cái này miếng ngọc bài thượng tạo hình phù văn thoa lên máu tươi của mình ngọc bài trung gian mơ hồ hiện ra một kia hường mang nếu như người sau khi chết cái này miếng ngọc bài chỉ biết vỡ vụn Bác mãng hoang nguyên rộng vô biên đệ tử đi vào hái thuốc mỗi lần đều gặp phải hung hiểm có người thương vong tông môn hay dùng ngọc bài tới phán định các đệ tử sinh tử nếu là người bị nhốt ở cũng có thể tịch đến ngọc bài chỉ hướng tìm kiếm bị nhốt người vệ vô kỵ cùng cam vô nhai mang bôi lên tiên huyết ngọc bài giao cho lều lớn quản lý đệ tử tay của chúng. sau đó lĩnh địa đồ cái này phiến bắc mãng hoang nguyên là bí cảnh thời thượng cổ nơi xa xôi trên bản đồ màu đỏ khu vực lấy thực lực của các ngươi liền nghìn vạn không nên đi vào còn có nơi đây đồ là tông môn đệ tử tại nhiệm vụ chung hội chế ra Có chút địa phương nhỏ khả năng không quá chuẩn xác, các ngươi phải chú ý. Hai người các ngươi hái thuốc khu vực, là cái này một mảnh đất phương, không cần đi đến người khác khu vực đi. Đại gia nhét chung một chỗ, cũng thu thập không được nhiều ít dược liệu. Mỗi một khối khu vực chung, đều có một an toàn doanh trướng, vị trí đều ở đây các ngươi trên bản đồ đánh dấu tốt lắm. Các ngươi có thể mang hái được dược liệu, giao cho doanh trướng đi. Một gã luyện khí cảnh dược phong đệ tử, chỉ vào địa đồ, cho hai người bố trí nhiệm vụ. Về vô kỵ, cam vô nhai nhìn một chút địa đồ cảm ơn đối phương thu thập chuẩn bị sau khi cùng nhau hướng bắc mãng hoa nguyên ở chỗ sâu trong đi đến tam ngày sau vệ vô kỵ hai người tới chỉ định khu vực tìm được rồi an toàn doanh trướng an toàn doanh trướng thiết lập tại một chỗ vách núi bên trên có tám gã luyện khí cảnh đệ tử thủ hộ bốn phía bày ra phủ văn cảnh kỳ cùng với bảy dập phòng ngừa ma thú tới gần vệ vô kỵ hai người nghỉ ngơi một hồi bổ sung một ít khu thú dự tán liền rời đi doanh trướng hai người một đường tìm tòi hái thuốc có chút thu hoạch vệ vô kỵ nguyên là người hái thuốc xuất thân hái thuốc tự nhiên là thuận buồm xuôi gió nhưng cam vô nhai hái thuốc tìm tòi phương pháp cũng không thể tưởng tượng nổi lệnh vệ vô kỵ mở rộng tầm mắt thông thường tìm tòi dược liệu đều biết từ cây cối ung tùm thổ nhưỡng quan sát địa hình nước chảy ánh mặt trời chiếu vân vân, phán định có không dược liệu nhưng cam vô nhai đối cái này biện pháp cũng hết thể không cần hắn có tự mình đặc biệt sưu tầm phương thức đổ xúc sắc tìm tòi dược liệu Bắt đầu vệ vô kỵ còn cười nhạo cam vô nhai, đây cũng quá không đáng tin cậy. Thế nhưng vài lần xuống tới, cam vô nhai đều dự liệu chuẩn xác, thu thập đến vài cọng chân quý dược liệu, vệ vô kỵ cũng bắt đầu tò mò. Vệ ca, có muốn hay không chúng ta đánh cuộc A? Cam vô nhai vừa cười vừa nói. Đánh cuộc gì? Vệ vô kỵ hỏi. Chúng ta đánh cuộc một keo tìm tòi dự liệu, nhìn là của ngươi quan chắc thuật chuẩn xác, hay là ta xúc sắc linh nghiệm? Cam vô nhai nói. Vậy chúng ta thắng thua là cái gì? Vệ vô kỵ hỏi. Một Không. Muốn kim, hay không muốn ngân, tam không muốn linh thạch, ta muốn chính là ngươi bội phục ta. Không phải nói bội phục con người của ta, mà là bội phục ta xuất sắc, thiên phú của ta. Sau này mặc kệ ở địa phương nào, cũng không thể nói cười nhạo ta xuất sắc thiên phú. Cam vô nhai lòng tin mười phần, nhìn vệ vô kỵ nói. Tốt, một lời đã định. Vệ vô kỵ đã cùng cam vô nhai thiên phú, phát lên cực lớn lòng hiếu kỳ. Chúng ta đổ mười cục. Ta mỗi lần cũng làm cho ngươi trước quan sát, làm ra tuyển chọn. Sau đó, ta tới quyết định, lần này có đánh cuộc hay là không. Bởi vì nếu như chúng ta tuyển chọn nhất trí, liền không đánh cuộc được tới. Cái này mười trong cuộc, nếu như ta không có thắng đầy tám cục, tính là ta thua. Cam vô nhai nói. Mười cục ngươi muốn thắng ta tám cục, như ngươi vậy quá bị thua thì ta. Vệ vô kỵ kinh ngạc nói. Đây là lòng tin, tất thắng phần lòng tin. Thân là một cái chân chính đổ khách, ngồi ở chiếu bạc trước. Giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có tự mình, phảng phất một vòng vầng trăng cô độc treo cao, khí thôn và tượng, đây chính là ta cảnh giới bây giờ. Dĩ nhiên, ngươi không nhìn ra, chỉ tự ta khả năng thể hội cảm giác được, nếu như ngươi là một cái đồ khách, có lẽ có thể nhìn ra một điểm. Cam vô nhai ngạo nghe nói, ngươi thì khoác lắc ga, ta với ngươi đổ định rồi. Vệ vô kỵ nở nụ cười. Tốt lắm, ngươi tới trước mắt, ngay chúng ta phía trước, có thể bắt đầu ván đầu tiên, ngươi trước để phán đoán tuyển chọn. Cam vô nhai chỉ vào phía trước nói, vệ vô kỵ quan sát phía trước cây cối, cùng với chiếu xuống ánh nắng, nửa túi người coi thổ nhưỡng tỷ lệ, ước át trình độ. Sau đó đứng lên, vỗ vô, vô bùn đất trên tay, nói, về phía trước 80 trượng, hướng phía bên phải đi, lại đi 20 trượng, đất chúng bên trong, nhân nên có dược liệu. Cam vô nhai chính xác nhìn một chút phía trước, lấy ra xúc sắc, phục trên mặt đất nhẹ nhàng ném đi. Nhanh như chớp, tăng miếng xúc sắc cuộn cuộn, bốn ngũ sáu, đại. Vệ ca. Ta và ngươi suy đoán vừa vặn tương phản, về phía trước 100 trượng, lại hướng bên trái, đi khoảng chừng 15 trượng cự ly, có một gốc cây chân quý dược liệu, ước chừng là tăng giai hoặc là tứ dài dược liệu. Cam vô nhai thu hồi xúc sắc, khẳng định nói, ngươi ngay cả dược liệu giai vị, đều có thể nhìn ra được. Vệ vô kỵ kinh ngạc, đều là xúc sắc nói cho ta biết. Cam vô nhai đáp, trước xem ta bên này, nhìn nữa ngươi bên kia. Vệ vô kỵ cất bước đi về phía trước. Hai người về phía trước 80 trượng, lại hướng phải đi ra 20 trượng, đất chúng bên trong quả nhiên có một gốc cây dược liệu. Trâm Diệp Thảo, cấp 2 dược liệu, có cầm máu tác dụng, là ngoại thương cầm máu thường dùng dược liệu. Vận khí không tệ, cấp 2 dược liệu, so vừa mới những dược liệu kia tốt. Vệ vô kỵ cười ha hà nói. Lúc này, mặt đất truyền đến thanh âm huyền áo, một con lớn như nhà mèo chuột loại, cả người dữ tợn, cự sỉ răng nanh, từ trong bụi cỏ chui ra, chân sau đứng thẳng, hai cái chân trước vung lên. hướng hai người hung ác độc địa thị uy một con thông thường thú loại phòng trừ ngăn bội cây này châm diệt thảo là có thể diễn hóa tấn chức thành ma thú vệ vô kỵ bấm tay bắn ra một quả hòn đá nhỏ phá không đi hưu cục đá xuyên vào thanh chỗ đầu đem giết chết hái bội cây này châm diệt thảo hai người hướng cam vô nhai bói toán vị trí đi còn chưa đến gần vệ vô kỵ sắc mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc gì? ta nghe thấy được mùi thuốc một cổ mùi thơm ngát thấm nhân tâm phổi nhỏ ngọt có một tia mùi Đây là... không tốt, đây là mê hồn điểm hương thảo. a ta cũng nghe thấy được. Cam vô nhai vội vàng móc ra một hoàn thuốc ngậm trong miệng, cũng không nuốt vào, mà là dùng nước bọt một tia điệu tan ra. Vệ ca, ngươi thế nào không uống thuốc? Cam vô nhai thấy vệ vô kỵ không có nuốt thuốc, vội vàng hỏi. Thân của ta thức ý niệm tương đối mạnh, điểm ấy mê hồn điểm hương, không có gì đáng ngại. Vệ vô kỵ rút ra trường kiếm, chỉ phía xa phía trước, nhẹ giọng nói, vô nhai, ngươi chú ý. Phía trước là ma thú, có chút thực lực. Cam vô nhai gật đầu, rút ra binh khí. Một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ đứng lên, phảng phất một đạo hình người. Bốn phía mùi nhất thời tăng thêm, khiến người ta buồn nôn. Cồn vật bi, khi ép. 505, cường địch đột kích. Đứng ở trước mặt hai người bóng đen, một đầu tóc bạc, tam bốn thức giải, cả người cũng đen nhánh. Ngân phát yêu xà, diễn hóa thành ma thú cấp bậc, không sai biệt lắm là bắt trọng thiên thực lực, coi như không khó đối phó. thế nhưng cái này mùi cũng quá làm người ta ác tâm cam vô nhai cau mày nói ngân phát yêu xả thường tại ban đêm hoạt động tại trong bụi cỏ dựng đứng thân thể thân rắn giống như nữ tử hơn nữa ngân phát phiêu phiêu tầm mắt mơ hồ dưới rất dễ bị nhận sai vì vậy có yêu xả danh xưng là thân rắn khoảng chừng có 6 trượng dài chúng ta lui về phía sau 20 mươi triệu đem dẫn dắt rời đi nữa giết kia vệ vô kỵ nhìn ngân phát yêu xả chậm rãi về phía sau rời bước cam vô nhai cũng đồng dạng động tác cùng vệ vô kỵ cùng nhau lui về phía sau đi. Ngân phát yêu xà xem thấy hai người rút đi, há mồm lộ ra răng nanh, ám hồng sắt lưới, thỉnh thoảng lại phun ra nuốt vào, phát ra tê tê uy hiếp chi thanh. Hai người chậm rãi lui về phía sau, Ngân phát yêu xà chạy, theo cưỡng bước đi lên. Bất quá, yêu xà chạy mười trượng sau khi, liền đứng ở tại chỗ, chỉ là không ngừng mà phát ra tê tê uy hiếp, không hề đi tới. Ngân phát yêu xà bảo vệ linh dược, không muốn rời xa. Chúng ta ở nơi này nhi giết ta. Khoảng cách này chém giết, sẽ không tổn thương đến dược liệu. Cam vô nhai nói. Ta có biện pháp, dùng dây thừng bao lại thần rắn, hướng xa xa kéo ra, miễn cho kia sắp chết giấy rủa bị hủy linh dược. Vệ vô kỵ lấy ra dây thừng, làm một cái dây thừng, một đầu giao cho cam vô nhai, tự mình mang một đầu khác dây thừng cầm ở trong tay, hướng ngân phát yêu xả chậm rãi đi tới. Siêu. Vệ vô kỵ đột nhiên ra tốc, thân hình hóa thành một đạo nhàn nhạt hư ảnh, hướng ngân phát yêu xả phóng đi. ngân phát yêu xả thấy vệ vô kỵ đi tới phát ra tê tê uy hiếp không có dự liệu đối phương đột nhiên ra tốc không kịp làm ra phản ứng đã bị dây thừng vững vàng bao lại đi vệ vô kỵ hét lớn một tiếng cam vô nhai lôi dây thừng hướng xa xa cuộn cuộn trong nháy mắt liền mang ngân phát yêu xả lôi ra vài chục trượng đã cách xa dược liệu vị trí hai người không cố kỵ nữa một cầm giữ mà lên mang ngân phát yêu xả chém giết mê hồn điểm hương thảo là tam giai dược liệu là luyện chế huyễn tâm đan thuốc chủ yếu vệ ca ta trước hết thắng một ván cam vô nhai cẩn thận mang dược liệu thu thập tới tay vừa cười vừa nói coi như ngươi thắng một ván chúng ta tiếp theo tới vệ vô kỵ cười đáp ngân phát yêu sả ngân phát cứng cỏi dị thường cũng là luyện khí tài liệu có thể đổi lấy tông môn công vân hai người cũng cùng nhau lấy kể cả dược liệu cùng nhau thu nhập không gian chữ vật tiếp tục về phía trước tìm tòi kế tiếp đánh đố cam vô nhai như có thần giúp thông thường ngay cả thắng ba lần lần thứ tư lại bị vệ vô kỵ hòa nhau một ván Tiếp theo, cam vô nhai lại là ngay cả thắng 3 lần, lại bị vệ vô kỵ thắng một lần. Như vậy, 10 cuộc đánh đố, cam vô nhai thắng 7 lần, vệ vô kỵ thắng 2 lần, còn dư lại sau cùng một lần, quyết định thắng thua. Ngươi thật giống như mỗi thắng 3 lần, sẽ thua trận một lần, đúng hay không? Vệ vô kỵ kỳ quái hỏi, không kém bao nhiêu đâu, đánh cuộc không có khả năng tự mình buổi diễn đại thắng, sự bất quá tam, số mệnh cũng muốn dựa vào tích lũy. Không ai vĩnh viễn may mắn, cũng không có ai vĩnh viễn không may. Thiên đạo số mệnh vật chuyển, đại đệ chính là như vậy. Cam vô nhai nói. Vệ vô kỵ như có điều suy nghĩ, gật đầu. Không ngoài sở liệu, sau cùng một ván đánh đố, bị cam vô nhai thắng. Vệ vô kỵ trong lòng thầm giật mình, đến lúc này, hắn tin tưởng cam vô nhai người mang đặc thù thiên phú, là đúng thiên đạo số mệnh dự đoán cùng phán đoán. Lẽ nào ngươi cùng người đánh đố, chẳng bao giờ thua qua? Vệ vô kỵ hỏi. Làm sao có thể? Nếu như ta một mực không thua, chẳng phải là phát đại tài. Kỳ thực rất nhiều chuyện lớn, liên lụy quá rộng, ta cũng coi như không được, thường thường làm lỗi. Giống như vậy tìm cái đường, dự đoán phía trước một lượng trăm trượng bên trong, chỗ có linh dược, chỗ an toàn, còn là dư giả. Cam vô nhai cười nói, rốt cuộc là cái nào chuyện lớn, ngươi không thể chuẩn xác bói toán. Vệ vô kỵ trong lòng giống như bắt được cái gì, có một ít cảm nộ. Tỷ như đoạn thời gian trước, Thiên Châu Quốc cùng Man tộc giao binh, ta liền coi không ra, ném đi ra xúc sắc, biểu hiện một đoàn loạt tượng. Tính là tông môn tỷ thí, mấy nghìn người cạnh tranh, cũng vô pháp chuẩn xác đạt được kết quả. Còn có mỗi ngày bị cho là nhiều lắm, hoặc là cảm giác quá mệt nhọc, hoặc là không muốn bói toán thời điểm, cũng vô pháp đạt được đáp án chính xác. Cam vô nhai đáp. Chiến sự, mấy nghìn người cạnh tranh, liền không cách nào dự đoán chuẩn xác, đây là bởi vì tham dự nhân số nhiều. Nhân tâm phần thế đảo loạn thiên đạo số mệnh a. Vệ vô kỵ không nói gì, chỉ là túi đầu trầm tư, trong lòng có giảm bớt. Hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên đi về phía trước hoàng hôn thời điểm vệ vô kỵ hai người phản hồi doanh trướng mang thu hoạch dược liệu giao cho thủ hộ doanh trướng đệ tử cam vô nhai gặp gỡ mấy vị quen thuộc tông môn dược đồng đây đó cười chăm sóc đàm luận hái thuốc chuyện tình ngày mai vệ vô kỵ cùng cam vô nhai ly khai doanh trướng tiếp tục hướng xa xa siêu tầm dược liệu trên đường gặp gỡ hai đội hái thuốc dược đồng đại gia cười chăm sóc từng người hướng hướng ngược lại đi vào buổi trưa vệ vô kỵ hai người tới một chỗ rung động bên cạnh Dòng bên trong động, sẽ xảy ra lâu một chút đặc biệt dược liệu, đợi lát nữa chúng ta vào xem. Vệ vô kỵ nói. Mệt mỏi, cũng đói bụng, vệ ca, chúng ta trước ăn no lại nói. Cam vô nhai ngồi xuống. Vệ vô kỵ cũng ngồi ở bên cạnh, lấy thực vật, cùng nhau điền đầy bụng. Đống dưng, vệ vô kỵ đột nhiên đứng lên, hướng xa xa rừng cây nhìn lại. Cam vô nhai thấy vệ vô kỵ hình dạng, cũng đứng lên, nghi ngờ nhìn phía xa. Ba gã nam tử từ cây trong rừng, đi ra, lý ra tể. Liêu giản, mạnh đảo. Đợi lát nữa nếu như động thủ, ngươi vào động trốn đi. Vệ vô kỵ thấp giọng nói với cam vô nhai. Bọn họ dám ra tay tàn hại đồng tông. Cam vô nhai thần tình ngạc nhiên. Vệ vô kỵ không nói gì, chỉ là gật đầu. Đây không phải là vệ vô kỵ sao. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là xảo a. Lý gia tể vừa cười vừa nói. Chuyện của tôi. Nét. Tại hạ liêu giản, vị này mạnh đảo ngươi là gặp mặt qua người. Nói vậy sẽ không quên A. Liêu giản đi lên. Lý gia tể, nguyên tưởng rằng sau lưng ngươi chỗ dựa người chỉ là liêu giản, nghĩ không ra còn có mạnh Đạo." Cam vô nhai tiến lên nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Động thủ đi, vệ vô kỵ giao cho ta, tên kia dược đồng các ngươi thu thập, không thể thả đi một người. Nói xong rồi, vệ vô kỵ không gian chữa vật về ta, những thứ khác người tiền lợi, thì về các ngươi. Mạnh Đạo nói xong, cất bước hướng vệ vô kỵ đi đến. Đi mau. Vệ vô kỵ đẩy cam vô nhai một thành, rút ra trường kiếm, lần trước tại dược phòng sơn đạo gặp nhau, nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là đi ngang qua. Hiện tại xem ra của ngươi xuất thủ, cũng là tỉ mỉ bảy kế A. Ngươi hỏi cái này chút có ý nghĩa gì? Tính là biết đáp án, hôm nay còn chưa phải là một dạng muốn chết. Mạnh đào hướng vệ vô kỵ xuất thủ công tới. Bên kia, cam vô nhai tiến vào sân động, liêu giản cùng lý ra tề hướng sân động, sống tới. Vệ vô kỵ mắt thấy không ổn, trường kiếm tuốt tay. Nghịch phong thập tam kiếm phi kiếm thức, hướng mạnh đào lướt đi. Còn là kiểu cũ, lần trước sơn đạo chính là một chiêu này, không có ích lợi gì. Mạnh đào dừng bước dơ tay lên, hướng bay tới trường kiếm làm bộ hư trảo, thương. Phi đâm trường kiếm, tại cự ly mạnh đào hai xích vị trí, treo trên bầu trời dừng lại. Hắn ngũ chỉ buộc chặt, treo trên bầu trời trường kiếm, phản phất bị vô hình bàn tay khổng lồ vớt ve thông thường, thang điệu một tiếng, lăng không tan vỡ số tròn chặn. Cồn vật bi, chương F. Trước diệt một địch. Vệ vô kỵ biết mạnh đào thực lực, mình không thể ngăn chặn, phi kiếm tuột tay công kích sau khi, thân hình liền hướng cái động khẩu bắn mạnh tới. Một cái lát mình, vệ vô kỵ quỷ mị thông thường, chắn liêu giản trước mặt của Pheng, hai người đồng thời xuất thủ đối oanh nhất chiêu. Liêu giản thân hình về phía sau, đang đang đang địa liền lùi lại sáu bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, trên mặt lộ ra kinh sắc. Hắn biết mình thực lực đã là cựu trọng thiên đỉnh, chỉ nửa bước đã là bước vào luyện khí cảnh. Nhưng cùng vệ vô kỵ giao thủ, lại còn là bị một trưởng đẩy lui, người này thực lực thật là không thể tưởng tượng nổi. kia vệ vô kỵ thực lực, so ngươi mạnh hơn một điểm, ngươi lộ ra khiếp sợ làm gì? Lẽ nào ngươi nghĩ luyện khí giới, ngươi chính là đệ nhất sao? Mạnh đào thấy liêu giản kinh ngạc, nhịn không được nói chế nhạo vài câu. Ha ha, mạnh huynh, ta không phải là ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy vệ vô kỵ thực lực quá làm người ta kinh ngạc. Liêu giản trên mặt lộ ra đánh trống lảng tiêu ý. nhưng trong lòng thì hận ý ngập trời mau đuổi theo a mọi người mau trốn mạnh nào không có phản ứng liêu giản trực tiếp hướng sơn động đi liêu giản cùng lý gia tể cùng theo sát phía sau đi vào trong sơn động vệ vô kỵ vào sơn động bay về phía trước thệ phía trước cam vô nhai thanh âm của truyền đến vệ ca hướng nơi này đi ngươi thế nào còn ở chỗ này để làm chi không tìm một chỗ trốn đi vệ vô kỵ lắc mình cam vô nhai trước người giọng nói lo lắng nếu như là tự thân hắn ta vì tiện tìm một cơ hội, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, là có thể tránh thoát một kiếp, nhưng cam vô nhai bên người, thì phiền thoái. Huyệt động này lối rẽ đông đảo, ta tính qua, chỉ có con đường này là an toàn nhất, đi theo ta. Cam vô nhai nói xong, xoay người đi về phía trước. Cam vô nhai nguyện ý bước lên nguy hiểm tánh mạng, chờ đợi mình đến. Vệ vô kỵ trong lòng cảm giác cấm áp, cũng không nói cái gì nữa, đi theo phía sau. Lúc này, cái động khẩu bóng người lay động, mạnh đạo, liêu giản. Lý gia tể ba người đuổi vào, vệ vô kỵ theo ở phía sau, bên hai nghe sau lưng âm hưởng, dừng thân lấy ra phần thiên cung, hưu hưu hưu, tam tiến hàng loạt hướng phía sau vọt tới, ba người vội vàng hướng bên cạnh tránh né, lên canh đinh, mũi tên bắn tại vết động, phát ra thanh âm thanh thúy, vệ vô kỵ, ngươi cũng đừng khoe khoang của ngươi cung tên, chúng ta biết ngươi sẽ cung tiễn, tàng kinh điện trường xuân chính là bị của ngươi cung tiễn bất bình, cho nên chúng ta đã sớm có phòng bị. liêu giản lớn tiếng nói ngươi có thể có cái gì chuẩn bị vệ vô kỵ ẩn thân cự thạch phía sau lên tiếng hỏi mạnh đào từ không gian chữ vật lấy ra ba mặt tâm trắng giao cho liêu giản lý gia tể tâm trắng chúng ta sớm liền chuẩn bị tâm trắng liêu giản thân thủ gõ một cái tâm trán, bang bang rung động cái này tâm chắn rắn chắc rất tính là ngươi cùng tiễn lợi hại hơn nữa có thể bắn xuyên tâm trắng mùi tên cũng không có uy lực vệ vô kỵ ngươi là chạy không thoát ngoan, ngoan cho ta chịu chết đi Lý gia tể cũng la lớn. Trong sơn động hồi âm trận trận, vệ vô kỵ không trả lời. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T -n vệ vô kỵ, vì sao không nói lời nào, cầm. Liêu giản lớn tiếng hỏi. Vẫn không trả lời. Lẽ nào hắn trốn? Lý gia tể nói thầm đạo. Mạnh đào đứng tại trôi nhắm mắt ngưng thần, thân thức ý niệm về phía trước tìm tòi. Tam hô hấp sau khi, trên mặt của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, dơ tấm chắn về phía trước phương đi đến. Liêu Giản cùng Lý Gia Tề nhìn lẫn nhau một cái, đi theo mạnh đảo phía sau. Cự thạch phía sau đã sớm không gặp vệ vô kỵ tung tích, mặt đất chỉ một quả ngọc thạch phù văn, tản mát ra cùng vệ vô kỵ giống nhau như lúc khí tức. Đáng chết này con kiến hôi, lại vẫn biết một chút phù văn manh khỏe, đáng chết. Mạnh Đào một cước mang ngọc phù đạp được nát bấy, về phía trước phương đuổi theo. Liêu Giản, Lý Gia Tề thấy mạnh Đào lửa giận, không dám nhiều lời, vội vàng đi theo phía sau. Sơn Động ngã ba không ít. cam vô nhai dùng xúc sắc tuyển chọn con đường bất quá cứ như vậy tốc độ tự nhiên chậm lại mạnh đào là luyện khí cảnh thực lực vượt lên trước vệ vô kỵ mấy lần tìm tòi năng lực tự nhiên cũng không nói chơi gắt gao cắn hai người tung tích đuổi theo người chạy mau đi không cần lo cho ta vệ vô kỵ trốn ở nham thạch phía sau liên tiếp tam tiến hướng phía sau và tới cam vô nhai nói cái gì cũng không nguyện bỏ đi vệ vô kỵ một người một mình đào sinh vệ vô kỵ trong lòng thầm mắng nhưng lại không thể tiết lộ nội tình Thân thủ đẩy hắn một thành, ngươi đi nhanh đi. của ngươi Bói toán cũng nói, ta là Hung Trung mang theo đại cát. Vệ Ca, ta liền đi trước, ngươi khá bảo trọng. Đối phương tới gần, tình huống khẩn cấp, không có lựa chọn nào khác. Cam Vô Nhai cắn răng một cái, hướng vệ vô kỵ ôm quyền, xoay người hướng một cái cửa động chạy đi. Vệ vô kỵ nhìn Cam Vô Nhai ly khai, giơ tay lên mở cung dẫn tiễn, hưu hưu hưu. Tam mũi tên thỉ phát ra kêu to, tại trong sơn động phảng phất quỷ khóc thông thường, bắn về phía đối phương. Không thể đợi. có tâm chắn hộ thân, cùng nhau sung lên. Nếu để cho cam vô nhai rời đi, chúng ta liền chỉ có một con đường chết. Mạnh đào đối liêu giản, Lý Gia Tề nói. Mạnh huynh nói đúng. Chúng ta sung lên. Liêu giản dơ tâm chắn, từ chỗ nút đi ra. Mạnh đào, Lý Gia Tề cũng mang tâm chắn ngăn cản ở phía trước, ba người cùng nhau hướng vệ vô kỵ ẩn thân vị trí, đã đi tới. Vệ vô kỵ thấy ba người tới gần, thân hình như đan hoàn bắn ra, hướng phía trước một cái ngã ba cái động khẩu chạy đi. Nhìn ngươi hướng chỗ chạy. Mạnh đào một bước về phía trước, thăng nhanh tốc độ. Còn lại hai người, cũng bước nhanh sông lên. Đúng lúc này, vệ vô kỵ thân hình đột nhiên lăng không chuyển hướng, mở cung dẫn tiễn, băng siêu. Đuổi theo ba người vội vàng lấp mình, tấm chắn bảo vệ phía trước. mũi tên ở trên hư không trùng, hoa xuất một đường vòng cùng, trực tiếp bắn ở bên cạnh trên vết động, ẩm ẩm. Một tiếng vang thật lớn, nham thạch to lớn từ phía trên hạ xuống, hướng ba người đè ép xuống tới. Ba người thất kinh. vội vàng hướng bên cạnh tranh né, cung quýt trong lúc đó tấm chắn bị ném vào một bên lộ ra kẽ hở. Bang siêu vệ vô kỵ mở cung phóng ra mũi tên phá không đi. Lý gia tề hét thảm một tiếng bị mũi tên bắn trúng thân hình lảo đảo vẽ trên mặt đất thở phi phò lại là lưỡng đạo mũi tên liên tiếp phóng tới cùng nhau xuyên vào Lý gia tề thân thể đem bắn chết. Lý gia tề thực lực thấp nhất giết hắn tương đối có năm chắc diệt một cái tính một cái vệ vô kỵ thành công đem đặt bỏ. nhưng hắn cũng không tham công lập tức triệt thoái phía sau thả người hướng bên cạnh ngã ba hướng phía cam vô nhai phương hướng đuổi theo mạnh đào, liêu giản hai người từ loạn thạch sập trung phục hồi tinh thần lại thời điểm vệ vô kỵ đã ly khai trên mặt đất chỉ lý ra tể thi thể nơi này vách động có cái tà tà độ dốc vệ vô kỵ mang nham thạch gác lại tại chỗ cao phía dưới dùng thạch đầu điểm tốt chờ chúng ta đi qua dùng cung tiên bắn chung chống đỡ nham thạch cự thạch lan xuống lý gia tể trong hoảng loạn lộ ra kẽ hở bị hắn núi tên bắn chết ta cũng không biết vệ vô kỵ không thanh không địa chỗ làm ra nhiều như vậy cự thạch liêu giản nhìn một chút nói thạch đầu nhan sắc không giống với không phải là trong động nham thạch là vệ vô kỵ tự mình mang tới mạnh đào nói thực sự không giống với hắn không gian chữ vật còn có trống không địa phương trang phóng nhiều như vậy nham thạch liêu giản cầm lấy một tảng đá giật mình dâng lên hắn không gian chữ vật đặc biệt địa đại ha ha. mạnh đào nhìn trước mắt cự thạch âm thầm tính ra vệ vô kỵ trong tay không gian chữ vật cao thấp không gian chữ vật càng lớn giá trị cũng liền càng cao mạnh đào trong lòng một trận mừng rỡ ha ha, chúc mừng mạnh huynh liêu giản giơ tay lên tại lý gia tề trên người lục lọi mang thu hoạch chi vật cất vào túi quần của mình mạnh đào trên mặt hiện lên một kia không thèm cất bước hướng vệ vô kỵ đào tẩu ngã ba cái động khẩu đi đến cồn vật bi khi chương 507, bị thương nặng đối thủ thấy mạnh đào hướng ngã ba đi đến Liêu giản vội vàng đi lên, kinh ngạc hỏi. Mạnh huynh, vừa mới cự thạch hạ xuống trước khi, ta giống như thấy vệ vô kỵ hướng bên này ngã ba đi. Liêu giản, ngươi thực sự rất ngu, vệ vô kỵ cố ý hướng ngã ba lớp mình, là lừa gạt ngươi. Vừa mới hắn thừa dịp hỗn loạn cơ hội, hướng bên này đi. Nghe một chút, bên này sơn động trong thông đạo, còn có tế vi tiếng vang chuyển đến. Vệ vô kỵ thân pháp không sai, cái này thanh âm rất nhỏ, lấy ngươi cựu trọng thiên thực lực, là tuyệt đối không phát hiện được Mạnh Đào nói xong, ha hả cười, cũng không quay đầu lại đuổi theo. Liêu Giản nhìn Mạnh Đào, trên mặt lộ ra âm xót xa xót xa biểu tình, cũng đi theo đi xuống. Lúc này, trong lòng hắn đối Mạnh Đào hận ý, so với vệ vô kỵ còn nhiều hơn. Vệ vô kỵ làm hết thảy, chính là vì mê hoặc đối phương, hy vọng hai người có thể chọn sai ngã ba cái độc khẩu. Tính là đối phương không chọn sai, ít nhất cũng phải ngăn trở đối phương một trận, thắng được một ít thời gian. Cho nên, bắt đầu thời điểm, hắn không dám đi được quá nhanh. rất sợ thanh âm bị đối phương phát hiện đúng mà hết thảy này cũng không có ích lợi gì tại tuyệt đối thực lực trước mặt vệ vô kỵ không chỗ nào che giấu phía sau truyền đến đối phương đuổi theo thanh âm của vệ vô kỵ biết mình làm hết thảy đều coi như là hôn phí trong lòng thầm mắng một câu về phía trước tăng nhanh tốc độ vệ vô kỵ người chạy không thoát mạnh đào thân hình như phập phình thông thường cực nhanh xa xa xem thấy phía trước vệ vô kỵ của người ảnh một trưởng lăng không đánh tới hô một đạo cùng phong tại sơn động gào thét bốn phía vách động rung động toàn bộ huyệt động đều là cắt bay đá chạy bụi bậm tràn ngập toàn bộ huyệt động không gian tuyệt mạnh trưởng lực nương theo anh thanh em ùng ủng hướng vệ vô kỵ nghiền ép mà đến vệ vô kỵ thầm kêu không ổn thân hình tốc độ đề thăng tới cực hạn ảo giác thông thường hướng phi thệ siêu. hắn lao ra trước mặt nhỏ hẹp cái động khẩu đi tới một cái tương đối rộng sưởng lộ lớn đống nhiên tung người về phía trước phó ngược hô sau lưng quầng liệt khí lưu từ nhỏ hẹp cái động khẩu phun ra phát ra phá không nổ từ hắn phía trên sẽ qua ha ha vệ vô kỵ nhìn ngươi hôm nay hướng chỗ chạy mạnh đào thân hình cũng nhanh như tia chớp địa theo sau ngăn chặn vệ vô kỵ lối đi vệ vô kỵ thân hình bỗng nhiên lui về phía sau giật lại khoảng cách của hai người sau dựa lưng vào trên vết động nhìn trước mặt mạnh đào lẽ nào ngươi nghĩ dựa lưng vào vết động có thể an toàn một chút sao ha ha tuyệt đối thực lực dưới ngươi hoa chiêu gì đều không hữu dụng Mạnh đào đứng tại chỗ, nhìn vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra tiêu ý. Hô! Liêu giản vọt tới, thấy vệ vô kỵ thần tình căng thẳng, khi hắn phát hiện vệ vô kỵ trong tay không có cung tiễn, lúc này mới thần tình hòa hoãn, yên lòng. Không xong, cam vô nhai không biết chạy đi nơi nào. Liêu giản phát hiện phía trước tam ngã ba cái động khẩu, chỉ vệ vô kỵ một người, lo lắng. Đối rối cái gì, giúp ta nhìn vệ vô kỵ, ta tới tìm kiếm tung tích của đối phương. Mạnh đào nói xong. xoay người đi hướng tam cái động khẩu nghiêng hai lắng nghe chính là cái này cái động khẩu ngươi nhanh truy vệ vô kỵ giao cho ta xong việc sau khi ta sẽ đi theo mạnh đào một bước nhảy qua đến liêu giản bên cạnh chỉ vào một cái cửa động nói liêu giản đáp ứng một tiếng hướng cái động khẩu cực nhanh đi vệ vô kỵ ngươi còn là ngoan ngoan đem không gian chữ vật hai tay dâng ta có thể cho ngươi một cái thống khoái chết kiểu này mạnh đào nhìn vệ vô kỵ trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ tại trong mắt của hắn Vệ vô kỵ chính là một cái người chết, tính là hắn lấy ra cung tiễn, mình cũng có thể khi hắn mở cung dẫn tiễn trong ngay mắt, đem giết chết. Vệ vô kỵ nhìn mạnh đào, nở nụ cười, ta nghĩ qua tự mình sẽ chết tại một cái thủ tay của người chồng, nhưng không nghĩ tới sẽ ở như vậy trong một cái sơn động mặt, chết ở người mạnh đào tay của chồng, dường như chúng ta cũng không có cái gì thù hận A Ha ha, ngươi nói nhiều hơn nữa nói đều không hữu dụng, ta sẽ không bị lừa, hôm nay ngươi là nhất định phải chết. Mạnh đào khoát khoát tay. vừa cười vừa nói, lúc này vệ vô kỵ thân hình đột nhiên lóe lên, phảng phất một đạo nhàn nhạt hư ảnh hướng bên cạnh tránh đi. mạnh đào thân hình chợt tẩn hiện ra, che ở vệ vô kỵ trước mặt của. nếu như vậy đều bị ngươi chạy, ta đây cái luyện khí cảnh tu giả cũng không cần phải xuống thêm, tự mình kết thúc tốt lắm. mạnh đào nhìn vệ vô kỵ, phảng phất linh miêu đùa giỡn chuột thông thường, lộ ra dẻo cợt tiểu ý. hô, vệ vô kỵ đường cũ lui về phía sau, phải giơ tay lên một cái, nhất kiện đồ vật tuột tay đi. ngoài miệng quát to một tiếng, tốt lắm. đây là ngươi nghĩ tốt đích thủ đoạn sao? hấp dẫn ta xoay người, sau đó đánh lén. ha ha, của ngươi biện pháp này có đúng hay không ngu xuẩn điểm a? mạnh đào cười chế nhạo, bất quá hắn lập tức liền không cười được, một khuôn mặt tươi cười nhất thời biến thành hoảng sợ biểu tình, hai quả con ngươi sắp rơi ra viền mắt dường như, bởi vì hắn tận mắt thấy vệ vô kỵ thân thể hướng phía vách động dựa vào đi, đột nhiên địa tiêu thất. cái này, cái này quá kỳ quái. Vệ vô kỵ lại đang mắt của hắn ra dưới, không khỏi tiêu thất. Mạnh đào có thể khẳng định, vệ vô kỵ sống sờ sờ một cái đại người sống, ngay phía trước mình, không đủ 10 trượng cự ly, đột nhiên địa tiêu thất, ngay cả khí tức cũng cùng nhau tiêu tán, phảng phất lăng không truyền đưa đi dường như. Vệ vô kỵ, người ở chỗ nào? Đi ra cho ta. Trong một sát na, mạnh đào có chút thân hồn là phách, không nén được trong lòng hoảng loạn, hét to lên.